Như tuyết tính toán trở về lại cùng hai điều sợ đầu sợ đuôi cái đuôi tính số cái, hiện tại vẫn là chuyên tâm ứng phó trước mặt cái này tiện nghi ca ca hảo. Túc như tuyết có mãnh liệt dự cảm, ám ảnh cùng tiểu kỷ vốn là muốn bồi nàng cùng nhau đối phó tiện nghi ca ca, nhưng lại đã chịu mẫu thân cản trở, nên sẽ không mẫu thân bệnh cũ lại tái phát đi. Lại tưởng cho nàng kéo ca sướng. No, kiên quyết không được, nói cái gì nàng cũng sẽ không đồng ý. Đừng nói hiện tại nàng trong lòng có người, trước sau không thể quên được chết đi Khúc Hy Thụy, liền tính Khúc Hy Thụy chưa từng xuất hiện, nàng cũng quả quyết không có khả năng cùng tiện nghi ca ca Túc Như Hạ kết hôn. Bằng Túc Như Hạ sở hữu bộ đội đặc trùng siêu cường trinh sát năng lực, Túc Như Tuyết lại há có thể là Túc Như Hạ đối thủ, Túc Như Tuyết dám hướng thiên thể, nàng nếu là thật dám gả cho Túc Như Hạ, bảo đảm kết hôn không hai ngày, nàng liền sẽ bị Túc Như Hạ nhìn thấu thân phận. thật sự là nàng thế nhưng xui xẻo không có kế thừa đời trước túc như tuyết tương quan ký ức trang không giống a hiện tại túc như tuyết cùng túc như hạ tiếp xúc hoàn toàn dựa đến là nàng tình vi kỹ thuật diễn chính là diễn cấp tiện nghi ca ca có thể túc như tuyết nhưng thật ra miễn cưỡng có thể diễn đến tới nhưng là muốn nàng diễn cấp tương lai lão công diễn cả đời vẫn là tha nàng đi nàng sẽ nghĩ cách tìm cơ hội trốn túc như hạ trốn đến rất xa chỉ là Mẫu thân như thế nào sẽ lại nghĩ tới vì nàng kéo ca sướng, theo lý thuyết khúc khúc vừa rồi. Mẫu thân không nên động này phân tâm tư mới đúng. Huống chi vương trùng cùng Hoàng Bắc còn ở tại bọn họ tuyết rơi đúng lúc căn cứ, Túc như tuyết thật là không hiểu được mẫu thân tâm tư. Vương Thúc, xem, kia không phải thiếu phu nhân cùng nhà ta tiểu công tử đại cứu tử sao? Như thế nào? Nên không phải là đại cứu tử tưởng. Hoàng Bắc, ngươi trở về. Vương Trung cùng Hoàng Bác hai người đang chuẩn bị đi căn cứ nông trường làm chút khả năng cho phép sự, liền gặp được túc như tuyết cùng túc như hạ một cái ở phía trước, một cái ở phía sau, đi cùng một chỗ một màn, Hoàng Bác thấy nháy mắt liền nghĩ đến túc như hạ thân phận, Vương Trung cùng Hoàng Bác đều biết nói túc như hạ đều không phải là túc như tuyết thân ca ca, mà là túc ra từ cô nhi viện nhận nuôi về nhà con nuôi, mà trước đây khúc Hi thủy vừa rồi biết được túc như hạ thân phận khi... Càng từng ngăn qua túc như hạ dấm hiện tại khúc hy thủy không còn nữa, vương trung cùng Hoàng Bác vốn là muốn tận lực giữ được túc như tuyết cái này tiểu công tử duy nhất coi làm lao ba người được chọn, đem túc như tuyết quải hồi khúc ra. Nhưng hiện tại xem ra, khả năng bọn họ hy vọng tám phần là muốn ngâm nước nóng. Hoàng Bác suy đoán túc như hạ có thể là muốn mượn cơ hội đối túc như tuyết thông báo, lại há có thể ngồi yên không nhìn đến, đang chuẩn bị xông lên đi ngăn cản túc như hạ hướng túc như tuyết cho thấy tâm ý. Thế nhưng bất hạnh bị bên cạnh người vương trung một phen gắt gao méo cánh tay. Vương thúc, ngươi vì cái gì không cho ta đi, tiểu công tử không còn nữa, thiếu phu nhân nên. Thiếu phu nhân còn trẻ, hơn nữa lại có người nhà, nếu thiếu phu nhân thật muốn về phía trước mại một bước, chúng ta ai cũng ngăn không được, càng không thể cản, ngươi chẳng lẽ tưởng trơ mắt nhìn thiếu phu nhân vì nhà ta tiểu công tử thủ cả đời sống quả, ngươi không cảm thấy kia quá tàn nhẫn. Nhưng nếu nhị thiếu gia biết thiếu phu nhân cùng đại cứu tử sự, bằng nhị thiếu gia tính tình nóng nảy, nhất định sẽ không bỏ qua thiếu phu nhân, thậm chí càng có khả năng sẽ hiểu lầm, tưởng thiếu phu nhân hại chết tiểu công tử. Nói vậy, tiểu công tử chết là ngoài ý muốn, người ta càng là tận mắt nhìn thấy, lúc ấy ở đây còn có như vậy nhiều người. Nhị thiếu gia tính tình lại như thế nào hòa bạo, cũng sẽ nhiều ít nghe chúng ta thuyết minh ngay lúc đó tình huống. Ta xem chưa chắc. kia không ngại như vậy, chúng ta đi trước nông trường hỗ trợ, chờ một lát thiếu phu nhân cùng tiểu công tử đại cứu tử nói xong lời nói, chúng ta qua đi cùng thiếu phu nhân nói nói đi. Ân. Hoàng bác lên tiếng, chỉ là từ hoàng bác trong giọng nói, có thể thực rõ ràng nghe ra hoàng bác giờ phút này thực không cao hứng, ở hoàng bác xem ra, nhà bọn họ tiểu công tử vừa rồi không có mấy ngày à. Thiếu phu nhân nếu thật đáp ứng cùng không có huyết thống quan hệ ca ca hảo. Đối nhà hắn tiểu công tử cảm tình cũng bất quá như vậy, như vậy hoa tâm nữ nhân, hoàng bác thật là sẽ đánh tâm nhãn kinh thường, nhưng sự tình rồi lại giống vương trung nói như vậy, bọn họ không thể quá nghiêm khắc túc như tuyết vì khúc hy thụy thật thủ cả đời sống quả, vĩnh viễn sống ở khúc hy thụy chết bóng ma. Ai, người A, thật đúng là mâu thuẫn A. K, người tìm ta ra tới có cái gì sự muốn nói A. Ta đáp ứng rồi Lý bưu Đại Thúc, còn muốn vội vàng đi nông trường hỗ trợ đâu. Túc Như Tuyết đi theo Túc Như Hạ phía sau. Hai người một trước một sau đi được thời gian cũng không ngắn. Túc Như Hạ vẫn luôn không có làm hảo chuẩn bị như thế nào mở miệng. Mà Túc Như Tuyết đâu? Kỳ thật mơ hồ đã là đoán được Túc Như Hạ tâm tư. Biết nhất định là mẫu thân lại cho nàng kéo ca sướng. Túc Như Tuyết muốn tận lực tránh cho này một xấu hổ đề tài. Nàng là quả quyết không có khả năng gả cho Túc Như Hạ. Nhưng nếu nàng thật sự một ngụm quả quyết từ chối Túc Như Hạ nói. Sợ là Túc Như Hạ. Chắc chắn đối nàng giả thân phận sinh ra nghi ngờ. nay nhưng làm sao bây giờ, thật là lo lắng túc như tuyết, ở không có người có thể trợ giúp chính mình thuận lợi tránh thoát này một kiếp dưới tình huống, túc như tuyết chỉ có tích cực tự cứu, tìm các loại công khai lấy cớ mượn cơ hội lạc chạy. Chỉ là không biết tiện nghi ca ca có chịu hay không cho nàng này một cơ hội thôi. Nếu túc như tuyết biết giờ phút này túc như hạ ý tưởng, nhất định ruột đều sẽ hối thanh. bởi vì trước đây nàng đi theo túc như hạ một đường nếu có thể sớm một chút nói ra hiện tại xuất khẩu lấy cớ cho dù là sớm 30 giây đều có thể đem túc như hạ dâng lên hướng nàng cầu hôn quyết tâm đánh gãy đáng tiếc hiện tại túc như tuyết muốn tìm lấy cơ khai lưu lý do đã là tìm trưởng nói đã muộn túc như hạ là quả quyết sẽ không làm túc như tuyết đuổi tại đây một mấu chốt thượng thuận lợi chạy thoát như tuyết ta biết ngươi cùng cái kia khúc hy thủy sự biết hắn ở đại kiều khi Bất hạnh chết trận sự. Phải không, nguyên lai ca ngươi đều đã biết. ân là hoác thăng huynh đệ bọn họ cáo ta nói. Nếu ca ngươi biết khúc khúc sự, ta đây liền. Như tuyết, ngươi có thể hay không hiện tại đừng nói chuyện, ngoan ngoãn nghe ta đem nói cho hết lời. Túc như tuyết thật sự rất muốn nói không được, nhưng một khi không được hai chữ xuất khẩu, tiện nghi ca ca Túc như hạ nói vậy chắc chắn hoài nghi thân phận của nàng, nhưng nếu nàng thật làm Túc như hạ nói. Túc Như Tuyết đã là nhạy bén mà nhìn đến Túc Như Hạ làm ra đào đầu động tác. nị ma." Túc Như Tuyết trực tiếp ở trong lòng bạo thanh thô khẩu, nên sẽ không Túc Như Hạ là tính toán đào nhẫn cùng nàng cầu hôn đi. Muốn thật là như vậy, kia nàng thật là chỉ có bất cứ giá nào. Chẳng sợ thân phận sẽ bị Túc Như Hạ xuyên qua, nàng cũng cần thiết muốn uống rừng chân Như Hạ kế tiếp hành động. chương 540 có phá hư, có theo dõi. Như Hạ. Ta cách thật xa nhìn tựa như tiểu tử ngươi, nguyên lai like thế nhưng thật không nhìn lầm, thật đúng là, ngươi cùng này làm gì đâu. Hồng lôi, ngươi như thế nào Túc như hạ tưởng lời nói, hẳn là cảm thấy kinh ngạc tiểu hồng lôi như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện như thế là thời điểm, không nghiêng không lệch, vừa vặn ở hắn tưởng cùng mọi mội thông báo khi xuất hiện. Túc như hạ cùng tiểu hồng lôi hai người ngày hôm qua liền đã đã gặp mặt, cùng là bộ đội đặc trùng thả lại cùng thuộc một cái đội ngũ xuất thân. hai người ngày hôm qua liền ở gặp mặt sau liền đã lao quá việc nhà chỉ là hiện tại đương thiệu hồng lôi tái kiến túc như hạ thế nhưng như cũ hướng ngày hôm qua giống nhau hưng phấn kiêm vui sướng khả năng cùng hai người đã là thật lâu không thấy có rất lớn quan hệ còn nữa càng cùng thiệu hồng lôi là vẫn luôn đi theo túc như tuyết một đường xung qua tới có quan hệ nga ta là vừa rồi gặp tiểu húc tiểu húc ba cũng chính là lý bưu lý đại thúc nói vội vã tìm như tuyết có việc thương lượng về nông trường sự Ta liền bồi tiểu hốc tới. Nông trường sự. Nông trường ra cái gì sự. Túc như tuyết cảm xúc kích động nói, gần nhất là vì vội vã tìm lý do tránh đi tiện nghi ca ca. Thứ hai là nàng cũng là ngày gần đây mới đưa nông trường dọn ra vòng ngọc không gian. Thật đúng là lo lắng nông trường ở vòng ngọc không gian ngoại thích ứng không được mạt thế hoàn cảnh. Bị mạt thế đã chịu vì rút cảm nhiễm thổ địa đồng hóa, khiến cho gieo trồng. nuôi thả ở nông trường thực vật cùng chăn nuôi gia súc cảm nhiễm thành biến dị động thực vật hoặc là tử vong biến thành tang thi động thực vật làm tiểu húc mang ngươi đi tìm lý bưu đại thúc nhịn ngươi sẽ biết tiểu húc đi đi xem một chút ân như hạ ngươi làm cái gì đi nông trường sự ngươi ta cái tham gia quân ngũ nào biết trở về chúng ta chính là đã lâu không gặp nhưng đến hảo hảo ôn chuyện Túc Như Hạ vừa mới chuẩn bị theo sát muội mội Túc Như Tuyết cùng nhau rời đi, đi trước nông trường, tựa tưởng Túc Như Tuyết đi đâu, hắn liền theo tới nào, kết quả vừa rồi xoay người về phía sau, muốn đuổi sát Túc Như Tuyết cùng Lý Húc hai người bước chân, liền bất hạnh bị Thiệu Hồng Lôi một phen khoanh lại bả vai, tàn nhẫn xoay trở về. Thiệu Hồng Lôi lấy bọn họ này đó tham gia quân ngũ, chỉ biết báng súng sự, không biết mà như thế nào loại vì từ. Ngạnh Sinh Sinh bám trụ Túc Như hạ lưu lại bồi hắn ôn chuyện, kỳ thật hai người ngày hôm qua liền đã tự qua. Lại tự giống như cũng không có gì nhưng nói, chẳng qua đã từng lao chiến hữu, lại là đã chịu chính mình ở mặt thế trước giao phó, làm muội muội sư phụ Thiệu Hồng Lôi yêu cầu cùng chính mình ôn chuyện, Túc Như hạ lại há hảo thuyết không tự nói. Chỉ phải trơ mắt mà nhìn Túc Như tuyết cùng Lý Húc hai người rời đi, thả bay nhanh chạy ra chính mình tầm mắt. Túc Như hạ vẻ mặt bất đắc dĩ mà nghe thiệu hồng lôi cùng hắn giảng chút có không chuyện nhà. Tỷ tỷ. ân, Tỷ tỷ tưởng quên khúc ca ca. Khác tìm tân hoan. Phúc. Túc Như Tuyết đi theo Lý Húc phía sau chạy tới nông trường. Trên đường đỗng nhiên nghe được Lý Húc kêu nàng. Nàng mới vừa một bàn cho đáp lại liền nghe được Lý Húc hỏi ra kinh người chi ngữ. Túc Như Tuyết chỉ cảm thấy một ngụm lao huyết ngạnh ở cổ họng. Khu không ra, nuốt không dưới. Nghẹn đến mức thật là khó chịu, cuối cùng chỉ phải phốc một thân. Đặc biệt là đương túc như tuyết nghe được Lý Húc thế nhưng dùng khác tìm tân hoan bốn chữ tới hình dung nàng khi. Túc như tuyết thật là không biết đương hồi cái gì lời nói hảo. Nếu tỷ tỷ thật sự như thế mau là có thể quên mất khúc ca ca, kia tiểu húc sẽ cả đời khinh thường tỷ tỷ. Tựa như Lý Húc lúc ban đầu biết được chính mình thích tỷ tỷ phải bị khúc hy thụy đoạt đi khi tình huống giống nhau. lý húc đồng dạng không tiếp thu được trước mắt túc như hạ đột nhiên thăm ra đặc biệt là túc như hạ vẫn là tỷ tỷ ca ca đương nhiên lý húc cũng không biết túc như hạ đều không phải là túc như tuyết thân ca ca chỉ là liền tính lý húc biết lý húc cũng vô pháp lập tức tiếp thu túc như tuyết sẽ quên mất khúc hi thụy lập tức cùng túc như hạ ở bên nhau sự yên tâm đi tiểu húc tỷ tỷ sẽ không làm ra làm tiểu húc khinh thường sự thật sự đương nhiên Túc như tuyết trí mà len ken trả lời, rốt cuộc lại lần nữa đổi lấy lý húc ánh mặt trời vui mừng, vừa lòng gương mặt tươi cười. Hảo, chúng ta mau đi nông trường đi, còn không biết phát sinh cái gì sự. Nghe sư phụ nói, ta đều sắp vội muốn chết. Tỷ tỷ không cần phải gấp gáp, kỳ thật là chúng ta nông trường có thu hoạch. Cái gì? Như thế mau. Ân, ba ba mới vừa nhìn đến khi cũng hoảng sợ đâu. Nói là hẳn là cùng tỷ tỷ trong không gian khuôn vác ra tới thủ có quan hệ. Đi, mau mang ta đi xem một chút. Hảo. Từ như tuyết tỷ tỷ trong miệng Thảo được làm chính mình rất là vừa lòng đáp án, Lý Húc tất nhiên là trong lòng không khỏi cười nở hoa, đương nhiên là tỷ tỷ nói cái gì, hắn tất cả một cái hảo. Thiệu ca ca, Lý Húc tiểu ca ca nhiệm vụ viên mãn hoàn thành. Thiệu ca ca có thể trở về cùng chúng ta hội hợp. Minh Bạch. ta đây liền chạy đến cùng các ngươi hội hợp thiệu hồng lôi chính bám trụ túc như hạ câu được câu không trời nam đất bắc trò chuyện đột nhiên trong đầu truyền ra ông tiêu mai thanh âm thiệu hồng lôi nghe được thanh âm lập tức lấy sóng điện não cộng minh phương thức hướng ông tiêu mai nhanh chóng làm ra đáp lại Náo loạn nửa ngày lại là tiểu kỷ cùng ám ảnh trộm liên thủ gặt túc mụ mụ liên hệ thượng ông tiêu mai cũng muốn ông tiêu mai lấy tinh thần hệ dị năng hướng lý húc thiệu hồng lôi gửi đi cầu cứu tín hiệu Nhận được tín hiệu sau, Lý Húc cùng Thiệu Hồng Lôi lập tức mã bất đình để đối Túc Như Tuyết triển khai cứu trợ, bóp chế Túc Như Hạ mềm bức hôn sách lược. Như Hạ, ta còn có việc, hôm nay liền trước cho tới này, ta đi trước ha. Vội đi. ân Thiệu Hồng Lôi khải khẩu hướng Túc Như Hạ từ biệt, Túc Như Hạ chỉ là ừ một tiếng, thế nhưng không có tăng thêm ngăn trở. Thiệu Hồng Lôi không cấm cảm thấy kỳ quái, dựa theo hắn đối Túc Như Hạ hiểu biết. Túc Như Hạ nên là đã là đoán được mục đích của hắn, chỉ là vì cái gì Túc Như Hạ lại biết rõ hắn là ở cố ý vướng bận, lại không nói toạc ra, càng là liền hỏi cũng không hỏi hắn một tiếng đâu. Thật đúng là quái. Bất quá nhiệm vụ hoàn thành, Thiệu Hồng Lôi không cấm cảm thấy Túc Như Hạ không hỏi cũng thế, vừa vặn, có lẽ Túc Như Hạ là cảm thấy thời cơ không đúng, hướng như tuyết cầu hôn còn không thành thủ, cố mới lựa chọn hiểu trang không hiểu, không thấy phá đi. Như vậy cũng hảo. đảo vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Đội trưởng, ân, các ngươi theo dõi ta đã bao lâu? Thiệu Hồng lôi đi rồi không lâu, liền thấy Lao Trịnh, Tiểu Lưu không biết từ nào toát ra đầu tới, chỉ là người khác không biết, Túc Như Hạ lại há có thể không biết, Túc Như Hạ dị năng cấp bậc cùng Túc Như Tuyết không phân cao thấp, Túc Như Hạ sớm biết rằng Lao Trịnh cùng Tiểu Lưu sớm tại mặt sau trộm theo dõi hắn, nói vậy mội mội như Tuyết cũng biết, chỉ là bọn hắn toàn chưa từng dứt lời. Không a, chúng ta không theo dõi đội trưởng ngài cùng ta muội muội. Còn nói không, như Tuyết đã sớm bị cái kia kêu, kêu Lý Húc Nam Hải quả chạy, Hồng Lôi kéo ta đã nửa ngày. Nếu không phải các ngươi theo dõi ta, theo dõi rất lâu, từ ta cùng như Tuyết ra cửa, các ngươi liền theo dõi. Lại như thế nào khả năng biết ta trước đây là cùng như Tuyết ở bên nhau? Đội trưởng, được rồi, Tiểu Lưu, chúng ta làm cái gì đều không thể gạt được đội trưởng. Tiểu Lưu còn tưởng biện. Nhưng thật ra Lão Trịnh rất là hiểu biết Túc Như Hạ, biết rảo biện vô dụng, hắn cùng Tiểu Lưu theo dõi, đã sớm bị đội trưởng xuyên qua. Nói đi, các ngươi muốn hỏi cái gì? Có phải hay không muốn hỏi ta, vì cái gì không nắm lấy cơ hội hướng như tuyết thổ lộ sự? Túc Như Hạ kiểu gì thông minh, xem Tiểu Lưu cùng Lão Trịnh biểu tình, liền đã đoán ra hai người muốn hỏi hắn cái gì? mươi 541 kế căn cứ kiến thành lần đầu ra ngoài. Đội trưởng! Thật là cái gì đều giấu không được ngươi, ta cùng tiểu lưu thật đúng là muốn hỏi cái này. Vừa mới kia không phải cơ hội khá tốt, đội trưởng ngươi làm gì không nắm chặt cơ hội hướng ta mội mội cầu hôn a có lẽ đội trưởng ngài nói, ta mội mội hiện tại đã có thể cho chúng ta sửa miệng Têu tẩu tử. Lao trịnh ngươi nói cái gì? Ngươi cùng như tuyết Têu tẩu tử. Đúng vậy. Ngươi lại đem như tuyết làm sợ, ơn tuổi nói, ta đều đến cùng ngươi tiếng kêu ca. Nhưng chúng ta không phải quân nhân sao. Ấn tuổi tính, ta là so đội trưởng ngươi đại, nhưng ấn quân hàm tính, đội trưởng ngươi trước sau là ta lão trịnh đội trưởng không phải. Lao trịnh luận điệu vớ vẩn, Túc Như Hạ sớm đã xuất hiện phổ biến, dù sao hắn tự nhận hắn nói bất quá lao trịnh, hắn cái này đội trưởng là bởi vì thực lực mới lên làm, không phải dựa miệng nói đến. Cho nên liền trong đội ngũ tổng hợp thực lực tới nói, lao trịnh vô cùng khâm phục Túc Như Hạ, vô luận là đầu óc Vẫn là thương thuận bao gồm hiện tại dị năng, bọn họ trong đội không ai không phục Túc Như Hạ, Túc Như Hạ cái này đội trưởng hoàn toàn xứng đáng. Đúng vậy, đội trưởng, ngài mới vừa không đều phải lấy nhẫn ra tới, hướng ta mội mội cầu hôn. Tiểu Lưu cũng đi theo Láo Trịnh cùng phụ họa. Nhẫn! Ai nói cho các ngươi, ta muốn đào cấp như tuyết chính là nhẫn. Nghe được Túc Như Hạ hỏi lại, lao Trịnh nhìn xem Tiểu Lưu, Tiểu Lưu nhìn xem Láo Trịnh. Chẳng lẽ hai người bọn họ hiểu sai ý, đội trưởng muốn đào cấp muội muội không phải cầu hôn nhẫn, mà là mặt khác đồ vật Cũng không phải là nhẫn, lại sẽ là cái gì đâu. Ta chỉ là tưởng đem điện thoại còn cấp như tuyết thôi. Náo loạn nửa ngày, vô luận là túc như tuyết, vẫn là lao trịnh, tiểu lưu, thậm chí là thiệu hồng lôi đám người toàn làm hiểu lầm. Nguyên lai túc như hạ trước đây muốn nói lại thôi, cũng làm ra đảo túi tiền động tác, chỉ là muốn đem suy ở trong túi di động. Còn cấp túc như tuyết thôi. Đương nhiên, kỳ thật mọi người cũng cũng không có hoàn toàn làm hiểu lầm. Túc như hạ là tưởng thừa dịp đánh trả cơ cơ hội, hướng túc như tuyết cho thấy chính mình thiệt tình. Chỉ là, không khéo, bị thiệu hồng lôi cùng Lý Húc giảo thất bại thôi. Đội trưởng, ngươi đừng nói cho ta cùng tiểu lưu, ngươi chỉ là vì đơn thuần còn ta mội mội di động. Đội trưởng ngươi khẳng định còn suy tâm tư khác, khẳng định là muốn mượn cơ hướng ta mội mội tỏ thái độ đi. Ấn. Ta xác thật là như thế tưởng. Kia đội trưởng ngươi. Ai, vừa mới như vậy tốt cơ hội, đội trưởng ngươi như thế nào không nắm lấy cơ hội nói a? Lao trịnh không cấm lại không hiểu được, đội trưởng túc như hạ tâm tư thật đúng là khó đoán. Đã là đội trưởng có tâm, làm gì bạch bạch phong chạy vừa mới như vậy tốt cơ hội. Hơn nữa đội trưởng ngươi biết rõ chúng ta liền ở phía sau đi theo, thiệu quan quân cùng cái kia kêu, kêu lý húc chặn ngang tiến vào quấy rối. đội trưởng ngươi đại có thể đem ta cùng tiểu lưu hô lên tới giúp đội trưởng ngươi trợ trận a trợ trận như thế nào trợ trận như tuyết hiện tại đối ta rõ ràng không kia phân tâm tư còn có hồng lôi cùng cái kia kêu, kêu lý húc nam hải đối như tuyết giống như đều có ý tứ ta kêu các ngươi ra tới giúp ta các ngươi liền nhất định có thể giúp được ta mà không phải làm trở ngại chứ không giúp gì này túc như hạ trong đội thuần một sắc quan côn còn không bằng hắn hiểu biết nữ hải tâm tư Túc như hạ nhưng không cho rằng hắn thật đem lao trịnh hòa tiểu lưu kêu ra tới hỗ trợ, có thể thật giúp đỡ hắn nội, mà không phải thêm phiền, làm trở ngại chứ không giúp gì. Ta mẹ kêu ta cưới như tuyết, bất quá là muốn cho như tuyết quên đau xót, muốn cho như tuyết quá hảo điểm thôi. Không đến mức bởi vì cái kia khúc hy thủy chết, mà luẩn quẩn trong lòng, cả ngày mặt mà dù mày cho. Ta xem hiện tại như tuyết quá đến cũng khá tốt, tâm tình cũng không giống như là luẩn quẩn trong lòng bộ dáng. Ngược lại, nếu ta hiện tại hướng nàng cầu hôn, cho thấy tâm tình, nàng mới có thể nháo không vui. Cho nên rồi nói sau, cơ hội có đến là, không vội với này nhất thời. Đội trưởng nghe song túc như hạ nói, Lão, chỉ không khỏi cảm thấy hơi có chút nghẹn nào. ngươi đối ta mội mội thật sự là thật tốt quá, ta mội mội nếu là thật theo người khác, không cùng đội trưởng, ta đều thế ta mội mội cảm thấy mệt. Với ai, không với ai. Chỉ có thể dựa như tuyết nàng chính mình tới tuyển Chúng ta ai cũng không có quyền can thiệp Cũng không nàng chủ nhân Nàng thay đổi Không bao giờ là trước đây cái kia chỉ biết truy ở ta Cái này ca ca mặt sau chạy tiểu cô nương Ta có thể làm được chỉ là đương nàng lựa chọn ta khi Kết thúc bạn trai hoặc là trượng phu ứng tẫn bùn phận Đương nàng không lựa chọn ta khi Ta liền làm nàng cả đời có thể ý lại kiêm dựa vào hảo ca ca Rốt cuộc nàng biến hóa Ta cũng có trách nhiệm Ai làm ở nàng cùng mẹ nhất thời điểm khó khăn, làm bạn ở bọn họ mẹ con bên người người không phải ta, mà là cái kia khúc hy thụy. Đội trưởng, thật là hảo hối hận A. Nếu ta lúc trước ở đi thành phố A căn cứ trên đường, lựa chọn không phải họ tiếu, mà là người nhà nói thì tốt rồi. Túc như hạ giờ phút này không khỏi cảm thấy hối hận, chỉ là hối có cái gì dùng, nhất thời sai lầm lựa chọn, nhất thời ngu trùng rốt cuộc làm hắn tạm thời mất đi mội muội truy sùng. Túc như hạ thậm chí nhìn ra được nếu khúc hy thụy còn sống nói, dưỡng mẫu tâm nhất định là thiên hướng với khúc hy thụy, nhất định sẽ không đồng ý, càng sẽ không nói phục hắn cưới muội muội Ai, xem ra hắn cần thiết phải làm chút cái gì, nỗ lực đoạt lại mội mội cùng mẫu thân tâm. Đội trưởng, quang hối hận vô dụng à, chúng ta hiện tại như thế nào cũng muốn vì ta mội mội một tay thành lập lên căn cứ làm điểm cái gì mới được. Đến làm mội mội một lần nữa chú ý tới đội trưởng ngươi mới được. Ấn. Ta cũng là như thế tưởng Kia đội trưởng chúng ta muốn hay không đi ra ngoài tìm điểm sự làm Lao trịnh cùng tiểu lưu đám người cơ hồ từ mặt thế lúc đầu liền cùng túc như hạ bước lên bồi túc như hạ cùng nhau tìm kiếm thân nhân hành trình Bọn họ cơ hồ một đường buôn ba, quay vòng với các đại căn cứ Mỗi ngày quá đến đều là cùng tang thi liều mạng, đánh đánh giết giết nhật tử Người này đi, mỗi ngày quá quán vất vả liều mạng nhật tử Một khi quá mấy ngày thoải mái nhật tử, liền rất dễ dàng nhàn đến toàn thân phát ngứa lao trịnh cùng tiểu lưu đám người đó là. Bọn họ hiện tại đặc biệt tưởng rời đi căn cứ, đến bên ngoài đánh tăng thi, không nghĩ nhàn ở trong căn cứ đục nước béo cỏ. Hành! Ta xem căn cứ, như tuyết bọn họ lại làm nông trường, trồng trọt dùng nông cụ giống như không lớn đủ bộ dáng, các ngươi hẳn là còn nhớ rõ chúng ta ở tới trên đường, đi ngang qua một cái khoảng cách dê thị so gần hương đi. Nhớ rõ. Ngày mai chúng ta liền cùng như tuyết nói, sau đó rời đi căn cứ, đi giúp căn cứ làm chút trồng trọt dùng nông cụ tới. Túc Như Hạ đề nghị một khi đưa ra, lập tức được đến tiểu lưu cùng lao trịnh song song tán thành. Chỉ là Túc Như Hạ một lòng tưởng ở mội mội cùng mẫu thân phía trước, một lần nữa dựng đứng khởi chính mình cao lớn hình tượng, lại không dự đoán được không như mong muốn, hắn rời đi thế nhưng bất hạnh làm người sấn hư mà nhập. Túc Như Hạ muốn một lần nữa dựng đứng cao lớn hình tượng mục đích không những không có hoàn mỹ đã thành, lại vẫn đem chính hắn cũng cấp bộ lao đi vào. Chờ đến sau lại, Túc Như Hạ mỗi khi nhớ tới việc này, liền không cấm cảm thấy chính mình lúc ấy thật là xuẩn, vì cái gì cố tình tuyển ở khi đó rời đi căn cứ, tìm kiếm cái gì phá nông cụ. Như tuyết, ngươi làm gì đi a? Mẹ, ca ca bọn họ đều không nhàn rỗi, ra ngoài đi thu thập nông trường yêu cầu nông cụ. Ta cũng không thể cả ngày nhàn ở trong căn cứ, khâu tiến sĩ bọn họ chế ra tiểu kỷ theo dõi dùng thăm dò, ta muốn mang cắt ra ba vị các ca ca đi ra ngoài chứa. Như vậy chúng ta chậm rãi xây dựng thêm, nhìn xem đối cơ hội có thể hay không đem toàn bộ dê thị toàn bộ từ tang thi trong tay thu phục trở về. Hảo, cơm chưa? Cơm chưa, chúng ta đều bị hảo. Ăn thịt cái mô, còn có mẹ ngài cùng ông Di nấu bí đỏ cháo. Ân, đi thôi. Đi sớm về sớm. Biết nữ nhi không chịu ngồi yên, cũng không có thể làm nữ nhi nhàn rỗi. Túc mụ mụ nghe được nữ nhi muốn ra ngoài, liền dặn dò vài câu, không có nói thêm nữa. chương 542 cơm chưa bị trộm. Tiểu tuyết muội muội, lại đi phía trước đi chính là chúng ta dê thị nhất phồn hoa nội thành. Thông qua giả thiết ở hai chiếc xe nội vô tuyến điện sóng ngắn máy truyền tin, thường càng làm dê thị chính cống dân bản sứ hướng túc như tuyết tận trước tận trách mà rằng giải. có quan hệ bọn họ dê thị bố cục lại đi phía trước đi không xa chính là dê thị nhất phồn hoa khu náo nhiệt mặt thế mới vừa một buông xuống bất quá ngắn ngủn nửa giờ dê thị khu náo nhiệt liền hoàn toàn luân hãm dê thị khu náo nhiệt sở dĩ luân hãm nhanh như vậy ở chỗ dê thị khu náo nhiệt thành lập một nhà siêu đại hình thả là thiết bị cực hoàn mỹ thậm chí có thể đuổi kịp và vượt qua thủ đô cầm cờ đi trước siêu đại hình bệnh viện mà bệnh viện phụ cận càng là siêu thị Bánh hoa săn sát, càng có một cái hai mươi bốn giờ, mọi thời tiết đèn đốt sáng trưng đường phố, bị dự tên là quỷ phố. Quý danh tương nghị chính là bất dạ nhai, liền tính là buổi tối cũng là người đến người đi, nối liền không dứt. Giống như vậy phun hoa, bất dạ nhai, mặt thế tiến đến, trên đường tang thi đột ngột mọc thành cụm, lại há có thể luân hãm không mau, thật có thể nói là là tang thi thiên nhiên nhạc viên. Nghe được thường càng nói. Lập tức liền phải tiến vào dê thị phồn hoa khu náo nhiệt, tốc như tuyết không khỏi hơi hơi chần chờ một lát. Dừng xe đi, đã giữa trưa, trước nghỉ ngơi chỉnh đốn, bữa chiều, chúng ta lại đi vào. Mặt khác, thường đội trưởng ngươi đem bản đồ lấy tới, chúng ta nhìn xem tiến vào sau, đi trước nơi nào thu thập vật tư. Hảo. Túc như tuyết dẫn dắt thường càn đám người rời đi căn cứ đi trước tang thi tụ tập dê thị nội thành cũng không chỉ là vì đem khâu tiến sĩ đám người giao cho nàng thăm dò an trí ở dê thị trên đường phố, vì phương tiện vận dụng tiểu kỷ hiểu biết dê thị nội thành chỉnh thể tình huống, phương tiện về sau bọn họ tuyết rơi đúng lúc căn cứ xây dựng thêm. Thúc như tuyết càng là vì thu thập vật tư mà ra động. Tuy rằng nàng vòng ngọc không gian đã là vì nàng, càng là vì căn cứ cung cấp không ít tiện lợi. nhưng lại xa xa không đủ. Tuy là ăn uống không lo, nhưng túc như tuyết trước đây chữ hàng ở vòng ngọc trong không gian xuyên dùng vật tư, lại xa xa không đủ trong căn cứ mọi người sử dụng. Tuy rằng mặt thế đã đến trước, túc như tuyết từng thu thập không ít miên ma thu hoạch hạng giống, trong căn cứ càng có lý bưu như vậy chuyên nghiệp nghề nông nhân viên có thể hỗ trợ gieo trồng, nhưng bọn họ tuyết rơi đúng lúc căn cứ có được kỹ thuật công nhân lại thật sự là quá ít, có thể nói là nghiêm trọng không đủ. Liên tính căn cứ nông trường loại ra miên ma loại thu hoạch, bọn họ cũng hoàn toàn không hiểu đến như thế nào gia công, biến thành vật vì quần áo xuyên dùng. Tuy rằng Hoàng Bắc cùng Vương Trung toàn hướng túc như tuyết đề nghị, nói cho túc như tuyết những việc này, cũng không cần túc như tuyết phát sầu, khúc ra nơi e thị căn cứ. Giống như vậy công nhân có rất nhiều, chỉ cần túc như tuyết chịu đến e thị căn cứ, chịu xá mặt hướng khúc lao ra tử mượn người, lấy tiểu công tử vị hôn thê thân phận. khúc lao ra tử tất sẽ ra tay tương trợ, mượn người cấp tuyết rơi đúng lúc căn cứ đặt tuyết rơi đúng lúc căn cứ căn cơ. Chỉ là nói là như thế này nói, túc như tuyết nào không biết xấu hổ thật đi tìm tương lai công công xin giúp đỡ, đặc biệt là ở túc như tuyết trong lòng, nàng còn chưa từng thật sự vượt qua khúc hy thủy đã chết đạo khảm này. Còn nữa, túc như tuyết không ngu ngốc, túc như tuyết biết khúc hy thủy chết, rốt cuộc cùng nàng có nhất định trách nhiệm. Khúc lao Gia tử có hận hay không nàng gián tiếp hại chết nhà mình tiểu nhi tử đều rất khó nói, lại sao lại không nói hai lời, đem mặt thế khan hiếm, kỹ thuật công nhân thật bỏ được mượn cho nàng, cái này chưa quá môn liền gián tiếp khắc chết trượng phu con dâu. Mặt khác thúc như tuyết càng cảm thấy đến nàng vừa đi khúc ra nơi e thị căn cứ, liền xá mặt hướng vừa rồi biết được Tang tử tin tức khúc lao Gia tử mượn này mượn kia không tốt, hơn nữa bọn họ tuyết rơi đúng lúc căn cứ lại không thật đến sơn cùng thủy tận. nghĩ không ra biện pháp, làm đến xuyên dùng vật tư nông nỗi. Đã là chính mình có thể nghĩ cách giải quyết, vẫn là trước hết nghĩ biện pháp tự hành giải quyết hảo, chờ thật sự không có cách nào, lại cầu người, tốt như tuyết tính cách cùng túc mụ mụ rất giống. Trời sinh không phải cái loại này có thể xá mặt cầu người hỗ trợ người. Cho nên nghe được thường cần nói dê thị khu náo nhiệt không đơn thuần chỉ là còn có đại lượng ý gì dùng vật tư, càng có đại lượng sinh hoạt hàng ngày vật tư. Túc như tuyết tất nhiên là vui sướng nhiên mà đi theo thường càn mang đội tới, trang thăm dò là túc như tuyết mục đích, làm vật tư càng thành túc như tuyết đám người chuyến này mục đích hàng đầu nhiệm vụ. Bởi vì thường càn nói phía trước không đơn thuần chỉ là chú có đại lượng tăng thi, càng có khả năng có dấu cao dài tăng thi. Túc như tuyết đám người không thể không thêm khởi 120 vạn phần cẩn thận, vì thế túc như tuyết liền hạ lệnh, trước nghỉ ngơi trình đốn, chờ xuất lĩnh đội ngũ toàn viên ăn qua cơm trưa. Lại về phía trước, tiến vào khu náo nhiệt, đương nhiên ở tiến vào khu náo nhiệt trước, Túc Như Tuyết còn muốn cùng Thường Càn lại quy hoạch một chút đường nhỏ, tỉ như bọn họ đi nào con phố tiến vào phố xá sâm uất, đi trước nhà ai thương thành thu thập vật tư càng tốt. Xe dừng lại ổn, Thường Càn liền lập tức ôm bản đồ chạy tới tìm Túc Như Tuyết đám người hội hợp, Túc Như Tuyết cùng Thường Càn càng là vừa ăn, biên ôm bản đồ, biên nói. Đương nhiên... Túc như tuyết cơ hồ xem không hiểu thường càn ôm tới bản đồ, bất quá may mắn có bao nhiêu công năng lộ đạo ở. Túc như tuyết biên liền thường càn ôm tới bản đồ, biên xem lộ đạo, đảo cũng có thể miễn cưỡng xem hiểu. Đại tỷ đại, chúng ta ba ăn được, chúng ta đi trước đem khâu tiến sĩ giao cho chúng ta thăm dò trang hảo. Khoảng cách này phố không xa tả phía trước trên đường giống như có cái ngã tư đường, chúng ta đi trang cái thăm dò liền trở về. Ân. Túc như tuyết đám người một đường đi tới, biên đi, biên đánh tăng thi, càng là biên mỗi cách một đoạn đường, liền muốn trang bị thăm dò. Cắt gia tam huynh đệ ăn cơm bay nhanh, bởi vì huynh đệ ba người trong lòng đều trang sự, muốn thế Túc như tuyết phân ưu, lại há có thể ăn cơm không mau Cắt gia tam huynh đệ thấy Túc như tuyết muốn bọn họ cơ hồ đem thăm dò đều trang ở mặt thế trước thiết có đèn xanh đèn đỏ ngã tư đường chỗ. Tam huynh đệ đặc biệt là các thiên tồn cùng các hừng đông trước đây toàn xem qua lộ đạo. Biết khoảng cách bọn họ hiện tại nghỉ ngơi mà cách đó không xa tả phía trước, có một cái phố, vừa vận phương tiện bọn họ giả thiết thăm dò. Cắt ra tam huynh đệ vội và ăn xong cơm trưa, cướp làm việc nói. Nghe được tam huynh đệ nói, Túc như tuyết lập tức nhìn ra xa tả phía trước, chỉ tiếc, bị cao lớn lâu đàn ngăn trở, ngăn trở nàng tầm mắt, nàng căn bản nhìn không tới. Bất quá túc như tuyết ở nhanh chóng quét mắt lộ đạo sau, liền lập tức ứng thừa tam huynh đệ, đáp ứng làm tam huynh đệ hỗ trợ trang bị lộ đạo. Nàng tắc lưu thủ tại chỗ tiếp tục cùng thường càn thương lượng buổi chiều hành trình. Cắt gia tam huynh đệ mới vừa đi không bao lâu, trong đội liền xuất hiện kỳ quái tình huống. Gì? Tà thịt kẹp mô đâu? Thường càn trong đội binh lính đột nhiên tìm không thấy chính mình cơm trưa, không khỏi gấp đến độ xoay quanh. Hắn nhớ rõ hắn vừa mới rõ ràng đem trang thịt kẹp mô hộp cơm đặt ở trên xe, rửa tay công phu, vừa quay đầu lại thịt kẹp mô thế nhưng không cánh mà bay. Xem ta làm gì, ta nhưng không đoạt ngươi, ta ăn chính là chính mình kia phân. Một cái khác binh lính bị thịt kẹp mô không thấy binh lính nhìn chằm chằm đến khó chịu, chạy nhanh biểu trong sạch nói. Chỉ là tên này binh lính vừa rồi nói xong, quay đầu lại đang muốn lấy chính mình trang ở hộp cơm bí đỏ cháo. Kết quả thế nhưng phát hiện hắn bí đỏ cháo cũng không thấy. Giống thịt kẹp mô không thấy binh lính thịt kẹp mô giống nhau, hình như là nháy mắt bốc hơi. Ta đi, ta bí đỏ cháo, ai đặt sao uống lên? Xảy ra chuyện gì? Ra cái gì sự? Căn cứ trường, đội trưởng, chúng ta tao ăn trộm. Túc như tuyết cùng thường càng nghe tiếng, không khỏi đồng thời đặt câu hỏi, liền nghe hai gã binh lính cùng nói, bọn họ bị ăn trộm lột. Thi, thi, tắt thi. lúc này liền nghe tiểu mao tử thao cực không lưu loát tiếng người nói tiểu mao tử đang nói chuyện khi thanh âm không khỏi run lên như là thực sợ hai bộ dáng chương 543 không phải là hán chương 543 không phải là hán toàn viên chuẩn bị sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu tiểu tuyết muội muội đây là đừng nói chuyện toàn thể lương tựa lưng tốc độ bảo trì cảnh giới tới rồi dê thị căn cứ mười thiên đường xá túc như tuyết cùng như tuyết tiểu đội lao thành viên cùng thành viên mới vẫn luôn đều như vậy lại đây đặc biệt là đường túc như tuyết dẫn theo lão ngụy trở thành viên mới đối mặt đột phát trả huống gặp được cao giai tang thi khi túc như tuyết dạy dỗ lao ngụy đám người giờ khắc này nhất định không thể hoảng loạn đầu tiên là muốn bảo trì cảnh giới cũng nhanh chóng tạo thành cảnh giới người tường bởi vì mọi người toàn không có khả năng lại cảnh giác phía trước đồng thời làm được toàn lực cảnh giác phía sau cho nên Túc Như Tuyết yêu cầu lão ngụy trở thành viên mới ở gặp được tăng thi công kích khi cần thiết muốn lưng tựa lưng, đem phía sau lưng giao từ mặt khác thành viên tới bảo hộ, khai chiến sau, bất luận kẻ nào không được tụt lại phía sau, đem hết toàn lực bảo trì đội hình. Mà Túc Như Tuyết tắc hoàn toàn sẽ không gia nhập lưng tựa lưng đội ngũ, Túc Như Tuyết bằng vào tự thân dị năng siêu đẳng cấp cao, yêu cầu lưu thủ ở đội ngoại, làm tốt tùy thời đón đánh, tiếp ứng đội ngũ chuẩn bị. Nếu ta không tính ra sai nói, là siêu cao dai tăng thi. Cấp bậc ở ta chi? Cái gì, tăng thi cấp bậc lại vẫn có ở tiểu tuyết mội muội người lấy? Có, hơn nữa cấp bậc cùng ta không tương hạ càng có, ít nhất ba con. Túc như tuyết lại nghĩ đến cấp bậc ở nàng chi tăng thi nháy mắt, đầu tiên nghĩ đến chính là tăng thi vương. Đến nỗi mặt sau nàng lại nói cấp bậc cùng nàng không tương hạ, trừ bỏ lấy tiểu duyệt nhi cầm đầu tam thi tổ hợp sợ là không còn có mặt khác tăng thi. Trong chốc lát đánh lên tới, đường động ta, cảm giác không được lập tức lui lại, hồi căn cứ, ở căn cứ chờ ta. Túc như tuyết biên hướng thường càn đám người hạ minh biện, biên khi thì nhìn về phía tiểu mao tử, khi thì nhìn về phía bên trong xe lộ đạo biểu hiện hình ảnh. Không có điểm đỏ, đáng chết. Như cũ không có. Chẳng lẽ nhiều công năng lộ đạo hỏng rồi. Không có khả năng, xem ra chỉ có một loại khả năng, gần nhất là tang thi hành động quá nhanh. nhiều công năng lộ đạo bắt giữ không đến thứ hai là tang thi bản thân có vấn đề xem ra chỉ có thể dựa tiểu mao tử đương phát hiện nhiều công năng lộ đạo không có khởi đến trinh chắc tang thi tác dụng khi túc như tuyết dứt khoát đem tầm mắt gắt gao mà tỏa định ở tiểu mao tử thân tầm mắt chuyên chú mà lưu ý tiểu mao tử xám trắng đồng tử chuyển hướng có cùng với tiểu mao tử xám trắng đồng tử chuyển hướng đột nhiên dừng hình ảnh nháy mắt túc như tuyết liền lập tức nhìn qua đi lập tức liền phát hiện mục tiêu này đạo thân ảnh rất quen thuộc tuy là bị túc như tuyết nhận định vì siêu cao dài tang thi thi ảnh chỉ ở túc như tuyết trong tầm mắt thoảng qua lại vẫn là bị túc như tuyết thành công bắt giữ bất quá thi ảnh đồng đưa tốc độ cực nhanh hơn nữa cấp túc như tuyết một loại cực quen thuộc cảm giác ám ảnh dẫn người lui lại đem cắt ra ba vị ca ca kêu trở về mau nữ Ngư nhân ngươi thông qua tâm linh cảm ứng Ám ảnh ẩn ẩn cảm thấy tình huống không lươn đối, túc như tuyết như là muốn đi truy kia chỉ siêu cao dài tăng thi, thật là đáng chết. Cái này xuân nữ nhân, tính dị năng lại cao lại như thế nào, Kia tăng thi chạy trốn phương hướng chính là dê thị thị tâm, theo thường càn lộ ra dê thị tâm tụ tập tăng thi nhiều đến kinh người. Tho con, chúng ta đi. Thấy túc như tuyết nhanh chóng triệu ra ảnh người khổng lồ, cũng muốn ảnh người khổng lồ lấy tay nâng lên nàng. Ảnh người khổng lồ bước ra hai song chân dài liền mang theo túc như tuyết một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, xông thẳng hướng dê thị khu náo nhiệt, ám ảnh thấy gấp đến độ không khỏi nóng tính đầu. Nữ nhân, phía trước nguy hiểm. Tuy là chưa từng cảm thấy đến từ siêu cao dài tang thi thi uy, nhưng quan xem tiểu mao tử sợ tới mức đã là sắp ôm đoàn xúc thành quả bóng nhỏ, ám ảnh cũng biết giờ phút này túc như tuyết đuổi truy tang thi là có cỡ nào thật lớn tính nguy hiểm một con tang thi. Túc như tuyết kêu có đồng thời, ám ảnh cũng không từ siêu Túc như tuyết nhìn về phía phương hướng ngắm mắt, xem thi ảnh nhóng lên, thực rõ ràng là một khối nam thi, hơn nữa ăn mặc cùng thường nhân vô dị, khả năng sẽ là tang thi vương. Nghĩ đến Túc như tuyết đuổi theo đối tượng vô cùng có khả năng là tang thi vương, ám ảnh thật là sợ hãi, càng là không khỏi tàn nhẫn vì Túc như tuyết nhéo đem mồ hôi lạnh. Nếu thật là tang thi vương hảo, ta muốn giết nó, vì khúc khúc báo thủ. Nữ nhân ngươi thật đương ngươi là đồng bì thiết quốc ta, nhiều nhất ngươi bất quá chỉ có thể cùng Tăng Thi Vương đánh cái ngang tay mà thôi, lại còn có cần thiết phải có dị năng tiếp viện, ngươi. Ám ảnh ở lấy tiếng lòng nhắc nhở Túc Như Tuyết đồng thời, rốt cuộc đoán được giờ phút này Túc Như Tuyết quyết định chủ ý, nguyên lai like Túc Như Tuyết sở dĩ dám phấn đấu quên mình đuổi theo phía trước cơ hồ cùng tang Thi Vương cùng đẳng cấp siêu cao dài Tăng Thi, lại là đã là tưởng hảo chế địch chi sách. Dê thị khu náo nhiệt không thiếu tang thi, mà hiện tại tang thi toàn đã tiến hóa, chỉ cần túc như tuyết muốn tinh hoạch, tùy tiện một chảo, là một đống. Tang thi lâu mục tục phước hoàng dịch mâu câu miệng mâu mâu há khẩn trú bằng bờ giờ. Chỉ là, nếu túc như tuyết đuổi theo tang thi cũng đủ thông minh, lại sao lại thật chịu làm túc như tuyết dễ dàng giết chết đồng bạn, bổ sung dị năng. Thương đội trưởng, lái xe, truy. Cái gì? Chúng ta như vậy hướng hướng dê thị nội thành hướng. Mau A. Không có thời gian cho ngươi do dự, mau lái xe, hướng. Ám ảnh thật là quá lo lắng túc như tuyết, không khỏi đốc xúc thường càn, chạy nhanh lái xe theo sát túc như tuyết bước chân, hướng thị tâm hướng. Không gọi cắt ra huynh đệ bọn họ. Không có thời gian. Thường càn nghe được ám ảnh hạ lệnh, tuy là không khỏi lắm miệng dò hỏi vài câu, bất quá rốt cuộc vẫn là nghe từ ám ảnh mệnh lệnh. Đem xe khai đến mau đến tiêu lên, phấn khởi đuổi theo túc như tuyết bước chân, thẳng đến tăng thi chiếm cứ dê thị khu náo nhiệt. Bị túc như tuyết gắt gao đuổi theo tăng thi, chạy trốn tốc độ cực nhanh, túc như tuyết căn bản không kịp đã làm nhiều năng lượng tiếp viện, liền muốn phấn khởi tiến lên, bằng không thực dễ dàng sẽ đem phía trước chạy vội tang thi truy ném. Bị đuổi theo tăng thi như là ẩn ẩn cảm thấy túc như tuyết là cái rất khó triền đối thủ, mà nó chỉ một mặt trốn. Cũng không phải hoàn toàn thoát khỏi túc như tuyết tốt nhất biện pháp, rốt cuộc, Tăng Thi đang lẩn trốn một đoạn sau, liền không hề chạy, đột nhiên ngừng ở một đống nội thành thương thành tầng cao nhất thiên đàn. Túc như tuyết thấy Tăng Thi đình chỉ chạy trốn, lập tức từ to con lòng bàn tay nhảy xuống, thi triển dị năng, tay nhanh chóng phụ hướng mặt đất, không lưu tình chút nào xuống tay là tam phát đại mộ địa, chỉ một phát mệnh, Tăng Thi tức khắc bị số song từ mặt đất vừa nguyện tử quỷ thủ giống nhau hành tay chặt chẽ bắt lấy. Xem ngươi hướng nào? Không, không có khả năng. Như thế nào sẽ là hắn? Khúc, khúc. Khi thụy. Gạt ngươi, này không phải thật sự. Ngư nhân, ngươi đang nói cái gì? Ngư nhân. Nô, no, rốt cuộc là cùng túc như tuyết tâm ý tương thông, ám ảnh ở nháy mắt cảm nhận được túc như tuyết tâm khủng hoảng, thêm không thể tin tưởng tâm tình, đương nhiên nối góp tới càng có vui sướng, có vô hạn tuyệt vọng, mà đồng thời... Túc Như Tuyết thế nhưng đã chịu tang thi công kích, Ám Ảnh không khỏi đồng cảm như bản thân mình cũng bị, Ám Ảnh tay vỗ về ngực, làm ra huyền tựa lọt vào bị thương nặng động tác. Mau, nữ nhân nàng ngất đi rồi. Nàng dị năng sắp biến mất. Ám Ảnh tay khẩn bóp ngực, phát ra ngưng trọng thở dốc, kiêm phó thắc nói, muốn thường cản chạy nhanh lái xe chạy đến, cứu trợ Túc Như Tuyết. Bằng không Túc Như Tuyết chỉ sợ sẽ chịu khổ bị tang thi phân thực kết cục. Giờ phút này lộ đạo lục điểm ở chậm rãi trở tối, mà lục điểm phụ cận vô số điểm đỏ nhanh chóng vây thốc hướng lục điểm đã làm mau đem lục điểm cắn nuốt rớt. chương 544 nàng là hắn phối ngẫu. chương 544 nàng là hắn phối ngẫu. Hikaka, ngươi đã về rồi. nhìn thấy chính mình ngưỡng mộ đối tượng trở về, Tiểu Duyệt Nhi lập tức giống như thuốc cao bôi trên da cho tung tăng dính đi. Hikaka, có hay không cấp Tiểu Duyệt Nhi mang về ăn ngon tới a. Hi Kaka -ka thân thương quá, là mùi thịt ta còn có cái gì hương? Nô, no, thơm quá à? ở nơi nào? mau cấp tiểu duyệt nhi sao? tiểu duyệt nhi muốn ăn, đều sắp thèm đã chết. bị tiểu duyệt nhi gọi là Hi -ka -ka không có đáp lời, lo chính mình vào nhà sau, giống như phủi tay trường quầy, một chút trầm ngồi ở trong phòng bị trà lau siêu cấp sạch sẽ, thả càng là phô từng sạch sẽ sofa bố xa hoa ra thật sofa. Hi Kaka. -ka. Tiểu Duyệt Nhi thoát khỏi người giúp Tiểu Duyệt Nhi đoạt tới ăn ngon ăn, Hikaka rốt cuộc đoạt không đoạt tới sao? Cứ việc vào cửa Hi Hikaka không để ý tới Tiểu Duyệt Nhi, đem Tiểu Duyệt Nhi hoàn toàn trở thành không khí dường như, Tiểu Duyệt Nhi lại như cũ phát huy này bám giết không tha công lực, tiếp tục ma Hikaka muốn ăn ngon nhân loại mị thức ăn. Hikaka có thể là thật không chịu nổi Tiểu Duyệt Nhi năn nỉ ôi, tùy tay tung ra hai cái tản ra thơm nào ngạt hương vị hộp cơm tới. Hi hi. Thấy kế hoạch thông, Tiểu Duyệt Nhi lập tức dôi tay, biên vui mừng cười, biên vui sướng mà đem bàn tay hướng hộp cơm. Nữ nhân kia là ai? Nô! Cái nào? Cái gì nữ nhân a? Tiểu Duyệt Nhi không biết a. Tiểu Duyệt Nhi vừa rồi muốn sờ đến thứ nhất chỉ hộp cơm, đang chuẩn bị xúc lên hộp cơm cái nắp, tự dước bên trong mị thức ăn, bị hikaka ca ca một cái con mắt hình viên đạn phách. Tiểu Duyệt Nhi vừa rồi nói ra giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo lừa gạt lời nói. Nhận thấy được Hi Ca Ca phát hỏa, tiểu duyệt nhi nào dám ở thái tuế đầu động thổ, sợ sẽ bị Hi ca ca hướng giết chết mặt khác tăng thi giống nhau, cũng tiêu diệt nó, chỉ phải hầm hực mà chạy nhanh đem dối đi tự rước đồ ăn tiểu thi trảo lại sợ từ địa vèo một chút rút về đi. Đừng nghĩ đục nước béo cỏ. Là ngươi nói cho ta muốn ta đánh cướp đám kia người dẫn đầu nữ nhân kia. Nàng nhận thức ta, đúng hay không? Ách! Ta rõ ràng nghe thấy nàng kêu ta khúc hy thụy. Khúc khúc, nàng rốt cuộc là ai? Ta sinh thời rốt cuộc kêu cái gì? Người cùng ta kêu Hy ca, ca, ta đây sinh thời nhất định là kêu nữ nhân kêu kêu tên của ta lâu, ta kêu Khúc Hi Thụy. Cái kia, ân, là cái dạng này. Nàng là ta cái gì người? Khúc Hi Thụy đột nhiên tinh thần tỉnh táo, rốt cuộc hắn đối nhau trước sự biết chi rất ít, mà tiểu duyệt nhi, còn có mặt khác cao dai tang thi cũng không chịu tiết lộ cho hắn, mỗi lần hắn dò hỏi lên. Sở hữu cao giai tang thi toàn tỏ vẻ, bọn họ chỉ biết hắn là bọn họ bổ ra tang thi cá bụng, từ tang thi cá trong bụng đào ra, nhặt về tới tang thi. Đến nôi hắn sinh thời họ cái gì kêu cái gì, Sở hữu cao giai tang thi toàn xương không biết. Ân Ân bị khúc Hi Thụy vấn đề Tiểu duyệt Nhi, tầm mắt không hề trước mắt mà chuyên chú nhìn chằm chằm hướng bị khúc Hi Thụy ném ở xa hoa sofa trước xa hoa bàn trà hồ cơm, lấy bên trái, bên phải không cho chạm vào, nói cách khác. Tiểu Duyệt Nhi hiểu, Tiểu Duyệt Nhi hoan thiên hỉ địa, ở đạt được khúc hi thủy cho phép sau, lập tức dôi tay nhanh chóng bế lên khúc hi thủy đáp ứng phần cho nàng bên trái hô cơm, xúc lên hô cơm, thật cẩn thận mà nâng lên một mảnh thịt kẹp mô cẩn thận mà ăn lên. Nô, nhân loại đồ ăn, thật là mỹ vị, thật là ăn quá ngon. Nàng rốt cuộc là ta cái gì người. Thấy Tiểu Duyệt Nhi chỉ lo ăn, không trả lời vấn đề, khúc hi thủy kiên nhẫn mà tẫn. lại lần nữa trầm giọng lặp lại đặt câu hỏi nói tiểu duyệt nhi có thể lại ăn một cái lại đáp hi ca ca nói sao người cảm thấy đâu ô ô hi ca ca thật đáng sợ tiểu duyệt nhi không nghĩ cùng hi ca ca hảo tiểu duyệt nhi ở ăn một cái nhất định trả lời hi ca ca vấn đề tiểu duyệt nhi xử giả khóc sách lược mà ngày xưa chưa bao giờ hiệu quả quá một lần giả khóc chiến thuật hôm nay thế nhưng khó được mà ở hi ca ca trước mặt phát huy ra thật lớn hiệu dụng an Không biết vì cái gì, không hi thủy vừa thấy đến tiểu duyệt nhi trong mắt hàm mãn hơi nước, không khỏi nhớ tới hôm nay đi ra ngoài cướp đoạt nhân loại đồ ăn, gặp được khó chơi nữ nhân tới. Nữ nhân thú nhận vô số song quái độc thủ chụp vào hắn nháy mắt, thân thể hắn thế nhưng như là sớm đã lịch quá dường như, nhưng vẫn rắc làm ra né tránh động tác, vốn dị hắn là có thể đem nữ nhân dùng ra dị năng kể hết phá hủy, nhưng ở nháy mắt, hắn lại bởi vì ở vào không tự giác né tránh. mà hoàn toàn không có làm như vậy chỉ là đương bị cổ quái độc thủ bắt lấy nháy mắt khúc hy thụy siêu cấp thói ở sạch khiến cho hắn hoàn toàn không thể chịu đựng được bị màu đen giờ tay chặt chẽ bắt giữ chán ghét cảm vì thế hắn lập tức dùng ra phong hỏa hai hệ dị năng phong ở nháy mắt chặt đứt độc thủ cùng mặt đất liên tiếp chỗ mà hỏa tắt nháy mắt đem độc thủ thiêu đến hồi phi yên diệt chỉ là ở hắn dùng ra dị năng nhanh chóng đem nữ nhân tác dụng ở hắn thân cổ quái độc thủ kể hết phá hủy nháy mắt Nữ nhân phát ra thống khổ tiếng hô, hơn nữa nhanh chóng nôn ra một ngụm hương thơm máu loãng. Khúc Hi Thụy có thể nói là ở nháy mắt, chớp mắt nhìn nữ nhân thân thể vô lực mà đảo hướng thể diện, Khúc Hi Thụy càng là đang xem đến nữ nhân nôn ra máu tươi nháy mắt, liền nhận định nữ nhân định là đã chịu dị năng phản phệ. Nữ nhân vừa rồi ngã xuống, bị hắn thi uy đe dọa, không dám tới gần hắn cùng nữ nhân chiến trường cấp thấp tăng thi thi đàn liền nhanh chóng dũng hướng nữ nhân. Khúc Hi Thụy lúc ấy liền tưởng Lần này cái này không biết tự lượng sức mình nữ nhân định là chết chắc rồi. Dám đuổi theo cũng công kích hắn, chỉ là đương hắn phục hồi tinh thần lại nháy mắt, nữ nhân không những không có bị cấp thấp thi đàn phân thực, lại vẫn bị hắn siết chặt vào lòng. Nữ nhân hai tròng mắt nhắm chặt, từ nhắm chặt mắt chảy ra hai hàng nước mắt, trong miệng lẩm bẩm mà kêu hắn không biết, lại mặc danh cảm thấy quen thuộc người tên gọi. Vốn dĩ khúc hy thủy là muốn đem hôn mê nữ nhân tạm thời mang đi, nhưng nữ nhân đồng bạn không khéo tới. Hắn liền đành phải chạy nhanh bước ra rời đi. Chỉ là đương hắn muốn rời đi khi, thế nhưng bị nữ nhân nắm chặt quần áo, nháy mắt, hắn thế nhưng dâng lên không nghĩ rời đi mặc danh tình tố. Cái loại cảm giác này, thật là làm khúc hy thụy không cấm cảm thấy phi thường hoang mang khó hiểu, chỉ là hiện tại hắn giống như minh bạch. Không muốn nhìn thấy nữ nhân bị thương, không nghĩ rời đi nàng, tưởng canh giữ ở nàng bên người, là bởi vì hắn sinh thời cùng nàng quen biết, càng khả năng hiểu nhau. hoặc là bọn họ là lẫn nhau nhất để ý, nhất nghiệm nghiệm không tha người. Hi ca ca thân giống như tuyết tỉ tỉ hương vị đâu. Hi hi. Như tuyết, quả nhiên, hắn quả nhiên trước người cùng nàng nhận thức. Không hi thủy tuy là nhẫn tâm bỏ xuống bị chính mình không thận trọng thương túc như tuyết rời đi, nhưng vẫn chưa đi xa, vẫn luôn dùng thi uy khống chế được quanh mình cấp thấp tang thi đàn, phòng ngừa ở hắn đi rồi, cấp thấp tang thi đàn đối ngất không tỉnh túc như tuyết đau hạ thi khẩu. Hắn nghe thấy tới rồi cứu trợ nàng người cùng nàng kêu như tuyết, hiện tại Tiểu Duyệt Nhi cũng có thể đủ rõ ràng hô lên nàng tên, chứng minh. Như thế chuyện quan trọng, vì cái gì sớm không nói cho ta. Tiểu Duyệt Nhi cùng đông đảo cao giai tang thi đều biết nói nội tình, lại cố ý gắt hắn, không nói cho hắn. Bởi vì nếu nói cho Hikaka, làm Hikaka quá sớm cùng như tuyết tỷ tỷ gặp mặt nói, như tuyết tỷ tỷ không cụ bị làm Hikaka phối ngẫu năng lực. càng không thể cấp hy ca ca sinh giống Tiểu Duyệt Nhi giống nhau manh Tiểu Tăng Thi. Cái gì? Đây đều là sinh đẹp thúc thúc nói. Tiểu Duyệt Nhi chỉ là chiếu sinh đẹp thúc thúc nói làm việc thôi, không liên quan Tiểu Duyệt Nhi sự. mươi 545 túc như hạ cũng phúc hắc. mươi 545 túc như hạ cũng phúc hắc. Ám ảnh, các ngươi đã trở lại. A-di, đã xảy ra chuyện. Nghe được tiếng đập cửa, túc mụ mụ mới vừa một mở cửa. thấy ám ảnh phía sau đi theo cắt ra tam huynh đệ, cùng với thường cản trở nhân ngư quán vào nhà, mà nữ nhi lại là bị mọi người dùng nâng, nâng vào nhà. Hơn nữa ám ảnh mới vừa vào nhà, trực tiếp hướng túc mụ mụ nói thẳng lấy cáo, không có chút nào dấu giêm nói, đã xảy ra chuyện. Như tuyết nàng xảy ra chuyện gì? A-di, nói ra thì rất dài. Kia đều mau vào phòng, chậm rãi nói. Nhìn đến nữ nhi đi ra ngoài khi hảo hảo, nhưng khi trở về. Lại là bị mọi người dùng nâng nâng vào cửa. Túc mụ mụ như thế nào khả năng không đội, Nói là muốn ám ảnh cùng cắt ra tam huynh đệ. Còn có thường cản vào nhà chậm rãi nói. Chính là Túc mụ mụ trong lòng cấp A. Lo lắng nữ nhi xảy ra chuyện. Há có thể thật làm mọi người chậm rãi nói. Túc mụ mụ mắt thấy mọi người đem nữ nhi nâng vào nhà. Cũng đắp trên giường. Làm nữ nhi nằm hảo. Chạy nhanh hợp lại trụ mọi người. Đặc biệt là một phen dắt lấy ám ảnh tay. Vội vàng hướng ám ảnh dò hỏi đến tuột cùng đã xảy ra cái gì sự. Như thế nào nữ nhi hình như là thương tới rồi, nhưng lại không giống như là bị ngoại thương, bị thương máu chảy không ngừng dường như, nhưng nữ nhi nếu không có đã chịu ngoại thương, như thế nào lại sẽ ngất xỉu, không tỉnh nhân thế. a di kỳ thật chúng ta cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự, ta chỉ nghe được nữ nhân nàng ở mất đi ý thức trước, hô khúc hy thủy tên, nàng còn nói cái gì không có khả năng là hắn. ta cảm giác có thể là không có khả năng, tiểu khúc không có khả năng còn sống, chúng ta đều là tận mắt nhìn thấy, tiểu khúc bị tang thi vương giết chết sau, lại bị tàng thi cá cấp ăn. Túc mụ mụ nói ra tình hình thực tế, mọi người đều là tận mắt nhìn thấy. Chỉ là ám ảnh cùng túc như tuyết tâm ý tương thông, ở túc như tuyết mở ra trái tim dưới tình huống, ám ảnh tuyệt đối không thể xuất hiện cảm giác sai khả năng. Có thể hay không là lão đại biến thành tăng thi. Các thiên hạo ngu đần một câu vô tâm lời nói, tức khắc làm mọi người đều gặp đến thật lớn, thả trầm trọng đà kích. Nếu thật là như vậy nhưng hủy hoại, đại tỷ đại cùng lao đại tương ái tương sát cái gì, ngẫm lại ngựa tâm. Các hừng đông cũng đi theo các thiên hạo cùng nhau nói ngốc lời nói. Tam đệ, đại ca, các thiên tồn nhưng thật ra rất có tâm, lập tức kêu ở không ngừng nói ngốc lời nói, chính mình hù dọa chính mình. liên quan đem mọi người đều sợ tới mức mắt mắt to tiểu nhân tam đệ cùng đại ca, muốn hai người chạy nhanh công miệng ba, ít gây chuyện. Ám ảnh ngươi cùng như tuyết thân cận nhất, ngươi thấy sao? kia chỉ tập kích như tuyết tang thi thật là tiểu khúc sao? Có thể là tin vào các thiên hạo cùng các hừng đông hai anh em nói chuyện giật gần, túc mụ mụ hỏi đến kêu kêu một cái cẩn thận, sợ thật sẽ xuất hiện giống các hừng đông nói cái loại này tình huống, nếu tiểu khúc thật sự biến thành tang thi. Nữ nhi cùng tiểu khúc đánh lên tới, kia hậu quả thật là không dám tưởng tượng. Không có. Ta chỉ là nghe thấy được nữ nhân tiếng lòng. Đại tỷ bác gái, ta hoài nghi khả năng đại tỷ đại gặp được căn bản không phải cái gì lao đại tăng thi. Các thiên tồn đột nhiên phát ra nghi ngờ tiếng động, cũng hỏa tốc lật đổ tam đệ cùng đại ca đưa ra nói chuyện giật gần, nhanh chóng nói ra chính mình suy đoán. Ân, Đoàn người như thế tưởng. Đại tỷ đại dị năng tuy không tính siêu cấp cao cái loại này, nhưng như thế nào nói đều có thể cùng tăng thi vương ngang tài ngang sức đi, mà có thể thương đại tỷ đại tăng thi trừ phi là sự ám chiêu, nếu không tuyệt đối không có khả năng ở đại tỷ bách khoa toàn thư lực ứng chiến dưới tình huống thương đến đại tỷ đại này thế có thể tăng thi vương dị năng còn cao tăng thi, ta thật không tin sẽ tồn tại, bằng không tăng thi vương cũng không cần tiếp tục đương tăng thi vương trực tiếp thoái vị nhường hiền được. Cho nên đâu? Cho nên ta cảm giác đại tỷ đại gặp được có thể là cao dài tinh thần hệ dị năng tăng thi. Cao dài tinh thần hệ dị năng tăng thi. Như thế nào khả năng? Xem như nữ nhân thật gặp được chính là cao dài tinh thần hệ dị năng tăng thi. kia chỉ tăng thi cũng chưa chắc sẽ là nữ nhân đối thủ, càng không thể có thể bị thương nữ nhân. Giống ngươi nói, toàn thế giới tăng thi cũng không nhất định phải tăng thi vương lợi hại, mà nữ nhân lại có thể cùng tăng thi vương bất phân thắng bại. ngươi cảm thấy một cái kẻ hèn tinh thần hệ dị năng tang thi có thể đánh thắng được nữ nhân càng có thể làm nữ nhân lọt vào dị năng phản vệ ám ảnh ta đảo cảm thấy thiên tồn nói có đạo lý a di nếu nó không phải dùng thật bản lĩnh cùng như tuyết đơn đả độc đấu mà là dùng dị năng đem chính mình giả thành tiểu khúc đại tỷ bác gái ngài thật là quá hiểu biết ta ta tưởng nói chính là ý tứ này chỉ cần hắn đem chính mình trang điểm thành lão đại bộ dáng. có thể kiềm chế đại tỷ đại công kích, này cũng có thể giải thích rõ ràng vì cái gì đại tỷ đại hội lọt vào dị năng phản phệ, hơn nữa sẽ ở té xỉu trước hô lên lão đại tên vấn đề. ngươi như thế nói tuy là có nhất định đạo lý, nhưng ám ảnh vẫn là cảm thấy không dám gật bừa Như thế nói đi, lấy hiện tại khúc hy thụy sống không thấy, chết không thấy thi trạng thái, ám ảnh ý tưởng cùng các hường đông, các thiên hạo huynh đệ là giống nhau, cho rằng khúc hy thụy vô cùng có khả năng biến thành tăng thi. Chỉ là mọi người đều không dám tin tưởng này một chuyện thật thôi. Rốt cuộc nếu Khúc Hy Thụy thật sự bất hạnh biến thành Tăng Thi, như vậy sớm muộn gì có một ngày, Túc Như Tuyết sẽ cùng biến thành tang Thi Khúc Hy Thụy gặp phải, đến lúc đó một trận chiến không thể tránh được, mà nếu Túc Như Tuyết không thể giết chết tang Thi Khúc Hy Thụy nói, sẽ bị Khúc Hy Thụy giết chết. Như vậy sự thật, thật sự quá mức thẳng thiết, đừng nói Túc Mụ Mụ đám người không muốn đối mặt, là ám ảnh cũng không cấm cảm thấy tiếp thu vô năng. Nếu như hạ ở hảo, lúc này, túc mụ mụ không cấm lại bắt đầu tưởng niệm khởi con nuôi tới. Vô luận sự thật như thế nào, túc mụ mụ đều không muốn lại nhìn đến nữ nhi đã chịu thương tổn, bởi vì ở túc mụ mụ xem ra, nhà mình nữ nhi thật sự đã là thực vất vả. Không được, lần này con nuôi ra ngoài tìm kiếm nông cụ trở về, cần thiết muốn con nuôi chạy nhanh cùng nữ nhi cho thấy tâm ý, đem hai người hôn sự đính xuống dưới mới được. Túc mụ mụ không khỏi lại lần nữa âm thầm hạ quyết tâm. Mà cùng lúc đó, thúc Như hạ đám người bên này. Đội trưởng, chúng ta ngày mai nên là có thể phản hồi căn cứ. Ân, nhanh hơn hành trình đi, ta tưởng sớm chút phản hồi căn cứ. Có chút lo lắng mẫu thân thân thể. Đội trưởng, ý khi chúng ta xem đội trưởng ngươi không phải lo lắng bám mẫu. Đội trưởng ngươi là sợ hãi ta muội muội ở đội trưởng ngươi không ở căn cứ trong lúc, bị mặt khác nam nhân quải chạy đi. Đội trưởng ngươi yên tâm, lần này chúng ta ra tới, thiệu quan quân, còn có cái kêu kêu Lý Húc Đại Nam Hải đều đi theo đâu, yên tâm, trong căn cứ không còn có nam nhân khác có thể câu đi ta muội muội hồn. Lão Trịnh không khỏi cùng túc như hạ nói chêm trọc cười nói. Nói đến thiệu hồng lôi cùng Lý Húc khi Lão Trịnh càng không quên hướng tới Lý Húc cùng thiệu hồng lôi phương hướng ngắm liếc mắt một cái, chỉ thấy hai người như là đang ở vội vàng kiểm kê bọn họ ngày gần đây thu thập. Cùng tồn tại nhập Lý Húc sở kiềm giữ dị năng trong không gian nông cụ số lượng. Túc Như Hạ ở xuất phát trước, thực tâm cơ về phía mỗi mỗi Túc Như Tuyết đề nghị, muốn mượn Lý Húc, Thiệu Hồng Lôi dùng một chút. Mượn Lý Húc đương nhiên là bởi vì Lý Húc thân là không gian dị năng giả năng lực, lý do danh như ý nghĩa là vì thu thập càng nhiều vật tư, mà mượn Thiệu Hồng Lôi. Túc Như Hạ còn lại là lấy thật lâu không cùng Thiệu Hồng Lôi cùng nhau ra nhiệm vụ vì tử. kỳ thật túc như hạ là ở mượn cơ hội trả thù lý húc cùng thiệu hồng lôi, đương nhiên túc như hạ cùng là vì ở chính mình ra cửa khi đem đối thủ cạnh tranh cùng nhau mang ly căn cứ, miễn cho sấn hắn không ở, muội muội sẽ bị người khác cướp đi. chương 546 hảo ngứa đường áo chương 546 hảo ngứa đường áo phụ thân, khi lâm truyền quay lại tin tức, phải không? cái gì tin tức? nói đến nghe một chút. Có phải hay không ngươi tiểu đệ cái kia tiểu hồn đạm bởi vì chúng ta không kịp thời đối hắn một tay thành lập khởi thành phố A căn cứ cứu tế cho cứu viện, hắn lại cáo kỉnh, không chịu về nhà, càng không chịu nhận ta cái này lão tử. Ngươi nói cho hắn, muốn hắn nghĩ cách trước khuyên ngươi tiểu đệ cái kia tiểu hồn đạm về trước ra, không phải cái thành phố A căn cứ sao, chỉ cần tiểu hồn đạm chịu về nhà, còn đuổi theo nhận ta cái này lão tử, tiểu hồn đạm muốn mấy cái, ta cấp tiểu hồn đạm ra tiền xuất lực. chúng kiến cho hắn. Nghe thấy khúc lao gia tử nói ra lời này, có thể làm người rất rõ ràng nghe ra khúc lao gia tử đến tột cùng là có bao nhiêu sùng khúc hy thụy cái này ấu tử. Liên chỉ cần ấu tử mở miệng, chỉ cần ấu tử chịu không cáo kỉnh, ngoan ngoan về nhà, chịu nhận hắn cái này đương phụ thân, ấu tử muốn mấy cái thành phố A căn cứ, hắn đều có thể vì ấu tử kiến tạo mấy cái sủng lịch hứa hẹn đều nói được xuất khẩu. Phụ thân Tiểu đệ khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không hồi chúng ta khúc ra. Như thế nào? Tiểu hôn đạm lần này khí sinh thật sự tại sao? Thế nhưng cùng hy lâm nói vĩnh viễn sẽ không hồi chúng ta khúc ra nói. Không phải, phụ thân kỳ thật là nghe được phụ thân thế nhưng không có đọc hiểu chính mình run dậy nói chân chính hàng nghĩa. Khúc hy phong không khỏi lại nhuyễn nhuyễn run đến kịch liệt khỏe môi. Hắn là thật không biết làm thế nào nói cho phụ thân, tiểu đệ đã không hề nhân thế này bi đống tin tức. tuy rằng bọn họ phụ thân dưới chương có ba cái nhi tử hơn nữa mỗi cái đều thực tranh đua thả ưu tú nhưng vô luận là khúc hy phong vẫn là khúc hy lâm đều biết nói bọn họ hai huynh đệ toàn không thể thay thế được được tiểu đệ ở phụ thân trong lòng chiếm cứ quan trọng địa vị bằng không phụ thân cũng sẽ không đối đưa bọn họ khúc ra thương quyền toàn quyền giao cho tùy hứng thả tính cách cực độ phản lịch tiểu đệ đi đánh điển đương nhiên này có lẽ cũng theo chân bọn họ hai cái thân là ca ca có quan hệ Hán khúc hy phong trời sinh không tốt giao tế, tuy hiểu đạo lý đối nhân xử thế, cũng không nguyện làm trái thiệt tình, cô y đón ý nói hùa người khác, trời sinh tính cũ kỹ, trời sinh liền không phải làm thương nhân liêu, mà nhị đệ khúc hy lâm tắc trời sinh tính lười nhác, chỉ đối tự thân cảm thấy hứng thú sự, đầu dư vô hạn nhiệt tình, ở nhị đệ trong mắt, thích nghiên cứu, đối với máy móc, xe người, càng làm cho nhị đệ cảm thấy hứng thú, đến nỗi tiểu đệ thiên tính kỳ quái, thủ đoạn âm ngoan, vô. Luận đối người, vẫn là đối mình, cho nên vô luận là ở khúc hy phong, vẫn là khúc hy lâm, thậm chí là ở khúc lao gia tử trong mắt. Có lẽ khúc hy thụy là khó nhất khống chế, khó nhất hiểu, nhưng lại là đủ để đem khúc ra quyền to phó thác cấp này tốt nhất người được chọn. Nhưng mà hiện tại này một có thể đảm nhiệm khúc ra một nhà chi chủ tốt nhất người được chọn, thế nhưng như là chưa bao giờ đã tới thế giới này, từ thế giới này lặng yên biến mất. tin tưởng không đơn thuần chỉ là khúc lao ra tử ở nghe nói hấu tử không ở tin tức sau, sẽ không tiếp thu được, khúc hy phong cũng là, giờ phút này khúc hy phong cảm xúc sớm đã tiếp cận hỏng mất bên cạnh. Biết rõ phụ thân biết được tiểu đệ tin người chết, vô cùng có khả năng sẽ nhân người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh cực kỳ bi ai tâm tình mà lâm vào ngất, nhưng khúc hy phong lại không dám giấu giếm, chỉ có đem sự tình một năm một mười địa đạo dư phụ thân. Phụ thân, là phong nhi cùng nhị đệ vô dụng, Không có thể bảo vệ tốt tiểu đệ, nếu ta có thể cùng nhị đệ sớm đuổi tới thành phố A căn cứ nói. Phong nhi ngươi nói lời này là cái gì ý tứ? Ba như thế nào vừa nghe đại nhi tử nói lời này, bằng vào khúc lao ra tử hơn người thương nhân đầu óc, lại há có thể thật nghe không hiểu đại nhi tử lời nói tưởng biểu đạt ý tứ, chỉ là khúc lao gia tử không nghĩ thừa nhận nghe được đại nhi tử theo như lời nói là thật sự thôi. Ba, Phong nhi biết ngài không nghĩ thừa nhận. Cũng không dám tin tưởng, nhưng tiểu đệ hắn thật sự. Đủ rồi. Hảo, Phong Nhi, ngươi lại đừng nói nữa. Làm ba ba yên lặng một chút, ngươi trước đi ra ngoài. Thấy phụ thân hai trong mắt nhắm chặt, rũ đầu, một bộ nháy mắt già nua, tuổi già sức yếu bộ dáng, Khúc Hy Phong biết tiểu đệ tin người chết đã bị hắn đúng sự thật truyền đạt cấp phụ thân. Phụ thân đã là biết, cũng tiếp nhận rồi này trầm xuống đau sự thật. Hắn thật là nên nghe phụ thân nói. Làm phụ thân một người yên lặng một chút. Khúc Hy Phong vừa muốn bước ra rời đi, thấy hai tròng mắt nhắm chặt Khúc lao ra từ đột nhiên mánh mở hai mắt. Phong Nhi, ngươi nhị đệ đâu? Nhị đệ nói hắn muốn đi tranh dê thị làm việc. Ngươi tiểu đệ là như thế nào không? Lâm Nhi nói không? Nói, nói là bị túc như tuyết hại chết. Nói vậy. Phụ thân, tiểu hôn đạm tính tình cùng thủ đoạn, còn có xem người nhãn lực. Ngươi cảm thấy hắn sẽ ngốc đến xem một cái sẽ giết hắn nữ nhân làm lao bà. Ba, ngài ý tứ là nói nhị đệ kế. Cái kia họ tiếu lửa nhị đệ. Lâm Nhi được đến tin tức đến tột cùng là thật là giả. người ta tạm thời vô pháp khảo cứu, bất quá bằng ta cùng họ tiếu đánh quá ít ỏi vài lần giao tê xem. Lâm Nhi tám phần là bị họ tiếu cấp lợi dụng. Họ tiếu muốn mượn đao giết người, mượn này tới đạt tới mục đích của hắn. Phong Nhi Ngươi tức khắc dẫn người chạy đến dê thị ngăn lại ngươi nhị đệ. Ta là thật sợ lâm nhi kia xúc động ca tính, sẽ thọc ra đại giác dối tới. Là, phụ thân, phong nhi này dẫn người đi dê thị ngăn lại nhị đệ. Chờ hạ, ta còn có chuyện muốn giao ngươi đi làm. Là, phụ thân ngài nói, ta muốn ngươi cần phải tưởng hết mọi thứ biện pháp, đem tiểu hồn đạm xem cái kia họ túc nha đầu quải hồi chúng ta khúc ra tới. Ngươi có thể làm được sao? Phong nhi thử xem xem đi. Không phải thí, mà là cần thiết, xem như dùng trói, cũng đến đem ngươi cái kia chuẩn tam đệ mội cho ta trói về tới, minh bạch sao? Đúng vậy. Diệp tiểu thư, ngài không đi vào sao? Quản gia nhìn đến khi còn bé cùng nhà mình tiểu thiếu gia đính quá hôn, từng có hôn ước diệp lan tới chơi, thế nhưng chưa đi đến phòng, mà là tới rồi lao ra thư phòng. Hình như là nghe được thư phòng truyền ra lão ra cùng đại thiếu gia nói chuyện thanh, nhưng mà diệp tiểu thư xoay người phải rời khỏi. Quản gia nhìn đến Diệp Lan xoay người hướng trốn đi, không cấm trước, hảo tâm mà dò hỏi Diệp Lan. Không được, khúc ba ba cùng phong ca ca chính bội đâu, ta cái người ngoài sao hảo quấy rầy, về trước. Chờ thêm hai ngày lại đến. Nga, hảo. Quản gia ánh mắt ngơ ngẩn mà nhìn Diệp Lan nhanh chóng rời đi, giống như suy tâm sự dường như. Chờ trong nhà lão ra cùng đại thiếu gia nói xong lời nói. quản gia lúc này mới đem trước đây diệp lan tới chơi sự cáo dư khúc lao gia tử khúc lao gia tử nghe nói lập tức muốn xen vào ra lại đem lại nhi tử khúc hy phong tìm tới muốn khúc hy phong tức khắc chạy đến diệp ra nhưng mà khúc hy phong đến diệp ra khi được đến tin tức diệp lan về nhà sau thu thập hảo hành lý mang theo vài tên dị năng giả rời đi diệp ra nghe nói hình như là đi dê thị được đến diệp lan đi trước dê thị tin tức Khúc Hy Phong lần thứ hai đạt được phụ thân Khúc lao ra tử tăng số người một khác hạng quan trọng nhiệm vụ, đi trước dê thị truy hồi Diệp Lan. Nguyên lai like đây là dê thị căn cứ, nhìn hỏa hồng sắc dây đang dệt thành tường, Khúc Hy Thụy không khỏi mày nhữ chặt, hoặc là ngày hôn qua sự, cùng với Tiểu Duyệt Nhi nói ra lời nói thật đối hắn cảm xúc quá sâu quá lớn, khiến cho Khúc Hy Thụy sáng sớm liền ngồi không được một mình đi vào dê thị căn cứ. Đối mặt cháy hồng dây đang tường. Khúc Hi Thụy không những không cảm thấy này nguy hiểm, ngược lại cảm thấy trong lòng luồng phí dâng lên một cổ hiểu biết lực thế nhưng thúc đẩy hắn, làm hắn không ngừng về phía trước, còn muốn muốn họ hàng gần kia nói từ biến dị dây thường xuân cảnh cây rệt thành tường dường như Hào ngứa đừng náo. Khúc Hi Thụy mới vừa một trước, biến dị dây thường xuân liền lập tức vươn hồng như máu cảnh cây nhẹ nhàng quát tao hướng Khúc Hi Thụy tuấn giật mặt, Chọc đến Khúc Hi Thụy không khỏi nhẹ mắng ra tiếng. mươi 547 tang thi tới Phạm. mươi 547 tang thi tới Phạm. Khúc khúc. Túc như tuyết kêu sợ hãi bỗng nhiên từ ngộng bừng tỉnh, càng từ trước đây hôn mê giường đạn ngồi dậy cái gì sao, nguyên lai lại là một giấc ngộng. Đương Túc như tuyết thấy rõ quanh mình hoàn cảnh, chính mình lại là đang ở dê thị nàng một tay thành lập lên tuyết rơi đúng lúc căn cứ trong nhà khi, không khỏi thất vọng mà lẩm bẩm nói nhỏ. Chỉ là, Túc như tuyết ở tỉnh lại nháy mắt, Không khỏi theo bản năng mà nâng lên tay, khẽ vuốt hướng gương mặt, vô hướng bên môi. Đống Nhiên Túc Như Tuyết bỗng nhiên nhớ tới cái gì, như mộng mới tỉnh mà lẩm bẩm nói, "Không, không phải mộng." "Gương, nàng hiện tại nhu cầu cấp bách một mặt gương." Túc Như Tuyết vội vàng xuống đất, lục tung mà tìm gương, trong lúc nhất thời mà ngay cả dậy đều bất chấp xuyên, một lòng tìm gương Túc Như Tuyết càng là quên mất nàng trong phòng căn bản không có gương. Túc Như Tuyết cùng Túc Mụ Mụ đám người hiện tại nơi Là kinh túc như tuyết yêu cầu cải biến, lâu tuy là bình thường không thể lại bình thường cư dân lâu, nhưng trong phòng bố cục cùng bài trí toàn cùng các nàng ở thành phố A căn cứ chỗ ở giống nhau, chỉ là gia cụ đều bị may lại qua, tất cả đều đã đổi mới gia cụ. Có thể thấy được ở túc như tuyết trong lòng, nàng là đến tột cùng có bao nhiêu sao hoài niệm từng ở thành phố A căn cứ khi sinh hoạt. Đương nhiên có lẽ càng nhiều nguyên nhân là bởi vì nơi đó có nàng cùng khúc hy thụy quá nhiều ở bên nhau khi ký ức. Túc như tuyết không nghĩ quên, cũng không muốn quên, muốn cả đời, giống như dấu vết khắc sâu khắc trong tâm khảm. Như tuyết, làm gì đâu, tỉnh, còn khó chịu sao. Tới, ăn cơm sáng, mơ hồ nghe được nữ nhi phòng truyền đến dị động, túc mụ mụ lập tức nghe ra nhất định là nữ nhi tỉnh, vì không kích thích nữ nhi. làm nữ nhi lại nghĩ tới có quan hệ khúc hy thủy sự túc mụ mụ thể thốt không đề cập tới nữ nhân bị thương bị người nâng trở về sự chỉ do hỏi nữ nhi hay không tình ngủ còn khó chịu không không khó chịu nói liền muốn nữ nhi giống thường lui tới giống nhau rời giường ăn cơm sáng nhưng mà mẹ ta khỏe miệng vết máu là ngài cho ta sát không a ngươi khi trở về khỏe miệng không có vết máu a túc như tuyết thật vất vả nhớ tới nàng phòng căn bản không có gương Gương còn ở vòng ngọc không gian trong phòng, mà không có bị nàng móc ra tới. Túc như tuyết chân trần ẩn vào vòng ngọc không gian, nhìn đến khỏe miệng vết máu thực rõ ràng thế nhưng bị người cẩn thận trà lau quá. Túc như tuyết liền biết, nhất định không phải mộng, nàng nhìn đến khúc hy thụy thân ảnh là thật sự, hắn hảo tồn tại, chỉ là lấy một loại khác hình thức, lấy một loại có lẽ thường nhân đều không pháp tiếp thu hình thức. Tồn tại, bất quá nàng sẽ không không tiếp thu được, chỉ cần là hắn, chỉ cần là khúc hy thụy, Nàng túc như tuyết có thể chiếu đơn toàn thu, quản hắn là người, vẫn là siêu cao giai tăng thi, tính hắn là tăng thi vương, nàng cũng sẽ không bài xích hoặc ghét bỏ. Mẹ, ngài tin tưởng sao? Khúc khúc còn sống. Hắn còn sống. Chỉ là hắn biến thành siêu cao giai tăng thi. Ta ngày hôm qua ra ngoài khi nhìn thấy hắn, là hắn giúp ta lau đi khỏe miệng huyết, là hắn, nhất định là hắn, ta tuyệt đối sẽ không nhận sai. Ta phải đi tìm hắn. Đem hắn mang về tới. Không thể làm hắn cùng một đám ăn thịt người tang thi ở bên nhau. Ta phải. Như tuyết. Túc như tuyết cao hứng bơ chân múa tay, lời nói cũng không cấm nói được nói năng lộn xộn. Túc như tuyết hoàn toàn là cao hứng, chỉ là nghe tới nữ nhi nói, túc mụ mụ lại là một chút cao hứng cũng không có. Bởi vì túc mụ mụ đối đại sự vật xem đến thông thấu, không giống nữ nhi, hơn nữa lại trải qua ngày hôm qua cắt ra huynh đệ cùng với ám ảnh đám người tổng hợp phân tích. mụ mụ càng không thể có thể làm nữ nhi mạo sinh mệnh nguy hiểm đi tìm một cái không thực tế hoàn toàn xa vời hy vọng hơn nữa nữ nhi quá mức cao hứng giống như quên một kiện cực kỳ chuyện quan trọng đến tột cùng là ai hại nàng bị thương ai mới là đầu sỏ gây tội đương nhiên nếu vì nữ nhi hủy diệt khỏe miệng vết máu thật là tiểu khúc biến thành tăng thi tiểu khúc lại thương tổn nữ nhi sau không đành lòng lại thương nữ nhi kia tất nhiên là giai đại vui mừng nhưng nếu không phải đâu Giống cát thiên tồn nói, nếu là cao giai tang thi cố ý biến thành tiểu khúc bộ dáng dùng để mê hoặc nữ nhi, muốn quải nữ nhi đường lại làm sao bây giờ? Không phải túc mụ mụ tâm tàn nhẫn, bắt nữ nhi nước lạnh, chỉ là không sợ nhất vạn sợ vắn nhất, một khi xảy ra chuyện, hậu quả nhất định không dám tưởng tượng, túc mụ mụ không đành lòng mất đi nữ nhi, chỉ có nhận tâm đánh nghiêng nữ nhi không thực tế phán đoán. Tính mụ mụ cầu ngươi, đã quên tiểu khúc đi, tiểu khúc hắn đã chết. không còn nữa nhưng mẹ ta khỏe miệng vết như tuyết mẹ lời nói thật theo như ngươi nói đi ngươi khỏe miệng vết máu tuy rằng không phải mẹ giúp ngươi sát nhưng lại là ám ảnh giúp ngươi sát cũng là ám ảnh biết ngươi xảy ra chuyện sau ở trước tiên mang theo thường cản cùng hướng đông thiên tồn còn có thiên hạo tìm được ngươi cũng đem ngươi nâng hồi căn cứ tới ngươi nếu là không tin mẹ nó lời nói đi hỏi ám ảnh hảo không được mẹ ta tin ngài Nữ nhi như thế nào khả năng sẽ không tin mẹ ngài nói đâu. Như tuyết. Mẹ, mau làm cơm sáng đi, ta đều sắp chết đói. Mau, mau. Túc như tuyết ra tiếng đốc xúc mẫu thân đồng thời, không cấm dùng tay di chuyển mẫu thân thân thể, muốn mẫu thân mặt hướng phía trước, mà nàng tắt hỏa tốc đứng ở mẫu thân phía sau, đẩy mẫu thân đi hướng phòng bếp, muốn mẫu thân mau chút nấu cơm cho nàng ăn. Nếu lắng nghe nói, có thể nghe ra Túc như tuyết đốc xúc lời nói hỗn loạn rất nặng giọng núi Túc mụ mụ còn lại là không cần nghe, ở bị nữ nhi dọn xoay chuyển thân thể khi, đã là dùng mắt dư quang ngắm thấy nữ nhi trong mắt lập lòe trong suốt nước mắt. Túc mụ mụ tuy là nhìn đến nữ nhi khóc, nhưng túc mụ mụ lại nhẫn tâm không chịu vạch trần, bởi vì túc mụ mụ biết, nàng bản thân cũng không phải cái nhẫn tâm người. Một khi vạch trần, nữ nhi nếu thật làm cho nàng mặt khóc lóc cầu nàng, nàng nhất định sẽ nhân chịu không nổi nữ nhi nước mắt thế công, mà đáp ứng nữ nhi, phóng nữ nhi đi dê thị. Tràn đầy tang thi phố xá sầm ất tìm kiếm khúc hy thụy. Nhưng mà một khi nàng thật sự ứng, vô cùng có khả năng sẽ hại chết nữ nhi, cho nên nàng chỉ có nhẫn tâm, làm bộ không chút nào cảm kích. Là, là, là, ta này cho ta ra tiểu thèm miêu nấu cơm. Chủ nhân, chủ nhân, không hảo, có tang thi ý đổ xâm lấn căn cứ. Cái gì? Túc mụ mụ cùng túc như tuyết mẹ con gian cái loại này giống vừa mới vi diệu tuyệt vọng không khí vừa rồi hòa hoãn chút, lại có tang thi môn tìm việc. Mẹ, ta đi xem. Chủ nhân muốn một người đi sao? Tiểu kỷ hỏi thật sự là cẩn thận. Như thế nào? Tới phạm tang thi rất nhiều sao? Không phải, một con. Nếu tiểu kỷ hiện tại có thể lấy nhân loại hình thái xuất hiện ở túc như tuyết trước mặt, như vậy giờ phút này... Tiểu kỷ nhất định này đây thẹn thùng kiêm tự trách đối thủ chỉ động tác xuất hiện ở túc như tuyết trước mặt. Bất quá tới phạm tang thi cấp bậc rất cao, chủ nhân ngài còn cao. Tiểu kỷ, một ngày nào đó, ta cái này đương chủ nhân sẽ sống sở sở bị ngươi cấp hại chết. Ngươi không phải nói chỉ cần căn cứ quanh thân xuất hiện cao dài tang thi dị động, không đợi tang thi tiếp cận căn cứ, ngươi có thể lập tức trinh chắc ra tới sao. Ồ, bị chủ nhân khởi trách, tiểu kỷ khóc không ra nước mắt. Nó trinh chắc năng lực thật không phải thổi, là thật sự rất lợi hại sao. Chẳng qua lần này gặp được tang thi thực rào hoạt, thế nhưng cùng chủ nhân cho nó cảm giác giống nhau như lúc, thật sự không trách nó, nó có thể kịp thời phân biệt ra tới, không đem kia chỉ chủ nhân còn lợi hại tang thi công khai mà bỏ vào căn cứ đã thuộc không dễ việc. Đi rồi, ám ảnh, làm việc đi. mươi 548 khúc hy thủy trở về. mươi 548 khúc hy thủy trở về. Nữ nhân, cẩn thận. Này chỉ tang thi quả nhiên rất lợi hại. Tại đây, ta đều có thể cảm ứng được nó phóng xuất ra huy áp, nghĩ đến nó nên là giấu ở căn cứ phụ cận. Ngươi nhưng ngàn vạn phải để ý, đừng giống ngày hôm qua dường như, liền kẻ hèn một con tinh thần hệ dị năng tang thi đều không đối phó được, ngược lại chứ đối phương nói. Đã biết, ngươi hảo hợp lại bờ giờ. Ta này nhưng tất cả đều là vì ngươi hảo. Biết, biết. Ám ảnh. Cái gì? Tính, không có việc gì. Ta không vì ngươi cọ qua khỏe miệng huyết. Ngươi như thế nào biết ta muốn hỏi cái gì? Vô nghĩa sao không phải, ngươi ta tâm cảnh là tương thông, không nghĩ làm ta biết ngươi tưởng cái gì, đừng với ta mở rộng cửa lòng. Ám ảnh nạo kiều mà phun tào nói, đồng thời cũng không quên tàn nhẫn ném túc như tuyết một cái xem thường lại nói, tính thật là hắn, nữ nhân ngươi cũng đừng nghĩ đến quá mức lạc quan, hắn bỏ được dùng dị năng thương ngươi. Chứng minh rồi hắn đánh mất thân là người khi khúc hy thủy ký ức, cùng đại hát, tiểu mau tử bất đồng, không phải trí năng tang thi. Không có ký ức tang thi đến tuột cùng có bao nhiêu nguy hiểm, ngươi trong lòng rõ ràng. Ám ảnh vô pháp làm được giống túc mụ mụ như vậy ở lừa mình dối người đồng thời, còn vọng tưởng làm túc như tuyết bồi chính mình cùng nhau không nghe không thấy, ở trong tối ảnh xem ra sự thật là sự thật, nếu lúc ấy dùng dị năng thương tổn túc như tuyết tang thi là khúc hy thủy biến. Như vậy khúc Hi Thụy nhất định quên đi thân là người khi sở hữu ký ức, ám ảnh không nhắc nhở túc như tuyết sao hành, nó cùng túc như tuyết thuộc cộng sinh thể, túc như tuyết sinh, nó sinh, túc như tuyết chết, nó cũng không sống được. Biết. Hừ, biết. Nhưng ngươi làm không được. Nữ nhân, ta cuối cùng lại khuyên ngươi một câu, có nghe hay không ở ngươi? Gặp được khúc Hi Thụy, ngươi tốt nhất không cần nghĩ đánh bại hắn, thậm chí liền cùng hắn đánh nhau ý niệm đều đừng cử động. Xoay người chạy mới là ngươi duy nhất bảo mệnh phương pháp. Đương nhiên nếu hắn phản quá mức tới công kích ngươi, phải nói cách khác, ngươi tốt nhất cho ta lanh lẹ mà trốn vào vòng ngọc không gian, chờ hắn đi rồi, trở ra. Như thế nào? Ngươi cho rằng ta đánh không lại hắn. Không phải cho rằng, mà là ngươi nhất định đánh không lại hắn. Dựa. Nữ nhân, không phải ta khinh thường ngươi, mà là bằng ngươi dị năng cùng thân thủ, có lẽ là khúc hy thụy đối thủ. Nhưng ngươi nhất định không bỏ được thương hắn, mà hắn đâu, nhận không ra tình huống của ngươi hạ, ngươi cho rằng ngươi liền ra tay đều làm không được, còn vọng tưởng đánh thắng hắn ý niệm gián sát thực tế sao. Cho nên ngươi nhất định không phải là khúc hy thủy đối thủ, trốn là ngươi duy nhất sinh lộ, đánh, chỉ biết một thất hai mệnh, ta lại không mang thai, thứ đâu ra một thi hai mệnh cách nói. Ta nói một khác cái mạng là chỉ ta chính mình. Ừ, vì chính mình tánh mạng suy nghĩ. Ám ảnh nhưng không nghĩ tuổi Xuân chết sớm, nó còn tưởng di họa vạn năm đâu, phi là sống lâu trăm tuổi, cho nên những lời này, nó cần thiết muốn trước tiên cùng túc như tuyết giáo tới rồi. Là là là, thấy khúc khúc, ta xoay người chạy. Nhưng hắn nếu là không đối ta động thủ đâu. Như thế nào? Hắn nhân từ muốn thả ngươi một con đường sống. Ngươi còn tính toán phản công đi đưa thịt không thành. Nữ nhân ngươi đầu có phải hay không bị dị năng phản vệ choáng váng? Hắn hiện tại chính là tăng thi, người thi luyến là sẽ không có kết cục tốt. Chưa chắc. Hảo, không cùng ngươi nói lung tung, kia chỉ tăng thi ở đâu. Chạy nhanh cho ta tìm. Là là là, ta đang ở tìm, ngươi đừng vội sao. Ám ảnh nói. Ra căn cứ, ở trong tối ảnh dưới sự chỉ dẫn, túc như tuyết không khỏi một đầu chui vào liên thông căn cứ con đường hai bên lâm ấm mà. không biết hay không cùng dê thị căn cứ bên trong và ở tiểu kỷ như thế một đài siêu cấp máy tính có quan hệ dê thị căn cứ quanh mình tuy rằng mọc đầy lớn nhỏ không đồng nhất thảm thực vật nhưng này đó thảm thực vật lại toàn chưa từng đã chịu tang thi vi rút cảm nhiễm sinh ra dị biến thụ như cũ là thụ hoa hoa thảo thảo đối người cũng không cụ cũ bị chút nào uy hiếp túc như tuyết như vậy ở trong tối ảnh dưới sự chỉ dẫn càng đi càng thâm nhập rừng rậm thẳng đến đình Nó ở gần đây. Nay một tiếng, là ám ảnh lấy tiếng lòng hướng túc như tuyết thuyết minh. Biết nguy hiểm tang thi ở phụ cận, ám ảnh nào dám buột miệng tốt ra, nhắc nhở túc như tuyết. Bất quá thực mau, túc như tuyết vừa rồi về phía trước đi rồi không hai bước, ám ảnh lập tức phát ra cảnh giác tiếng la, nữ nhân, nó ở ngươi đỉnh đầu vông. Biết. Cùng tiểu kỳ giống nhau, mã hậu pháo. Ám ảnh hô lên nhắc nhở khi, túc như tuyết không khỏi đoán giận nói. Không nghĩ tới túc như tuyết thế nhưng sẽ ám ảnh sớm hơn nhận thấy được thụ tồn tại dị biến, hơn nữa túc như tuyết càng là đuổi ở ẩn nút ở thụ gia hỏa đối nàng ra tay trước, kịp thời nhảy ra thụ gia hỏa có thể tập kích nàng hữu hiệu phạm vi. Xuất phát từ cảnh giới, túc như tuyết lập tức giơ lên tay nắm chặt mau tuyết đao, kéo ra tư thế đối hướng từ thụ khinh thân mà xuống gia hỏa. Đang lang lang, đương túc như tuyết thấy rõ cùng nàng mặt đối mặt tăng thi, túc như tuyết tức khắc nhẹ buông tay. Mau tuyết đao trực tiếp bị nàng giống mức giác giống nhau, ngã xuống mà. Khúc khúc. Túc như tuyết không thể tin tưởng kiêm khó nén trong lòng vui sướng nói. Khúc Hi thụy chỉ là cho mày, ánh mắt không hề trước mắt mà nhìn chầm chầm khẩn đứng ở trước người cách đó không xa nữ nhân. Ta sát, nữ nhân, đừng qua đi. Người đại gia. Ám ảnh thật là khó có thể nói nên lời nó giờ phút này cái loại này buồn bực tâm tình. Dùng túc như tuyết nói nói là thật là tất cầu. Đương nhìn thấy xuất hiện ở trước mặt tang thi lại là khúc hy thủy sau, túc như tuyết thế nhưng đem nó trước đây dặn dò nói, trở thành gió thoảng bên thai, đầu tiên là bỏ xuống vũ khí, lại là chạy như bay hướng khúc hy thụy, sau đó mở ra cánh tay, gắt gao đem khúc hy thủy ôm vào gầy yếu trong khuỷu tay. Ngươi đã trở lại, đúng không? Ta chờ ngươi trở đến hảo vất vả. Nghe được túc như tuyết đêm thai nói ra khẩu, đánh âm dung cùng ủy khuất lời nói. Ám ảnh không khỏi cảm thấy lòng đang ẩn ẩn làm đau, mà cái mùi thế nhưng cũng đi theo chua sót đến không được. Đây là túc như tuyết giờ phút này tâm tình, chính không hề giữ lại mà rõ ràng mà truyền đạt cho ám ảnh. Nữ nhân, mau tránh ra, nó, kia chỉ tang thi nó tưởng ám ảnh ở đồng cảm như bản thân mình cũng bị đồng thời, không khỏi kinh thấy khúc hy thụy nâng lên thi chảo, lặng yên vô hướng túc như tuyết không hề phòng bị sao lô. Cũng đồng thời đem bố có tang thi cực cụ đặc điểm có chứa răng cơ dường như răng nanh miệng, ẩn ẩn dán hướng túc như tuyết yêu ớt phần cổ. Ám ảnh nháy mắt kinh hô ra tiếng, nhắc nhở túc như tuyết cẩn thận, cho rằng khúc hy thủy muốn nhân cơ hội giết chết túc như tuyết. Mà kế tiếp một màn lại làm ám ảnh không khỏi ngã phá mắt kính, càng thiếu chút nữa bị cảm động lệ nóng doanh tròng. Nguyên lai like khúc hy thủy làm ra động tác, toàn không phải thương tổn túc như tuyết hành động, khúc hy thủy dơ tay Chỉ là vì có thể cực cụ sủng nịch mà khẽ vướt túc như tuyết tóc đẹp thôi, mà bám vào người, đem miệng dán hướng túc như tuyết cổ, cũng là vì phương tiện đem tự thân trầm thấp lại không mất mê hoặc thanh âm, tinh tưởng truyền đạt cấp túc như tuyết thôi. Khúc Hi Thụy nói, là, ta đã trở về. Thực xin lỗi, làm ngươi đợi như thế lâu. Nghe được Khúc Hi Thụy xuất khẩu nói, túc như tuyết nước mắt không khỏi lần thứ hai vỡ đê. Ông trời không phụ lòng người. Nàng rốt cuộc đem hắn cấp mong đã trở lại, tuy rằng hắn hiện tại thân phận rất là làm người khó có thể tiếp thu, nhưng nàng lại không ngại, một chút cũng không ngại, chỉ cần hắn có thể trở về hảo, có thể trở lại nàng bên người hảo. Đi thôi, khúc khúc, chúng ta về nhà. Ôm đủ rồi, Túc Như Tuyết không khỏi nhẹ nhàng khai khúc Hi Thụy, mãn hàm vui sướng tươi cười về phía khúc Hi Thụy vươn tay đi. Chương 549 hồi căn cứ. Chương 549 hồi căn cứ. Về nhà, ám ảnh giật mình trương đại miệng, nếu lúc này có người chơi xấu, hướng ám ảnh trong miệng tắc trứng gà, khẳng định có thể nhét vào đi. Ngươi tính toán mang chỉ tang thi tiến căn cứ. Hơn nữa vẫn là siêu cao dai tang thi, ngươi để ý căn cứ bị ám ảnh vừa nghe Túc Như Tuyết nói muốn mang biến thành tang thi khúc hy thủy công khai tiến căn cứ, ám ảnh lúc ấy mau. Ám ảnh không cấm ở trong lòng âm thầm thế nói, nếu Túc Như Tuyết dám mang khúc hy thủy này chỉ tang thi hồi căn cứ. nó liền cùng túc như tuyết cùng khúc hy thủy liều mạng nhưng mà ý tưởng thực đầy đạn hiện thực lại quá mức với cốt cảm để ý căn cứ bị như thế nào ám ảnh người tiếp tục nói a đường đình không quan hệ người nói ta nghe đâu túc như tuyết nhanh chóng kéo ra một bộ người đàn bà đánh đá bộ dáng nhìn dáng vẻ như là ám ảnh dám tiếp tục nói tiếp nàng liền sẽ lập tức cùng ám ảnh liều mạng dường như mà lúc này Khúc Hi Thụy thế nhưng như là ở phối hợp Túc Như Tuyết phụ sướng phu tùy dường như. Túc Như Tuyết vừa rồi kéo ra người đàn bà đánh đá tư thế. Khúc Hi Thụy lập tức đi hướng bị Túc Như Tuyết trước đây ném xuống mau tuyết đao. Nhặt lên mau tuyết đao ước lượng. Không cấm cảm thấy này vũ khí như là lượng thân là hắn tạo. Thế nhưng cảm thấy thực tiện tay. Hơn nữa vũ khí rơi vào trong tay của hắn. Hắn thế nhưng không khỏi dâng lên một loại cực quen thuộc cảm giác. Loại cảm giác này cùng. Trước đây hắn ở căn cứ trước cửa gặp được biến dị dây thường xuân cảm giác giống nhau. Khúc Hi Thụy càng thêm xác định, vô luận là túc như tuyết vẫn là biến dị dây thường xuân, thậm chí là hiện tại trong tay hắn chính nắm chặt đao, đều cùng sinh thời hắn cùng một nhịp thở. Khúc Hi Thụy sở dĩ tới tìm túc như tuyết là muốn tìm hồi có quan hệ hắn sinh thời, thân là người khi ký ức. Đường Khúc Hi Thụy đem mau tuyết đao nhặt lên nháy mắt, không khỏi trừng mắt lánh quét về phía trước đây lắm mồm ám ảnh, chỉ liếc mắt một cái. Ám ảnh không khỏi cảm thấy bị khúc hy thụy xem đến hai chân hai chân nút ra. Ám ảnh có thể rõ ràng cảm ứng được từ khúc hy thụy thân tản mát ra cực độ làm cho người ta sợ hãi tăng thi huy áp. Mà càng nhiều, còn lại là ám ảnh buồn sợ hãi khúc hy thụy. Khúc hy thụy tuy là biến thành tăng thi, nhưng thân là người khi quyết đoán lại là chút nào không giảm, thậm chí biến thành tăng thi sau. Thế nhưng thân là người khi càng làm cho ám ảnh cảm thấy khủng bố làm cho người ta sợ hãi. Ám ảnh túng đến thậm chí liền cùng khúc hi thụy đối diện dũng khí đều không có, giống con thỏ dường như lập tức nhảy đến túc như tuyết bên người tìm kiếm che chở, cũng ý đồ muốn cực lực đem chính mình tàng đến túc như tuyết phía sau. Nhưng mà túc như tuyết tắc như là hoàn toàn chưa từng thấy ám ảnh khủng hoảng dường như, không nhanh không chậm mà mở miệng hỏi lại ám ảnh, để nàng hỏa tốc đem khúc hi thụy thuận lợi quải về nhà. Mà ám ảnh đâu, đừng nói nó hiện tại không có can đảm cản, là muốn ngăn cũng ngăn không được. Ai làm tuyết rơi đúng lúc căn cứ là túc như tuyết một tay thành lập lên, thân là căn cứ chủ nhân, đương nhiên là túc như tuyết một người nói tính. Túc như tuyết càng là cho rằng đem khúc hy thủy quẻo vào căn cứ hoàn toàn không có gì cùng lắm thì, cũng không sẽ phát sinh tang thi ăn thịt người ác tính sự kiện, rốt cuộc. Khúc khúc người ăn thịt người sao? Không ăn. Khúc hy thủy có rất nặng thói ở sạch, vô luận là thân là người, vẫn là tang thi. Đối thanh khiết độ yêu cầu cực cao. Ăn đồ ăn đều là nhân loại dùng ăn đồ ăn, hơn nữa trước đây khúc hy thủy trộm túc như tuyết trong đội binh lính đồ ăn khi, cũng đều là lựa chọn nhìn lại sạch sẽ nhất sạch sẽ hộp cơm trộm. Như thế nói đi, khúc hy thủy liền tinh hoạch cũng không chịu ăn, sợ đều sẽ sợ làm dơ thi chảo, ăn thịt người càng không cần phải nói, càng làm cho hắn cảm thấy khó có thể tiếp thu. Mặt thế sau nhân loại phần lớn muốn gặp phải thiếu y thì thiếu thực khốn khổ sinh hoạt hoàn cảnh, mà nguồn nước càng là cực đoan chân quý. mọi người thậm chí vì tiết kiệm nước mấy ngày hoặc là liên tục mấy tháng không tẩy một lần tắm. thân siêu xú vị tính cách tám trưởng xa đều có thể người được, mà khúc hy thủy đâu? trời sinh tính giác cùng khiếu giác kinh người càng là tang thi người xuất sắc. khúc hy thủy liền tới gần mấy ngày không tắm rửa người đều sẽ cảm thấy hết muốn ăn, càng đừng nói làm hắn đem cảm thấy ghê tởm người trở thành đồ ăn ăn luôn. khúc hy thủy tình nguyện đói bụng cũng sẽ không ăn thịt người. kia được rồi. ám ảnh. Nghe thấy được đi, khúc khúc nói hắn sẽ không ăn thịt người. Hiện tại ta tổng có thể dẫn hắn tiến căn cứ đi. nữ nhân, ta còn là cảm thấy ngươi đến thận trọng suy xét hạ, bằng không. Ám ảnh vừa rồi lại đề ý kiến, thế nhưng không khỏi lần thứ hai lọt vào khúc hy thủy lệ mục Ô ô ô, thật đáng sợ. Ám ảnh bị dọa đến lập tức lại đương nổi lên rùa đen rút đầu, thật cẩn thận đối xúc đến túc như tuyết phía sau, trốn tránh không dám lại ngoi đầu. Nó là cái gì? Không phải người, càng không phải tăng thi. Nó a, tiêu ám ảnh, là ta dị năng. Đi rồi, khúc khúc. Nghe được khúc Hi Thụy đặt câu hỏi, Túc Như Tuyết cực cụ kiên nhẫn ban cho đáp lại. Túc Như Tuyết biết khúc Hi Thụy đều không phải là trí năng tăng thi, bất quá lại là có được cực cường dị năng siêu cao giai tăng thi, mà thường thường siêu cao giai tăng thi tiếp thu cập học tập, ký ức năng lực người còn mạnh hơn. Túc Như Tuyết biết muốn khúc Hi Thụy khôi phục thân là người sống khi ký ức. Hoàn toàn là không có khả năng sự, mà muốn cho khúc hy thủy biến thành người, càng là muốn khúc hy thủy khôi phục ký ức càng thêm không thực tế sự, cho nên túc như tuyết dứt khoát từ bỏ này. Hai kiện hoàn toàn không có khả năng đạt thành sự, mà chuyên tấn công một kiện, là hướng thân là siêu cao giai tăng thi khúc hy thủy giáo huấn nhân loại tư tưởng, vì khúc hy thủy tẩy não. túc như tuyết lại hướng khúc hi thủy nói thanh đi, thuận thế đi bắt khúc hy thủy tay trái. Đồng nhiên phát hiện khúc hi thủy tay trái cũng không biết khi nào bị thương, chỉ còn bạch cốt cùng không biết khi nào buộc ga rô hát thịt. Khúc khúc, người tay túc như tuyết đau lòng đến không được, mới vừa nói một tiếng liền lập tức tâm niệm vừa động, lập tức từ trong không gian móc ra một con tiểu xảo pha lê ly tới, suy 120 vạn phần cẩn thận, túc như tuyết cầm trong tay pha lê ly, một cái tay khác tắc nhẹ nâng lên khúc hi thủy bị bị thương còn sót lại bạch cốt cùng thịt nát tay. Đem pha lê trong ly thủy nhẹ đảo ra, chiếu vào khúc hy thủy thương chỗ. Hảo. Khúc hy thủy lần cảm kinh ngạc, nay thủy giống như có càng thương công hiệu, thế nhưng hắn thân là siêu cao giai tang thi có được tự lành năng lực khép lại hiệu quả càng cường. Ân, đây là ta không gian. Nữ nhân, ngươi như thế nào có thể dùng không gian linh tuyển thủy cấp tang thi trị liệu miệng vết thương, ngươi thật là quá. Cơm miệng. Mắt thấy túc như tuyết thế nhưng không tiết phủng ra hy quý không gian linh tuyển thủy tới vì khúc hy thủy chữa thương, ám ảnh thật là đau lòng hỏng rồi. trước không nói siêu cao dai tăng thi vốn có cực cường tự mình chưa khỏi năng lực, căn bản không cần dùng không gian linh tuyển thủy tới vì này chưa khỏi miệng vết thương. Nói túc như tuyết hiện tại dị năng được đến cực đại tăng lên, nhưng túc như tuyết không gian linh tuyển thủy sản lượng lại như cũ không đầy đủ, hơn nữa năng lực càng là cực kỳ kinh người. Tức như tuyết thế nhưng đem năng lực kinh người thả hy quý linh tuyển thủy dùng ở khúc hy thủy thân thật sự là quá phí phạm của trời nhưng mà ám ảnh còn không có hoàn chỉnh mà loan thấu hoàng hát lô thống luyến túi hoàng triệu với chỉnh oanh oanh lùng tục bờ giờ nữ nhân hắn hung ta ám ảnh cáo trạng đến cáo đến cực tiểu thanh ngươi xứng đáng tự tìm vốn tưởng rằng có thể được đến túc như tuyết trấn an nhưng mà ám ảnh lại không khỏi hoàn toàn thất vọng ám ảnh sớm nên nghĩ đến Khúc Hi Thụy cùng nó phát sinh xung đột, nữ nhân khẳng định sẽ không giúp nó, khẳng định sẽ hướng về Khúc Hi Thụy. Nhưng mà quá ngược tâm, quá đả kích người có hay không. Ô, ô, ô nữ nhân ngươi không yêu ta. Nhưng mà càng đả kích dám ảnh còn ở phía sau. Ta từng yêu ngươi sao? Thúc Như Tuyết nói, ngươi từng yêu nó. Ừ. Khúc Hi Thụy nói, năm 550 bởi vì, cho nên. năm 550 bởi vì, cho nên. Ô ô ô Túc như tuyết cùng khúc hi thụy lại phía trước đi, hoàn toàn không để ý tới, mặt sau hủy khuất mà cơ hồ ước chừng gào một đường ám ảnh thẳng đến tới gần căn cứ đại môn, ám ảnh không biết là nhớ tới cái gì, vẫn là sao, rốt cuộc đình chỉ phiền lòng khóc náo thanh. Nguyên lai like ám ảnh là quyết định chủ ý, xem kịch vui, nó nhưng thật ra muốn nhìn một chút, nữ nhân như thế nào mang khúc hi thụy này chỉ tang thi thuận lợi tiến vào căn cứ. Hai cái thủ vệ người nhất định sẽ muốn nữ nhân cùng khúc hy thủy này chỉ tăng thi đẹp. Chỉ là, sự thật giống như lại lần nữa ra ngoài ám ảnh đoan trước. Ngứa đã chết, tiểu huyết đừng nháo. Căn cứ trước cửa, tiểu huyết không có nhục ám ảnh kỳ vọng, thế nhưng thật sự thân trưng bày cành cây, ngăn cản túc như tuyết cùng khúc hy thủy đường đi. Tiểu huyết ở ngăn lại túc như tuyết sau, không cấm vươn cành cây, nhẹ quát hướng túc như tuyết mặt, như là ở cùng túc như tuyết vui cười đùa giỡn. rồi sau đó Khúc khúc, nhớ rõ sao? Nó là tiểu huyết, là người dùng người huyết chăn nuôi lên linh thực. Tiểu huyết sao? Nghe được túc như tuyết làm dẫn tiến, khúc hy thụy không khỏi rối tay tham hướng tiểu huyết. Chỉ là lần này không biết sao tiểu huyết thế nhưng như là trước mắt không nhận biết khúc hy thụy dường như, càng như là phát giác khúc hy thụy có thể là tưởng đi theo túc như tuyết đục nước béo co lẻn vào căn cứ. Tiểu huyết thế nhưng không chút khách khí căng gia phụ có uyển tựa bạch tuộc chiều cao giác hút giống nhau hút huyết khổng cảnh tây hung hăng cắn khúc hy thủy tham hướng nó no tay ám ảnh ở nháy mắt không cấm cảm thấy báo thủ khoái cảm bạo lều. đương nhiên ám ảnh tất nhiên là không có khả năng làm tiểu huyết thật đem khúc hy thủy trở thành mặt khác tang thi cấp ăn chỉ thấy ám ảnh đang muốn sung hảo người trước ngăn lại tiểu huyết cũng trương hiển một chút chính mình thân là đại ca hùng vĩ tốt như tuyết đã là thực không cao hứng mà trách cứ tiểu huyết. Tàn nhận huấn ra tiếng. Tiểu huyết, ngươi ở làm cái gì? Mà ngay cả chủ nhân đều không quen biết, ngươi như thế nào có thể cắn khúc khúc, mau bông ra. Không có việc gì. Chỉ nghe khúc hi thủy ngữ khí bình đạm nói. Là ta muốn nó no cắn. Cái gì? Nó năng lực còn chưa đủ thủ vệ như thế đại căn cứ, không nhanh chóng tăng lên biến dị năng lực, sẽ tại hạ một lần thi chiều tới phạm khi, bị thi chiều đánh sợ. Ta nhưng không nghĩ ta thân thủ nuôi nấng lên linh thực. Cuối cùng sẽ rơi xuống cấp cấp thấp tang thi no bụng kết cục. Hảo, tiểu gia hỏa, lần này uống no rồi, lần sau lại uống, đừng một chút ăn chống được, không hảo. Chi chi. Tiểu huyết nghe hiểu khúc Hi Thụy lời nói dường như, dùng sức lắc qua lắc lại cành cây, hướng khúc Hi Thụy ban cho đáp lại nói, nghĩ đến định là cùng uống lên khúc Hi Thụy huyết có trực tiếp quan hệ, chỉ thấy tiểu huyết hồng như máu cảnh cây thế, nhưng trước khi càng đỏ, giống bị hoàng hôn nhiễm hồng ánh nắng chiều minh diễm động lòng người. không phải nó thương ta. Là bên trong, này nói môn thương ta. Khúc hy thủy nói, tay ngừng ở hắn cái gọi là môn trước. Là tiểu kỷ. Chủ nhân, ngài đã trở lại. Ngài kêu ta. Nha, chủ nhân ngài như thế nào cùng siêu cao dài tăng thi tiên sinh ở bên nhau đâu. Tăng thi tiên sinh là chủ nhân bằng hữu sao? Ai nha, đều do tiểu kỷ trước đây thật sự là quá có mắt không trọng, thế nhưng thương đến chủ nhân bằng hữu. Con thỉnh chủ nhân, cùng chủ nhân bằng hữu thư tội, tha thứ tiểu kỷ, không cần cùng tiểu kỷ chấp nhận. Dựa, muốn hay không như thế không cốt khí. Đầu tiên là chân chó cầu sùng ái tiểu huyết, lại là không tiền đồ dây túng tiểu kỷ. Ám ảnh thật là không khỏi thế hai cái tiểu bối cảm thấy mặt đỏ, làm nó cái này làm huynh trưởng sao mà chịu nổi, mặt đều mau bị hai cái tiểu ra hỏa ném đến Thái Bình dương đi. Ám ảnh kaka nói được cùng ngươi giống như nhiều có cốt khí dường như. Ám ảnh ca ca nếu là thực sự có cốt khí, vừa mới vì cái gì không cùng chủ nhân bằng hưu chết rốt cuộc đâu. Chi chi. Dưa. Ám ảnh lại bạo thô khẩu, các ngươi hai cái. Hảo, ám ảnh, đừng lại vô cớ gây rối. Lại nháo, ta cần phải sinh khí. Tiểu kỷ cấp khúc khúc thiết trí tự do ra vào căn cứ quyền hạ. Ám ảnh về điểm này là gan, túc như tuyết lại há có thể không biết, túc như tuyết thật sự là lười đến chọc thùng ám ảnh. đặc biệt là tưởng ở tiểu kỷ cùng tiểu huyết trước mặt, cấp ám ảnh cái này làm đại ca lưu chút mặt mũi. Túc như tuyết biết ám ảnh kỳ thật rất sợ khúc hy thụy, hơn nữa vẫn là sợ đến muốn chết cái loại này, trước kia từng không biết ở lúc ấy còn thân là người khúc hy thụy trước mặt bán đi nàng cái này ký chủ bao nhiêu lần rồi, chính là lại làm ra vẻ thật sự qua, không phải sao. Túc như tuyết vừa rồi hạ lệnh, muốn tiểu kỷ cấp khúc hy thụy thiết trí ra vào căn cứ quyền hạn. Nghe được cám ảnh đột nhiên cổ đủ dũng khi nói Ta không đồng ý, tiểu kỷ, không được cho hắn thiết trí quyền hạn Nữ nhân, ta không có vô cớ gây rối, Ta làm như vậy hoàn toàn là vì ngươi suy nghĩ, ngươi nghĩ tới sao Ngươi một khi đem tự do ra vào căn cứ quyền hạn cho hắn Hắn tuy rằng nói qua hắn sẽ không ăn thịt người Nhưng không đại biểu mặt khác tang thi cũng sẽ không ăn thịt người Vạn nhất hắn đem mặt khác tang thi mang tiếng căn cứ như thế nào hơn nữa ngươi nghĩ tới không có căn cứ người nếu là biết hắn không phải trí năng tăng thi mà là siêu cao dai tăng thi lại sẽ xem hắn như thế nào đối đãi ngươi nữ nhân tuyết rơi đúng lúc căn cứ là ngươi vất vả thành lập lên ngươi thật sự nguyện ý trơ mắt nhìn nó có một ngày sẽ bị tăng thi hủy diệt sao sẽ không cái gì khúc khúc nhất định sẽ không làm ta vất vả thành lập lên lấy ta cùng tên của hắn tới mệnh danh căn cứ bị hủy rớt ta tin tưởng hắn hướng khúc hi thủy vừa mới làm kia phiên hành động cùng với nói ra nói tốt như tuyết dám thế khúc hi thủy cam đoan khúc hi thủy nhất định sẽ không mặc kệ nàng vất vả thành lập lên căn cứ bị hủy rớt vô luận là tăng thi vẫn là người khúc hi thủy nhất định sẽ cùng nàng cùng nhau thể sống chết bảo vệ căn cứ này tiểu kỷ cấp khúc khúc thiết trí ra vào căn cứ quyền hạn hiện tại mã là chủ nhân thúc như tuyết ngươi không khỏi cũng quá tín nhiệm hắn vì cái gì a Ám ảnh thật là hoàn toàn không hiểu được giờ phút này túc như tuyết tâm ý. Rất đơn giản a bởi vì hắn là khúc hy thụy, là ta lão công. Ai? Ám ảnh không cấm ai ai một tiếng thở dài, trước kia nữ nhân đã trở lại, chỉ là nàng này phân không hề bất luận cái gì căn cứ lạc quan, ám ảnh thật là tiếp thu vô năng. Ám ảnh chỉ phải mặc kệ túc như tuyết cách làm, rửa mắt mong chờ, xem túc như tuyết lạc quan phán định, có thể gian nan mà gắn bó đến bao lâu. Tiểu huyết là khúc hy thụy sinh thời chăn nuôi linh thực, cho nên tiểu huyết sẽ tự theo lý thường hẳn làm mà tiếp thu khúc hy thụy, tính khúc hy thụy biến thành tăng thi, tiểu huyết cũng sẽ không hề câu đoán hận tiếp thu, mà tiểu kỳ tắc đem túc như tuyết trở thành chủ nhân, càng không thể có thể làm ra làm trái chủ nhân, chọc chủ nhân không cao hứng sự, chỉ là trong căn cứ những người sống sót đâu. Lại có bao nhiêu có thể ở biết được khúc hy thụy làm cho người ta sợ hãi thân phận sau? còn có thể theo lý thường hẳn là thản nhiên tiếp thu. Túc như tuyết ở phía trước đi, khúc hy thụy ở phía sau cùng, có túc như tuyết làm dẫn đầu, khúc hy thụy thực thuận lợi liền thông qua cửa thứ nhất, qua tuyết rơi đúng lúc căn cứ gác cổng, tiến vào tuyết rơi đúng lúc căn cứ. Giờ phút này, túc như tuyết mang khúc hy thụy đi trước trạm thứ nhất, là túc như tuyết đám người kiến tạo ở trong căn cứ nông trường, phụ trách lưu thủ ở trong căn cứ các thành viên phần lớn đều ở nông trường vất vả cần cù mà lao động. Vì căn cứ xây dựng toàn lực huynh tẫn mồ hôi và máu. Chương 551 không giết người, chỉ giết đồng loại. Chương 551 không giết người, chỉ giết đồng loại. Không đợi hoàn toàn đến gần, chỉ mới xa xa mà nhìn đến ở nông trường Lý Chính lao động mọi người thân ảnh, cũng có thể căn cứ lao động người thân ảnh cập mặc phân ra ai là ai tới, túc như tuyết lập tức lôi kéo hét hầu gào khai. Lý Thúc, Vương Thúc, các đại ca, nhị ca, tam ca, Vương Thúc Còn có tiểu hoàng, các ngươi xem ai đã trở lại. Túc như tuyết lôi kéo hết hầu một thét to, lập tức đem mọi người tầm mắt dẫn tới. Phanh đông, ai nha ma ơi? Nhị ca đừng đánh ta, đau. Đại ca, đừng túm ta quẩn, ta lại không phải không đỡ ngươi lên. Bi kịch ở đồng ruộng phát sinh, trình bộ bi kịch đầu sỏ gây tội đúng là bị túc như tuyết kêu làm vương thúc vương trung trong tay cái quốc. Chỉ thấy lúc ấy chính vội vàng vùng lên trong tay cái quốc xối đất vương trung đang nghe đến túc như tuyết kêu gọi nháy mắt, không khỏi theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy túc như tuyết phía sau thế nhưng đi theo một mặt hắn thật là hình bóng quen thuộc. Vương trung không cấm nháy mắt mơ hồ hai mắt, nhiệt lệ từ hốc mắt trào dâng chảy ra, càng là chất phát không. Khỏi buông tay bỏ rơi trong tay nắm chặt cái quốc. Quốc đem không nghiêng không lệch chính nện ở theo sát ở vương trung bên người đi theo cùng nhau quốc hoàng Bát chân, mà hoàng bác chân đau. không khỏi theo bản năng mà rỗi tay vỗ chân không đứng vững lập tức té ngã té ngã nháy mắt hoàng bắc không khỏi rỗi tay tốn hướng bên cạnh các hừng đông các hừng đông chịu hoàng bắc liên lụy cũng không hạnh phát gục trên mặt đất vì thế liền khiến cho phản ứng dây chuyền hiệu ứng bơm bướm hạ các hừng đông vì có thể mau chóng tử mà bỏ lên không khỏi rỗi tay đi tốn tam đệ các thiên hạo ống quần, làm hại các thiên hạo thiếu chút nữa quang ở đồng ruộng khoe chim Vì thế các thiên hạo không khỏi lớn tiếng cỡ trách đại ca không phải, mà nhị ca các thiên tồn tắc cùng Lý Biu, là ông ba người toàn xem choáng váng, Lý Biu cùng lao ông còn hảo, rốt cuộc hai người tuổi lực trướng, không có làm cái gì quá mức sự, mà các thiên tồn tắc không thể tin tưởng mà nâng lên tay tàn nhẫn véo hướng chính mình đùi, nào biết tam đệ thế nhưng tại bên người, duỗi tay véo đến thế nhưng không phải chính hắn, mà là tam đệ chân. Cái này lại chọc đến các thiên hạ hủy khuất mà kêu đau, Tiểu công tử, vương trung tuy là có một lát thất thần, bất quá thực mau liền hồi tỉnh lại đây, biên hỉ cực mà khóc, biên vui mừng mà chạy về phía túc như tuyết cùng khúc hi thủy tới phương hướng, vương trung biên chạy, biên hô lên đối khúc hi thủy kính sưng. Lao đại, thật là lao đại, là lao đại đã trở lại, lao đại đã trở lại, thật tốt quá, không phải mộng, thật sự là quá tốt. Nghe được tam đệ kêu đau, các thiên tồn thế mới biết mắt nhìn đến lại là chân thật phát sinh sự. Không phải mộng, biết chính mình không phải ở làm mộng tưởng hao huyền sau, các thiên tồn cũng khó nén vui sướng điệu tâm tình, hô thiên thưởng điệu mà hô lớn ra tiếng. Giờ khắc này, cùng với các thiên tồn này một tiếng tiêu sau, mọi người đều không khỏi sôi nổi bỏ xuống nông cụ, theo sát vương chung bước chân, nhanh chóng chạy về phía túc như tuyết cùng khúc Hi thụy. Lọt vào mọi người bao quanh vây thốc, khúc Hi thụy không khỏi lại lần nữa nhíu chặt mày. Những người này... Tuy cấp khúc hy thủy cảm giác là hắn hoàn toàn không có một tia ấn tượng, nhưng lại làm hắn mạc danh cảm thấy thân cận, không cảm thấy có bất luận cái gì không khỏe cảm, thậm chí càng không cảm thấy chán ghét. Tuy rằng mọi người thân hãn vị cùng phân bón hương vị hỗn hợp ở bên nhau thực gây mũi càng là khó nghe đi, nhưng khúc hy thủy lại là một chút cũng không cảm thấy bài xích những người này. Khúc khúc, còn nhớ rõ sao? Đây là trước đây vẫn luôn hầu hạ ngươi vương thúc tên thật vương trùng, cái này là hoàng bác. bọn họ đều là các ngươi khúc gia người hầu thấy khúc hi thụy cao mày nhìn thấy tụ lại tới nhân thần sắc hoàn toàn không có một tia xúc động túc như tuyết liền biết khúc hi thụy nhất định đều đem trước mắt những người này ký ức cũng cùng nhau quên hết bất quá này cũng không gây trở ngại túc như tuyết không nghề này phiền lần thứ hai đem mọi người nhất nhất giới thiệu cho khúc hi thụy muốn khúc hi thụy một lần nữa nhận thức kiêm nhớ kỹ mọi người tiểu công tử ta là vương trung a tiểu công tử ta là hoàng bác Ngài thật sự không nhớ rõ ta cùng vương thúc sao. Khúc Hy Thụy đánh mất ký ức đã kích đối vương trung cùng với Hoàng Bác tới nói, không thể nghi ngờ là thập phần thật lớn, bất quá kia cũng thắng không nổi khúc Hy Thụy lần thứ hai trở về, mang cho hai người vui sướng, đương nhiên còn có, khúc Hy Thụy cũng không phải hoàn toàn quên mất mọi người. Tuy là nghe được vương trung cùng Hoàng Bác dò hỏi, khúc Hy Thụy vẻ mặt trầm lánh mà nhẹ lay động đầu, tỏ vẻ hắn là thật đến không nhớ rõ bọn họ. Bất qua kế tiếp Khúc Hy Thụy lại nói một câu, không khỏi làm vương chung cùng Hoàng Bắc toàn trọng bốc cháy lên giúp Khúc Hy Thụy một lần nữa nhớ kỹ bọn họ hy vọng. Rất quái lạ, ta tuy là không quen biết các người, nhưng lại cảm thấy cùng các ngươi rất quen thuộc, cùng các ngươi ở bên nhau cảm giác cũng không tệ lắm, ít nhất sẽ không làm ta cảm thấy chán ghét. Thiều Công Tử Tuy rằng Khúc Hy Thụy mất đi ký ức, nhưng ở vương chung cùng Hoàng Bắc xem ra, lần này sự kiện sau. trở về khúc hy thụy càng làm cho bọn họ cảm thấy dễ dàng thân cận. Đại tỷ đại, lão đại hẳn là không phải người sống, là nội cái đi. Các thiên tồn một tiếng không cấm hỏi ra mọi người tiếng lòng, kỳ thật mọi người từ khúc hy thụy không cấm có vẻ quá mức tái nhợt sắc mặt cùng với há mồm nói chuyện khi, hàm răng không khỏi hiển lộ ra răng cưa hình dạng, toàn đã nhìn ra khúc hy thụy hẳn là sớm đã không phải người sống, mà là bọn họ kinh địch tăng thi, chỉ là tăng thi ăn thịt người. Dựa cắn nuốt dị năng giả đầu tinh hạch tới trên diện rộng tăng lên tự thân dị năng, khúc hy thủy cũng không giống như là như thế, cùng tầm thường. tang thi, bọn họ giết những cái đó tang thi toàn bất đồng. Ít nhất, từ khúc hy thủy thân, mọi người đều không cảm giác được bất luận cái gì huyết tinh hơi thở. Nếu không phải khúc hy thủy thân cụ có tang thi bẩm sinh tính đặc thù, mọi người đều sẽ đương khúc hy thủy là cao dai dị năng giả. ân khúc khúc là siêu cao dai tang thi. Hơn nữa dị năng cấp bậc ở ta chi. Hoa đi. Lão đại dị năng như thế nào vĩnh viễn đều tăng lên như thế mau. Trước đây làm chúng ta theo không kịp, hiện tại càng liền đại tỷ phần lớn vượt qua. Lão đại hiện tại dị năng cấp bậc là nhiều ít ta. Cùng tăng thi vương đầu. Là cao, vẫn là thấp. Ta hiện tại cùng tăng thi vương đồng cấp, ngày gần đây, không lại cùng nó đánh quá. Không biết hiện tại ai thực lực càng cường. Hoa, lão đại. có phải hay không ngươi đánh ngã tang thi vương có thể đường tân tang thi vương ân là như thế này lão đại đủ rồi đại ca tam đệ các ngươi hai cái một người một câu dây dưa không xong hỏi cái này chút làm gì các ngươi hai cái đậu tâm muốn đuổi theo tùy lão đại cùng đi đương tang thi các thiên tổn vội vàng uống trụ liễu lo dò hỏi đại ca cùng tam đệ càng là không khỏi lộ ra hận sắt không thành thép biểu tình Tuy là biết đại ca cùng tam đệ toàn thuộc về hảo đặt câu hỏi, nhưng có quan hệ lao đại dị năng cấp bậc sự, đây chính là cái tuyệt đối mẫn cảm đề tài. Nhìn như lắm miệng dò hỏi vài câu không có gì đại sự, nhưng thực tế vấn đề lại là lớn đi. Ai làm khúc hy thủy cấp bậc trực tiếp cùng khúc hy thủy cắn nuốt tinh hạch tốc độ cùng với số lượng cùng một nhịp thở? Mà tang thi cấp bậc càng cao, càng tiếp cận tang thi vương, đại biểu này chỉ tang thi cắn nuốt tinh hạch số lượng nhất định không phải ít. mà thường thường tăng thi cắn nuốt tinh hạch số lượng càng nhiều cũng đại biểu này giết chết dị năng giả số lượng cũng càng nhiều thân ở ở mặt thế không phải làm đau phủ là làm đợi làm thị sân dương mà dị năng giả sát tăng thi tăng thi giết chết dị năng giả sự càng là thiên kinh địa nghĩa hết sức bình thường sự như tuyết ta không có giết qua người ta giết đều là đồng loại thỉnh tin tưởng ta khúc Hy thụy đột nhiên quay đầu đối túc như tuyết biểu tình nghiêm túc nói chương năm nói cùng dấu chương 552 nói cùng dấu lão đại ngươi không phải đâu ngươi đều là dựa vào sát đồng loại được đến tinh hoạch tiến giai bằng không đâu cấp thấp tang thi lại xấu lại xú càng sẽ không nói cả ngày chỉ biết loạn giống hơn nữa rất là chướng mắt kiêm vướng vận còn đặc biệt sẽ chặn đường bãi ngươi trước mặt ngươi không giết chẳng lẽ còn lưu trữ nó làm nó tiếp tục nhiễu ngươi thanh tịnh. Nghe được khúc Hi thụy nói ra này phiên sắt tăng thi tiến dai lý do, mọi người thế nhưng không lời gì để nói, thả lại vẫn bị khúc Hi thụy sôi nổi thuyết phục. Mọi người không cấm cảm thấy khúc Hi thụy sát đồng loại, giữa đồng loại tinh hoạch tới tiến giai sự làm rất đúng, không nửa điểm tận xấu. Xì, túc như tuyết càng là bị khúc Hi thụy nói ra này một phen lý luận thuyết phục đồng thời, cũng bị đậu đến buồn cười, xì một tiếng cười ra tiếng tới. Nàng biết nàng khúc khúc tính biến thành tăng thi. Cũng nhất định là chỉ không tầm thường, không đi tầm thường tang thi tiến giai lộ tang thi, quả nhiên, nguyên lai trước đây hắn sở dĩ bị bất đắc dĩ sử dụng dị năng tương nàng, còn nàng lọt vào dị năng phản phệ, bất quá chỉ là muốn thành công thoát khỏi nàng đuổi bắt mà thôi, cũng không phải thật muốn sát nàng. Lão đại, vậy ngươi đánh tới đồng loại tinh hạch đều như thế nào hấp thu tinh hạch năng lượng, dùng ăn sao? Đề tài trở nên không hề mẫn cảm. các hừng đông chạy nhanh bắt lấy thời cơ dò hỏi lão đại nhanh chóng tăng lên dị năng phương pháp đương nhiên tăng thi tăng lên dị năng phương pháp dùng đến người sống thân có lẽ chưa chắc thực dụng khả năng hỏi cũng là hỏi không chính là hỏi nhiều hấp thụ nhiều mặt kinh nghiệm luôn là tốt có lẽ chưa chừng ngày nào đó có học đi đôi với hành thời điểm đương nhiên có lẽ cả đời đều có khả năng sẽ phái không cần chẳng nhưng mà các hừng đông không nghĩ tới hắn này tưởng phong phú tri thức vừa hỏi Thật đúng là hỏi đúng rồi, không lâu tương lai hắn thật đúng là dùng, đương nhiên không. Phải dùng ở hắn cái này người sống thân. Đại ca, ngươi cảm thấy lao đại khả năng sẽ dùng ăn tinh hạch dơ phương pháp tới tiến giai sao? lão đại, người tiến giai phương thức, có phải hay không còn cùng trước kia thân là dị năng giả khi giống nhau, là dựa vào đem tinh hạch nắm chặt ở trong tay, dựa cảm ứng năng lượng tới tăng lên dị năng? Lão đại ngươi hẳn là vẫn là dùng đã từng dạy chúng ta cái loại này cực hạn ép khô dị năng sau, lại nhanh chóng dùng tinh hoạch tiếp viện dị năng phương pháp tiến giai đi. Ân. Khúc Hy Thụy nói thẳng không cố kỵ, thẳng thắn thành khẩn bẩm báo nói, bởi vì này một dựa cực hạn tiến giai phương pháp, hắn chưa bao giờ nói cho bất luận cái gì tăng thi, mà hắn từ biến thành tăng thi sau, cùng không có cùng người từng có chút nào tiếp xúc, thẳng đến ngày hôm qua, hôm nay mới có tiếp xúc. Cho nên có thể biết hắn khổ tâm nghiên cứu ra cực hạn tiến giai pháp người, nhất định là hắn sinh thời thân nhân. Còn dùng loại nhanh chóng tiến giai pháp, đối với các ngươi tới nói vô dụng, nhưng đối chúng ta tang thi tới nói, lại rất hữu dụng. Là cái gì phương pháp? Trước một giây, các thiên tổn còn không ngừng điên cuồng ngăn trở đại ca cùng tam đệ hướng khúc hy thủy vấn đề có quan hệ dị năng sự, hiện tại thuộc các thiên tổn nhất tích cực. dựa ăn các ngươi nhân loại ăn đồ ăn tới tiến giai. không phải đâu khúc hi thụy lại lần nữa ngữ ra kinh người khiếp sợ buôn tòa an các ngươi nhân loại an đồ ăn có thể cho chúng ta càng giống người hơn nữa càng có trợ với chúng ta khôi phục sinh thời bộ phận thân thể cơ năng dùng các ngươi người đính cấp bậc tới thuyết minh nói là chúng ta tang thi tắm giai chúng ta sẽ dần dần khôi phục thân là người sống khi tim lập cập sự trao đổi chất năng lực cùng với sinh sản hậu đại năng lực Tang, tang thi cũng có thể sinh sản hậu đại còn có để chúng ta những người này sống, tang thi buồn bất tử, sau đó đại tang thi tái sinh tiểu tang thi, thiên kia. Hoàn toàn không thể tưởng tượng, nhân loại thiên chân cho rằng chỉ có bọn họ mới có thể có ưu thế, có thể vô hạn sinh sôi nảy nở ưu thế, tang thi thế nhưng cũng sẽ chậm rãi có. Hơn nữa tang thi vi rút buồn sẽ cảm nhiễm người sống, khiến người biến thành đáng sợ, thả lấy nhân vi thực tang thi. Lúc này, ở đây mọi người đều hiểu được, Bọn họ nhân loại đã là từ sinh vật liền tầng cao nhất hoàn toàn ngã xuống, bị tang thi hung hăng dẫm lên dưới chân. Nhưng mà Túc Như Tuyết lại đối này đó toàn không lắm quan tâm. Túc Như Tuyết quan tâm chỉ là, khúc khúc, vậy ngươi ở ngày hôm qua không đánh cướp chúng ta trước, đều ăn cái gì? Ăn cái này. Khúc Hy Thủy nói, từ xuyên y trong túi nhảy ra hai bao mì ăn liền tới. Làm ăn. Túc Như Tuyết sợ ngây người. ân, ta mơ hồ nhớ rõ. Thứ này có thể làm ăn, hơn nữa muốn trụ thoái, còn muốn đem bên trong trang ở túi nhỏ bột phấn ngã vào cái này đại túi bên trong, riêu xong rồi mới có thể ăn. Nị mạ, túc như tuyết nghe xong khúc hy thủy nói, tức khác không cấm nhịn không được tưởng Phun tào, này không phải nàng từng làm cho khúc khúc mặt, dùng ra làm ăn mì ăn liền tuyệt sống sao, khúc khúc đem nàng cấp quên sạch sẽ, đào đem nàng, làm ăn mì ăn liền sở trường tuyệt sống cấp nhớ kỹ, học xong. Chẳng lẽ nàng ở khúc khúc trong mắt lại vẫn không có phương tiện mặt phân lượng trọng sao? Khúc khúc cái này đồ tham ăn. Mà Khúc Hi Thụy còn che giấu một sự kiện, không có đúng sự thật nói cho Túc Như Tuyết đáng người, là hắn ở thăng cấp thăng nhập 8 giai sau, liền cực nhỏ sẽ lại dùng đồng loại tinh hoạch tiến hành cực hạn tiếp viện tiến đến giai, hắn có nghiêm trọng thói ở sạch, là chỉ siêu cấp hảo sạch sẽ siêu cao giai tăng thì, phàm là có điểm tì vết, hắn đều sẽ ghét bỏ đến chịu đựng không được. Cho nên thăng nhập tám giai sau, khúc hi thủy đều là dựa làm ăn mì ăn liền tới khôi phục thân là người sống khi thân thể cơ năng phương thức tới tiến giai. Khúc hi thủy phát hiện này một phương pháp với hắn mà nói vưu là áp dụng, hơn nữa càng là ăn ngon, hắn thích ăn, hắn từ hấp thụ năng lượng liền sẽ càng nhiều, càng nhanh. Kỳ thật thứ này, có thể dùng thủy nấu ăn. Bên trong ở nằm cái trứng gà, đặc biệt ăn ngon. Làm cho ta ăn. Hiện tại khẳng định không được. Vãn lại nói, nếu ngươi vãn thật sự muốn ăn nói, ta nhưng thật ra có thể cho người phía dưới ăn. Cũng là túc như tuyết là khúc hi thụy móc ra tới hai túi mì ăn liền cùng khúc hi thụy hiệp thương vãn khai tiểu táo, cấp khúc hi thụy nấu mì ăn liền ăn vấn đề, bằng không, nếu không xem khúc hi thụy trong tay phủng mì ăn liền, phòng chừng ở đây người 8 phần sẽ hiểu lầm, cho rằng túc như tuyết cùng khúc hi thụy hơn phân nửa là đang nói chuyện cái gì thiếu nhi không nên, 18 cấm đề tài. Đại tỷ đại. Về lão đại thân phận sự, ta xem vẫn là trước không cần thông chi trong căn cứ người hảo, chúng ta những người này trong lòng hiểu rõ hành, không cần thiết ra bên ngoài nói. Các thiên tồn hẳn là cùng ám ảnh không khỏi nghĩ đến một khối đi. Cho rằng đem khúc hy thụy thân phận cáo dư trong căn cứ những người sống sót không những không có chỗ tốt, ngược lại sẽ gặp phải không cần thiết nhiễu loạn, thậm chí càng có khả năng sẽ khiến cho trong căn cứ những người sống sót khủng hoảng, không những bất lợi với căn cứ phát triển. càng khả năng vì căn cứ đưa tới hủy diệt tính tai nạn. Ở cẩn thận cân nhắc lợi hại sau, các thiên tồn thế nhưng không khỏi đề nghị, muốn túc như tuyết đối ngoại dấu giếm khúc hy thủy thân là tang thi thân phận, tuyệt đối không thể công bố với chúng. Mà nghe tới các thiên tồn đề nghị, túc như tuyết lập tức nóng nảy, càng là lập tức ra tiếng đối các thiên tồn đưa ra phản bác ý kiến nói. Các nhị ca, vọng ngươi vẫn là cái người thông minh. Như thế nào mà ngay cả như thế dễ hiểu đạo lý đều tưởng không ra khúc khúc là tăng thi đây là không tranh sự thật mà khúc khúc thân phận càng không thể đối trong căn cứ người gạt không nói không nói tất sẽ sai lầm chỉ có nói thật mới là chúng ta coi như ra nhất chính xác lựa chọn chương 553 ba thuận lợi quải về nhà chương 553 ba thuận lợi quải về nhà chính là đại tỷ đại nếu thật đem lão đại thân phận đối ngoại công bố đại tỷ đại ngươi một tay kiến tạo lên căn cứ Còn có đại tỷ đại ngươi căn cứ lớn lên vị trí khả năng quả nhiên các thiên tồn là cùng ám ảnh nghĩ đến một khối đi lo lắng túc như tuyết đem khúc hy thụy quẻo vào căn cứ. Trong căn cứ sẽ có tâm tồn dị tâm người sống sót mà mượn đề tài, lấy khúc hy thụy tăng thi thân phận làm trường, mượn này tới hư cấu túc như tuyết thân là tuyết rơi đúng lúc căn cứ lớn lên quyền lợi. Đương nhiên túc như tuyết bị hư cấu căn cứ trường một vị đều là thứ yếu, chính yếu chính là các thiên tồn lo lắng. Túc như tuyết vất vả thành lập lên tuyết rơi đúng lúc căn cứ sẽ bởi vậy mà đốt quách cho rồi. Nguyên lai like cát nhị ca là ở lo lắng căn cứ sẽ bị tâm tồn lòng xấu xa người cướp đi a Không có khả năng. cát nhị ca ngươi cứ việc đem tâm sủy hồi tại chỗ hảo. Ai dám đánh ta một tay kiến tạo lên tuyết rơi đúng lúc căn cứ chủ ý, ta chắc chắn muốn người nọ bị chết khó coi. Vẫn là lúc trước câu nói kia, dám đến ta tuyết rơi đúng lúc căn cứ quay dối giả, giết không tha. thúc như tuyết ngữ khí cực đoan lạnh leo nói. Nhưng mà đột nhiên, thúc như tuyết truyện lại vừa chuyển, bất quá, ta còn là thực tin tưởng chúng ta tuyết rơi đúng lúc căn cứ người, rốt cuộc phần lớn đều là bởi chúng ta cùng nhau từ nhất khó khăn, nhất gian khổ một khắc chống được hiện tại, ta tin tưởng bọn họ sẽ không phản bội căn cứ, càng sẽ không có tâm tồn ý xấu đồ đệ. Như thế nói đi, chẳng lẽ hứa trong căn cứ người có tang thi người nhà hoặc tang thi bằng hữu cái gì? Không được ta cũng có cái tàng thi lão công. Ta tin tưởng bọn họ sẽ lý giải, duy trì, bao dung ta. Nhất định có thể thản nhiên tiếp thu, đối mặt khúc khúc. Đi rồi, khúc khúc, về nhà lâu, thời gian vừa vặn, còn có thể miễn cưỡng đuổi ăn cơm sáng. Cũng không biết lão mẹ tính toán hôm nay ngọ tính toán làm cái gì ăn ngon cho người đón gió. Thì hì, ta chuẩn bị dính ngươi quăng cỏ ăn cỏ uống lên. Đi lâu. Túc như tuyết nói xong. Cao hứng mà vãn trụ khúc hy thủy cánh tay, chúng mục nhìn chứng hạ, đem khúc hy thủy như nguyện hướng nhà mình quải. Đại tỷ đại! Thiên tồn, đừng hô! Như tuyết quyết định giống nhau sẽ không sai. Đúng vậy, thiên tồn, ngươi nghe như tuyết đi, ngươi xem nàng hiện tại như vậy cao hứng. Đừng rào nàng hiện tại hảo tâm tình. Trước đây vẫn luôn tưởng nói chuyện, nhưng lại trước sau cắm không nửa câu lý biêu cùng lao hương hai người, giờ phút này sôi nổi khải khẩu. Khuyên giải an ủi các thiên tồn không bằng chiếu túc như tuyết tâm tư làm, giống túc như tuyết nói, không cần lo lắng căn cứ sẽ bị người xấu cấp cấp đi, cùng lắm thì nếu căn cứ thật bị người xấu cấp đoạt, bọn họ lại cấp về. Thiên tồn, yên tâm, trước kia tiểu công tử không ở, chúng ta cùng thiếu phu nhân bị người khi dễ, không ai giúp chúng ta cùng thiếu phu nhân chống lưng, hiện tại tiểu công tử đã trở lại, xem ai dám lại khi dễ chúng ta, tiểu công tử nhất định sẽ không ngồi yên không nhìn đến. lại còn có có khúc gia bên kia. Vương Thúc, nói thật, vừa nghe ngài lão nói khúc gia như thế nào, lòng ta mạc danh tới khí. Đại ca, phòng trưng là các hừng đông đã từng liền không ngừng một lần hướng nhị đệ đoán giận quá, cho nên các hừng đông một chương miệng, giống như các thiên tồn biết các hừng đông muốn nói cái gì dường như, vội vàng hô một tiếng đại ca, nhưng mà các thiên tồn kêu gọi, lại như cũ không có thể thuận lợi lấp kín các hừng đông miệng. lão nhị, ngươi đừng ngăn đón. Làm ta nói, ta hiện tại không nói ra tới, ta này trong lòng nghẹn muốn chết, ngươi biết không? Vì lão đại cùng đại tỷ đại không đáng giá. Vương thúc ngài biết vì cái gì đại tỷ đại không muốn mang chúng ta đi e thị đến cậy nhờ khúc ra sao? Còn không phải bởi vì khúc gia lão gia tử làm những cái đó không được như mong muốn sự, lão đại mất tích như thế lâu, khúc gia lại là liền điểm động tĩnh đều không có, chúng ta càng liền nhân ảnh cũng chưa thấy, đây là nhà mình nhi tử a. Lại không phải trong nhà dưỡng sùng vật, huống chi xem như trong nhà dưỡng miêu A cầu A, kia khẳng định cũng đến có thể dưỡng ra cảm tình đến đây đi. Sao có thể thật đặt ở bên ngoài quản cũng mặc kệ, thật không biết khúc lao ra tử trong lòng rốt cuộc còn có hay không lao đại đứa con trai này. Đại ca nói rất đúng. Cũng là ta không ba, ta phải có như vậy ba, ta khẳng định các thiên chính khí phẫn lời nói đột nhiên dừng lại, không khỏi vào đầu. Hẳn là ở khổ tư hắn hạ câu nói đương muốn như thế nào nói, một lát sau, các Thiên Hạo mới nói, dù sao ta là khẳng định cùng hắn quá không đến một khối đi, phân ra, ta khẳng định cùng hắn phân ra. Các Thiên Hạo ngốc hô hô mà phụ họa đại ca nói, vì Khúc hy Thủy cùng nhau bên vực kẻ yếu. Đại ca, tam đệ đừng kích động, kỳ thật đi, ta nhưng thật ra rất có thể thông cảm Khúc Lao gia tử. Rốt cuộc mọi nhà đều có buồn khó niệm kinh, huống chi hiện tại lại là mà thế. Tin tức không linh thông, không thể tránh được không phải. Nhị đệ. Hảo, đại ca, sự tình có quan hệ lão đại gia sự, chúng ta thân là người ngoài cuộc vẫn là không tiện đàm luận hảo. Lão đại đã trở lại không được sao? Lão nhị ngươi hôm nay đây là xảy ra chuyện gì? Như thế nào giống đại tỷ đại nói, đầu tổng phạm hồ đồ A, ngươi không phát hiện lão đại tuy là đã trở lại, nhưng đại lão hiện tại chính là tăng thi. Ta thật không tin khúc lao gia tử có thể tiếp thu lao đại như thế cái tang thi nhi tử. Hảo, đại ca, đừng oán giận. Các thiên tồn cũng không phải tổng phạm hô đồ, Hắn chỗ một mặt mà khuyên đại ca ngôi giận nguyên nhân có hai cái. Thứ nhất chính chủ nhi cũng chưa nói chuyện, một cái là hoàn toàn không tỏ thái độ, một cái khác tác nhân biến thành tăng thi, mà hoàn toàn mất đi ký ức. Thứ hai là các thiên tồn cũng đoán không ra khúc lao gia tử tâm tư, giống đại ca nói. Cho nên trước mắt thiên vị nào một phương nói đều cảm thấy không đúng. Hơn nữa các thiên tồn nhìn ra được kỳ thật khúc lao gia tử đối khúc hi thủy vẫn là rất nặng coi, bằng không lại sao lại ở mặt thế trước, đem khúc gia sinh ý toàn quyền giao cho khúc hi thủy đi đánh điện. Có lẽ khúc lao gia tử sở dĩ mặc kệ lão đại quá nhiều, bất quá là muốn đem lão đại bồi dưỡng thành kế thừa nhà mình cơ nghiệp khúc gia đời kế tiếp gia chủ thôi. Tóm lại các thiên tồn cho rằng khúc lao ra tử không giống như là không yêu thương tiểu nhi tử nhận tâm phụ thân. Có lẽ giờ phút này, khúc ra người đã tới, ở tới rồi bọn họ tuyết rơi đúng lúc căn cứ lộ cũng nói không chừng. Mẹ, ngài mau tới a xem ai đã trở lại. Ai đã trở lại, chẳng lẽ là ngươi ca như hạ đã trở lại. Xem đem ngươi cấp cao hứng, vừa mới đi ra ngoài không. Đang lang lang, nữ nhi mang theo ám ảnh đi ra ngoài. theo tiểu kỷ nói là muốn cùng cấp bậc rất cao tang thi liều mạng túc mụ mụ không cấm rất là đứng ngồi không yên tuy là biết bằng nữ nhi bản lĩnh nên là sẽ không xảy ra chuyện nhưng vạn nhất đâu vạn nhất nữ nhi lại gặp được cái gì giảo hoạt tang thi nên làm sao bây giờ nhân lo lắng quá độ túc mụ mụ căn bản vô pháp an tâm ăn cơm vì có thể làm chính mình tạm thời tính hạ tâm tới kiên nhẫn chờ đợi nữ nhi chiến thắng trở về Túc mụ mụ không khỏi nghĩ đến có thể làm việc nhà tới làm chính mình phân tâm, không thèm nghĩ đang ở bên ngoài cùng lợi hại tang thi so chiêu nữ nhi. Vì thế Túc mụ mụ vội lấy ra trước hai ngày vừa rồi từ căn cứ nông trường thu tới rau hẹ, cẩn thận mà thu thập lên. Túc mụ mụ vừa rồi trích hảo rau hẹ, đang chuẩn bị đem rau hẹ lự thủy đào rửa sạch sẽ, mới đưa không cương chậu sách lên, nghe thấy nữ nhi kêu gọi, Túc mụ mụ còn cho là nhi tử đã trở lại, không nghĩ tới đi ra phòng bếp một nền. thế nhưng nhìn đến xuất hiện ở trước cửa kia mặt làm nàng thật là quen thuộc, thả view là tưởng niệm thân ảnh. Túc mụ mụ một kích động, lập tức quăng ngạ trong tay không cưng buồn. chương 554 quả nhiên là hắn nữ nhân. chương 554 quả nhiên là hắn nữ nhân. Tiểu khúc, thật là tiểu khúc sao. Thật tốt quá, tiểu khúc ngươi thế nhưng. Thật tốt quá. Nhìn đến khúc hy thủy nháy mắt, túc mụ mụ giống trước đây túc như tuyết thấy khúc hy thủy khi giống nhau. Hoàn toàn cái gì cũng đành phải vậy, ném xuống trong tay không cưng buồn, tức khắc chạy về phía Khúc Hi Thụy, cũng nháy mắt kéo lấy Khúc Hi Thụy cánh tay, thân thiện mà không ngừng nói, đồng thời hỉ cực mà khóc, Túc Mụ Mụ nói nói không khỏi nghẹn nào, cuối cùng xuất khẩu nói, còn sót lại thật tốt quá ba chữ, bởi vì Túc Mụ Mụ đã là không biết giờ phút này sắp sửa như thế nào biểu đạt. Nàng trong lòng cái loại này miêu tả sinh động vui sướng tâm tình. Mẹ, ngài đừng như vậy, lại làm sợ Khúc Khúc. Khúc khúc hắn mất trí nhớ, không có về chúng ta ký ức. Phải không? Nghe nữ nhi vừa nói, túc mụ mụ lập tức sợ tới mức giống như chim sợ cánh cong. dục vội vàng rút về khẩn dắt ở khúc hy thủy cánh tay, nhiệt tình kiêm kích động khẩn nắm chặt khúc hy thủy cánh tay tay. Như vậy, khá tốt, ta giống như thử thích. Thật vậy chăng? Tiểu khúc thích. Thích hảo, thích hảo, không bài xích hảo. Đúng rồi, ta mới vừa trích ra điểm giao hẹn. Ngọ chúng ta làm sủi cảo ăn có được hay không? Tiểu khúc trước kia sớm nghĩ ăn sủi cảo, kết quả? Hảo! Túc như tuyết không mở miệng, khúc Hi thủy nhưng vẫn giác mà cùng túc mụ mụ liêu khai. Tiêu mẹ này làm văn thán, hợp nhân đi. Đại tỷ, ai đã trở lại? Vương A-di nghe được dưới lầu túc như tuyết đối túc mụ mụ gân cổ lên hỏi chuyện, không cấm xuống lầu tới tìm hiểu, cùng túc mụ mụ giống nhau. Ông A-di cũng tưởng túc như hạ ra ngoài thu thập vật tư đã trở lại, kết quả đi xuống lâu vừa thấy, không cấm ngơ ngẩn. Tiểu, tiểu, tiểu khúc ông A-di cùng túc mụ mụ giống nhau, cảm xúc kích động tột đỉnh, liên tiếp hô ba cái tiểu, thật vất vả nói ra mặt sau tiếp khúc tự tới. Nàng ông A-di không nghĩ tới đi, ta cũng cùng ngươi giống nhau, cũng không nghĩ tới, tiểu khúc lại vẫn tồn tại. Thật sự là quá tốt, túc mụ mụ không cấm lại liên thanh miệng hảo. mụ mụ Tiểu mai nên không phải là mấy ngày không gặp người đem ngươi khúc ca ca cấp đã quên đi còn không mau kêu. vương tiêu mai sợ đầu sợ đuôi mà tránh ở vương á di phía sau như là trong lúc nhất thời nhận không ra khúc hi thụy đem khúc hi thụy cấp đã quên dường như tránh ở mẫu thân phía sau không dám thò đầu ra Tiểu mai túc như tuyết mơ hồ đoán được vương tiêu mai sợ đầu sợ đuôi nguyên nhân vương tiêu mai sợ hãi khúc hi thụy nguyên nhân rất đơn giản không phải sợ người lạ Mà là ông tiêu mai đã là nhận thấy được khúc hy thủy phi người, mà là tàng thi thân phận. Tiểu mai đây là xảy ra chuyện gì? Trước kia thấy tiểu khúc đều sẽ không như vậy. Sẽ không sợ người lạ đi. Tiểu mai, không có việc gì, không cần sợ, khúc ca ca sẽ không thương tổn tiểu mai. Còn có chúng ta đại gia, tới, tiểu mai, không sợ. Như tuyết, tiểu mai đây là xảy ra chuyện gì? Mẹ, tiểu mai biết khúc khúc thân phận. Là bị khúc khúc dọa. tiểu khúc thân phận. Ân. Khúc khúc hiện tại là dị năng cùng Tang Thi Vương ngang nhau siêu cao dài Tang Thi. Cái gì? Tiểu, tiểu khúc là Tang Thi. Nghe nữ nhi nói toạc ra khúc hi thủy siêu cao dài Tang Thi thân phận, cũng không biết Túc Mụ ngủ là dọa, vẫn là sao, mà ngay cả lời nói đều nói ấp á úng. Mẹ. Túc Như Tuyết còn đương mẫu thân cũng là bị dọa tới rồi, bất quá mẫu thân tình huống tắc cùng ông Tiêu Mai bất động. Vương tiêu mai là bởi vì tự thân tinh thần hệ dị năng hoàn toàn bị khúc hy thủy cường đại thi uy chấn nhiếp chủ quan hệ, mà sợ hãi khúc hy thủy, túc mụ mụ nếu thật là sợ hãi khúc hy thủy, còn lại là bởi vì sợ hãi khúc hy thủy là tăng thi, mà không phi người. Túc như tuyết vừa định cùng mụ mụ giải thích chút cái gì. Ai ngờ túc mụ mụ thế nhưng giành trước mất mát mà khải khẩu. Như tuyết, tiêu tiểu khúc còn có thể ăn mụ mụ bao rau hệ nhân sủi cảo sao. Tiểu khúc có phải hay không đến giống Tiểu Mao Tử cùng Đại Hắc làm chuẩn. Nàng ông A Di ngươi còn nhớ rõ không? Tiểu Mao Tử cùng Đại Hắc ngày thường đều ăn cái gì tới. Tiểu Mao Tử, ta nhưng thật ra nhớ rõ, trước đây giống như ăn đến là nông trường dưỡng heo dê bò thịt tươi, Đại Hắc là ăn cái gì tới. Túc Mụ Mụ thế nhưng đối khúc Hi thủy đã là biến thành tang thi thân phận tỏ vẻ không chút nào để ý. Túc Mụ Mụ chỉ quan tâm khúc Hi thủy có không ăn, song chính mình bao giao hệ nhân sủi cảo. Nếu Khúc Hi Thụy không thể ăn, chính mình muốn hay không dứt khoát, vì Khúc hy Thụy bao mấy cái thịt tươi hám sủi cảo. Đại Hắc, ta nhớ rõ là ăn tinh hoạch, còn có tang thi thịt thối đi. Phải không? Nhưng Đại Hắc giống như không thay đổi tang thi trước, ăn đến cũng là những cái đó, ta như thế nào nhớ rõ Đại Hắc mấy ngày nay đều so thiên vị nấu đến nửa sống nửa chín thì đâu? Phải không? Kia nếu không đi hỏi một chút lao lý đại ca. Đúng vậy, vẫn là hỏi một chút thích hợp như tuyết mẹ ông a di các ngươi có thể hay không nghe ta nói một câu một câu nghe mẫu thân cùng ông a di ngươi tới ta đi thương nghị phải cho biến thành tang thi khúc hi thủy nấu cái gì làm cơm chưa sự túc như tuyết không cấm có chút nghe không nổi nữa rất nhiều lần tưởng xen mồm kết quả thế nhưng đều cắm không lời nói mà đương sự tang thi khúc hi thủy tắc hoàn toàn không có chen vào nói ý tứ Mặc cho túc mụ mụ cùng ông A-di đem hắn đặt ở môi răng gian niệm tới niệm đi. Vương tiêu mai dứt khoát cũng xử ở một bên xem náo nhiệt. Cuối cùng túc như tuyết là thật sự nhịn không được. Lúc này mới ra tiếng uống chặt đứt mụ mụ cùng ông A-di hai người vô dụng công thương thảo nói. Khúc khúc là siêu cao dai tăng thi. Hơn nữa hắn buồn không ăn tăng thi ăn đồ vật, bao gồm người sống. Hắn chỉ ăn chúng ta ăn đồ ăn, không cần phải như vậy tốn công. Ai nha, là như thế này sao? kia thật đúng là thật tốt quá. Nàng ôm a đi, chúng ta đi làm văn thán, ngọ nhất định phải làm tiểu khúc ăn nóng hầm hập sủi cảo. Hảo. Tiểu khúc, có đói bụng không? Ăn không ăn cơm sáng. a di nấu ngươi yêu nhất ăn bí đỏ cháo làm cơm sáng. Ngươi muốn đói ăn trước điểm. Nếu là không đói bụng, nhịn một chút, không ra bụng, chúng ta ngọ ăn ngon sủi cảo. Ân, Ta tưởng ăn trước điểm bí đỏ cháo. Hảo. Như tuyết, ngươi đừng ngốc đứng. còn không mau đi cấp tiểu khúc thịnh bí đỏ cháo đi. Đúng rồi, trong phòng bếp còn có trái cây đâu, như tuyết cấp tiểu khúc tẩy trái cây ăn. Tiểu khúc A, ăn trước Gazi làm tốt bí đỏ cháo, ăn xong, lại ăn chút trái cây, lại đợi chút có thể ăn nóng hầm hập sủi cảo. Hảo! Như tuyết, người đứa nhỏ này như thế nào còn thất thần, còn không chạy nhanh làm việc đi. Thấy chính mình đã là phân phó nữ nhi làm việc, Nhưng nữ nhi lại vẫn giống đầu gỗ cột giường như sử ở cửa không nhúc nhích, túc mụ mụ không khỏi lần thứ hai ra tiếng đốc xúc nói. Là là là, ta này làm việc đi. Túc như tuyết trong miệng tuy là hề vải không mau mà đáp lời, chính là động tác lên lại là thập phần nhanh nhẹn, một chút cũng không hàm hồ. Nhanh chóng thịnh cháo, lại giặt sạch một tiểu buồn trái cây toàn đưa bàn, bưng cho khúc hy thủy nhấm nháp. Đương túc như tuyết đem thịnh tốt bí đỏ cháo cùng trái cây đoan tiến phòng khách khi. thấy khúc Hi thủy chính tĩnh đứng ở phòng khách, ánh mắt sáng ngời mà nhìn quanh bốn phía cũng không biết đến tột cùng là suy nghĩ cái gì. trong phòng bếp lúc này chính chuyện tới mụ mụ, ông A Di còn có ông Tiêu Mai ba người vui sướng mà nói chuyện với nhau thanh. xảy ra chuyện gì? khúc khúc. lại đây ăn cháo, ăn xong cháo, ăn ngon trái cây. rất quen thuộc. ừn. bên ngoài hết thề với ta mà nói đều thực xa lạ, chỉ có này gian nhà ở. Ta cảm thấy rất quen thuộc, còn có người. Xem ra ngươi quả nhiên là nữ nhân của ta. chương 555 xảo nộ ca ca trở về. chương 555 xảo nộ ca ca trở về. Ha! Không có gì. Tuy là nghe được, nhưng Túc Như Tuyết nhưng không khỏi cho rằng chính mình ảo giác, khúc khúc nói cái gì. Nàng quả nhiên là hắn nữ nhân, như thế nói, ở hắn ký ức, vẫn là có nàng, phải không? Túc Như Tuyết không cấm cảm thấy trong lòng thật cao hứng. Chỉ là nàng muốn nghe khúc khúc đem vừa mới mà lẩm bẩm nói lại lặp lại một lần, giống như khả năng không lớn, mộ tang thi hoa lệ lệ mà đem nàng dò hỏi làm lơ rớt. Thử! tới ăn cháo cùng trái cây. Đây là trái cây. Khúc hy thụy trừng mắt túc như tuyết bưng cho hắn nhấm nháp trái cây, lộ ra không thể tin tưởng thần sắc. Bí đỏ cháo, khúc hy thụy nhận được, hơn nữa càng là ăn qua. Ngày hôm qua khúc hy thụy từng trộm, Túc như tuyết cùng thường càn đám người tổ chức thu thập vật tư tiểu đội binh lính cơm trưa, cơm trưa là thịt kẹp mô sừng bí đỏ cháo. Không rõ nguyên do, khúc Hi thụy bản thân đối thịt kẹp mô hưng thu không lớn, nhưng thật ra đối bí đỏ cháo cực kỳ yêu sâu sắc, cho nên khúc Hi thụy chỉ đem thịt kẹp mô nửa bán nửa đưa mà nhường cho tiểu duyệt nhi. Đem bí đỏ cháo kể hết uống quăng, uống xong thế nhưng cảm thấy hãy còn chưa hết còn tưởng lại uống. Khúc Hi thụy hoàn toàn không nghĩ tới. Hôm nay hắn bất quá là tâm huyết dâng trào, lúc này mới chạy tới tuyết rơi đúng lúc căn cứ. Bất quá là vì có thể tái kiến ngày hôm qua hắn không cẩn thận lộng thương nữ nhân, không nghĩ tới thế nhưng bị nữ nhân mang vào căn cứ. Hiện tại lại vẫn có thể nổi tiếng phun phun nhiệt bí đỏ cháo, chỉ là trước mặt trái cây. Khúc hy thủy là thật sự không dám gật bừa, bởi vì ở khúc hy thủy trong trí nhớ, túc như tuyết bưng tới trái cây căn bản không phải hắn trong ấn. Tượng trái cây. Đúng vậy. Đây là đảo cùng quả quýt. Kinh khúc hi thụy vừa hỏi, Túc Như Tuyết không khỏi túi đầu nhìn về phía chính mình bưng tới buồn, trong buồn trang tẩy tốt quả đảo cùng không lột ra quả quýt. Không thành vấn đề a đều là trái cây. Lại còn có đều là thường thấy trái cây. Không phải, ta trong ấn tượng, trái cây không dài như vậy. a vậy ngươi trong ấn tượng trái cây trông như thế nào? Túc Như Tuyết rất có hứng thú nói. Màu xanh lục như thế trường. Còn có một cái lớn lên cùng cái này rất giống, bất quá da thực hồng, thực hoạt, cắn một ngụm rất nhiều nước. Khúc hy thụy biên nói, biên cấp túc như tuyết hoa nói. Khúc khúc ngươi, ngươi 480 tướng ốc. Kia không phải trái cây, đó là dưa chuột cùng cà chua, là đồ ăn. Nghe được túc như tuyết nói, khúc hy thụy không khỏi thâm nắm thần mày, càng là nháy mắt lộ ra một bộ ngươi gạt ta thần sắc, trách cứ túc như tuyết nói, không có khả năng, ta nhớ mang máng. là ở cùng này gian nhà ở bài trí không sai biệt lắm trong phòng, có cái cùng ngươi thanh âm rất giống. Không, là giống nhau như lúc nữ nhân cùng ta nói đó là trái cây. Vậy ngươi hảo hảo ngẫm lại, cái kia cùng ta nói chuyện giống nhau như lúc nữ nhân trông như thế nào? Có phải hay không cùng ta lớn lên giống nhau, có phải hay không là ta? Là ngươi. Không Hi thụy không khỏi lầm vào trầm tư, tìm mơ hồ không rõ mơ hồ ký ức tìm hiểu nguồn gốc. Đúng vậy, Không sai, là ngươi. Ta nhớ rõ ngươi cùng ta nói đó là trái cây, ngươi, gạt ta. Rốt cuộc giải rác ký ức tàn thiến, bị khúc hy thủy đem hết toàn lực khâu thành hoàn chỉnh một tiểu khối. Khúc hy thủy rốt cuộc có thể xác định ở hắn trong trí nhớ, đứng ở trong phòng cho hắn đưa tới trái cây nữ nhân là trước mắt nữ nhân, là túc như tuyết. Mà khúc hy thủy cũng không từ nhớ lại, lúc ấy hắn từng cùng túc như tuyết hai người gian đối thoại, cuối cùng càng là đến ra kết luận. Là túc như tuyết lúc ấy đáng chết dùng rau dưa đường trái cây hủ hán Cái kia, đều là rất sớm trước kia sự. Ừ, rất sớm trước kia. Ta thể, từ kia lúc sau, ta giống như không có lại đã lửa gạt người. Phải không? túc như tuyết vừa rồi tiểu tâm minh ước, lập tức bị khúc hy thủy hỏi lại, lọt vào hỏi lại. túc như tuyết không khỏi bị hỏi đến tâm hốt hoảng, càng là không cấm hỏi lại chính mình. Khúc khúc không phải mất trí nhớ sao? Chẳng lẽ khôi phục ký ức? Đây chính là chuyện tốt. Nhưng mà... Khúc khúc, ngươi có phải hay không lại nhớ lại cái gì tới? Không. Vậy ngươi hỏi. Thúc như tuyết khó tránh khỏi mất mát nói. Bởi vì ngươi nói giống như, còn có là ta cảm thấy ta giống như mơ hồ nhớ rõ ngươi sau lại còn đã lừa gạt ta, hơn nữa vẫn là cái loại này đem ta lừa đến thực thảm. Không có, ngươi khẳng định là nhớ lầm. Khúc khúc, mau ăn cơm ha, cơm nước xong. Ta mang ngươi đến trong căn cứ khắp nơi đi một chút nhìn xem, sau đó ngọ chúng ta ở về nhà ăn nóng hầm hập sủi cảo, như thế vui sướng quyết định hà, ngươi mau ăn. Nói thêm nữa đi xuống, vạn nhất khúc khúc nhớ tới nàng hù hắn, sau đó sấn hắn hồi khúc ra, nàng trộm Huề ra quyến lẩn trốn sự, nhưng làm sao bây giờ? Túc như tuyết chạy nhanh mở ra đề tài, đem khúc hy thụy hướng khác phương hướng quải. Ân. May mắn khúc Hi thụy giống như đối với những việc này cũng không lớn cảm thấy hứng thú, vì thế liền cũng không lại hỏi nhiều. Như tuyết, mới vừa ta nghe thấy ngươi cùng tiểu khúc nói, muốn mang tiểu khúc đến trong căn cứ đi một chút nhìn xem, phải không? Ăn xong cơm sáng, Túc như tuyết đem chén thu thập tiến phòng bếp khi, bị mụ mụ bắt lấy cánh tay thấp rộng dò hỏi. Là, mẹ, ngài nên sẽ không cũng không đồng ý đi. Là sợ trong căn cứ đoàn người sẽ sợ hãi khúc khúc. Nói ra nói vào sao? Như thế nào sẽ đâu? Ngươi đứa nhỏ này, mẹ nó tư tưởng cái gì thời điểm biến như vậy cổ hủ? Ngươi thật đúng là đem mẹ nó giác ngộ cũng xem đến quá thấp, mẹ không những không phản đối ngươi như thế làm, ngược lại cho rằng ngươi như thế làm, làm rất đúng, tiểu khúc thân phận lại là không nên giấu, càng giấu càng dễ dàng xảy ra chuyện, làm trong căn cứ đoàn người cảm thấy ngươi không tín nhiệm bọn họ. Mẹ tin tưởng chúng ta căn cứ không có giống chúng ta ở xê thị khi gặp được cái loại này người xấu. Hi hi, mẹ ngài thật đúng là quá anh minh rồi, nữ nhi thật là ái chết ngài. Hảo, đừng nói lại nhải, mau đi đi, cùng tiểu khúc dạo đến vui vẻ điểm. Đúng rồi, ngươi mang tiểu khúc gặp qua ngươi vương thúc thúc bọn họ sao? Bọn họ biết tiểu khúc trở về sự sao? Bọn họ nếu là biết, không chừng đến cao hứng thành cái dạng gì đâu. Biết. Ta hồi căn cứ chuyện thứ nhất là mang khúc khúc đi nông trường tìm đến vương thúc bọn họ, vương thúc bọn họ thấy khúc khúc đều khóc. Ta phỏng chừng ngài cùng ông A-di bao sủi cảo không bao đủ có thể điền no mười há mộm, là khẳng định sẽ không đủ ăn. Hảo, tiểu thêm yêu, ngươi yên tâm đi, mẹ cùng ngươi ông A-di bảo đảm quảng các ngươi tất cả mọi người có thể ăn no. Ân, kêu mẹ. Ta mang khúc khúc đi trong căn cứ quen thuộc hoàn cảnh lâu. Hảo, mau đi đi. được đến mâu thân cho phép, rời đi ra khi, túc như tuyết không cấm cảm thấy nàng giống như đã quên cái gì chuyện quan trọng dường như, chỉ là nàng rốt cuộc đã quên cái gì đâu. đương nhìn đến đứng yên ở bên người yên lặng chờ đợi chính mình khúc hy thủy khi, túc như tuyết không cấm vứt bỏ hết thể phiền lòng việc vặt, rát khúc hy thủy tay, liền vô cùng cao hứng rời đi ra, mang theo khúc hy thủy đến trong căn cứ quen thuộc hoàn cảnh đi. nhưng mà đương túc như tuyết cùng khúc hy thủy tay kéo tay, thích ý bước chậm ở căn cứ. Thảnh thời thay mà đi ở ấm áp dương quang hạ khi đột nhiên nghe được căn cứ trước cửa ô tô động cơ tiếng vang lại là trước đây rời đi căn cứ túc như hạ đám người đã trở lại a không tốt là kaka ca ca, ta như thế nào đem ca, ca cấp đã quên khúc khúc chạy mau thấy xa ô tô xử tiến căn cứ cũng hướng tới chính mình phương hướng xử tới túc như tuyết lập tức khẩn kéo lấy khúc hy thủy cánh tay giờ chân chạy nhưng mà túc như tuyết vẫn là chạy chậm, rốt cuộc vẫn là bị mới vừa hồi căn cứ ca ca túc như hạ phát hiện, thả là xem vừa vặn. chương 556 túc như hạ vs Xì khúc hy thụy, chương 556 túc như hạ vs Xì khúc hy thụy. đội trưởng, kia không phải ta muội muội sao? chính là cùng ta muội muội ở bên nhau nam nhân là ai? ta dựa, đội trưởng, ngươi bị tái rồi. tiểu lưu, ngươi lời này nói. Sẽ nói chuyện phiếm sẽ không Ta muội muội cùng đội trưởng cũng chưa thành Ngươi như thế nào có thể nói đội trưởng bị tái rồi Rõ ràng là có người đoạt ở đội trưởng đằng trước Đem ta mội mội cấp đổi tới tay Đội trưởng là bị người cấp nhanh chân đến trước Đúng không, đội trưởng Hai ngươi đều đủ sẽ không nói chuyện phiếm Còn có, lão trịnh ngươi cùng tiểu lưu không nói lời nào Không ai sẽ đem hai người đường người cơm Ngồi ổn Đội trưởng ngươi này tuyệt đối là cố ý trả đũa tuyệt đối túc như hạ nói ngồi ổn bà trước khi đã là chân nhấn ga đem xe mau đến luyện tựa phi nhanh chóng nhằm phía phía trước nắm tay muốn trốn chạy hai người khúc khúc chạy a vì cái gì muốn chạy kia không phải ngươi ca đúng vậy đó là ta ca kia vì cái gì muốn chạy chẳng lẽ ta cùng hắn không thân vẫn là không phải tóm lại ngươi đừng hỏi như vậy nhiều Ta kêu ngươi chạy, ngươi đi theo ta chạy đúng rồi, mau, chạy à. Túc như tuyết khẩn lôi kéo khúc Hi thụy cánh tay, một cái kính gào chạy, nhưng khúc Hi thụy là không nghĩ động. Lại còn có phát huy khởi đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế tinh thần. Túc như tuyết nơi nào cùng khúc Hi thụy giải thích đến thanh. Túc như tuyết sở dĩ thấy ca ca túc như hạ xoay người nắm khúc Hi thụy tay, muốn quay đầu chạy nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì trong lòng một thanh âm nói cho nàng. nếu làm khúc hi thụy cùng tiện nghi ca ca túc như hạ gặp mặt xong đời hai người thế nào cũng phải ở trong căn cứ khai chiến không thể cho nên không chạy nào hành chỉ là khúc hi thụy buồn không nghĩ chạy lại thêm túc như tuyết bắt có khúc hi thụy muốn chạy khi đã là chạy chậm mà túc như hạ lại mánh nhấn ga lái xe hỏa tốc bay nhanh mà đến thế cho nên túc như tuyết mang theo khúc hi thụy không trốn rất xa bị theo sát ca ca ngăn cản đường đi hung hăng bức đỉnh khúc khúc nhớ kỹ Trong chốc lát ta không cho ngươi nói chuyện, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói chuyện, còn có, tận lực ly ta ca xa một chút, ngàn vạn đừng làm cho hắn phát hiện ngươi là tăng thi, nghe thấy không? Túc như tuyết hạ giọng, thật cẩn thận mà dặn do, biết khúc Hi thủy thính lực kinh người, túc như tuyết tin tưởng nàng lời nói, chẳng sợ nói được thanh âm lại tiểu, khúc Hi thủy cũng sẽ nghe thấy, hơn nữa tăng thi bổn thính lực người muốn lợi hại đến nhiều. Khúc khúc, túc như tuyết hạ giọng dặn do xong. Lại không có thể được đến khúc Hi thụy hồi đáp, Túc như tuyết biết chính mình dặn dò, hơn phân nửa là trầm, sẽ không hiệu quả. Hoàn toàn không dự đoán được khúc Hi thụy thế nhưng sẽ như thế không nghe nàng lời nói, như là cố ý cùng nàng đối nghịch dường như. Như tuyết, ta đã trở về. Hắn là, Túc như hạ đem xe mới vừa dừng lại ổn, liền lập tức vặn mở cửa xe, từ xe nhảy nhảy xuống. Cũng ba bước cũng làm hai bước trực tiếp đi đến mội mội cùng khúc Hi thụy trước mặt. Túc Như Hạ xuất khẩu nói tuy là đang hỏi muội muội Túc Như Tuyết, nhưng lạnh lùng tầm mắt nhưng vẫn tỏa định ở khúc Hi Thủy thân. Ca, ta tôi giới thiệu các ngươi nhận thức hà, các ngươi còn không quen biết đâu, hắn là Khúc Hi Thủy, mời giai tăng thi. Không đợi Túc Như Tuyết vì chính mình làm xong dẫn tiến, Khúc Hi Thủy lập tức đem lời nói tiếp qua đi, nói thẳng không cố kỵ, trực tiếp hướng Túc Như Hạ thẳng thắn thành khẩn bất công hắn tăng thi thân phận. Khúc Hi nghe xong Khúc Hi Thủy nói tiếp. Túc Như Tuyết chỉ cảm thấy một ngụm lao huyết ngạnh ở trong cổ họng, Túc Như Tuyết căn bản không dám khụ, một khụ chuẩn hốp máu. Mà đương Túc Như Tuyết còn chưa có thể hung hăng niệm khúc hy thủy tên niệm song, nghe Túc Như Hạ cũng không chút khách khí về phía khúc hy thủy làm ra đáp lại. Nga, nguyên lai like ngươi là Hoắc minh để bọn họ khẩu nói cái kia khúc hy thủy à, thật không nghĩ tới, lại là chỉ số tăng thi. Túc Như Hạ nói ra những lời này khi, nắm tay đã là nhanh chóng siết chặt, Nắm tay điện quang cùng hỏa hoa đan sen, không cấm bang rung động. Nếu không phải sợ bỗng nhiên xuất kích, sẽ thương đến cùng khúc hy thủy chạm đến quá mức thân cận mội mội túc như tuyết, túc như hạ này một ngưng mãn dị năng nắm tay sớm tấu khúc hy thủy thân. Lao bà, ta ca ca dị năng còn không kém đâu. Hỏa hệ tám giai đỉnh, lôi hệ chín giai cấp. Không tồi, thật là không tồi. Dựa, khúc hy thủy người này, nhìn như khen một câu, muốn hay không nói như thế khắc nghiệt. Làm người nghe tới căn bản không giống như là khen, đảo như là có ý định tìm tra đánh nhau. Ca, người nghe ta nói. Túc như tuyết vốn định đem việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không, đem khúc hi thụy như là cố ý dùng khắc nghiệt ngự khí lời nói, sửa chữa một chút, áp một áp ca ca hỏa khí. Ai biết, ca ca hỏa khí không ngờ đã bị khúc hi thụy vượt miệng tốt ra, cùng túc như tuyết thân thiết mà kêu đến một tiếng lao bà cấp nháy mắt cùng đến lớn nhất. Lao bà. bà ngươi chỉ xú tang thi cũng xứng kêu ta muội muội làm lao bà cũng dám vọng tưởng cưới ta muội muội hỏi trước quá ta nắm tay có đồng ý hay không lại nói đặc sao còn có thể hay không hảo hảo nói chuyện thiếm. có dám hay không không đồng nhất ngôn không hợp động thủ nhìn mới vừa còn ở sướng liêu người cùng tang thi lại là đột nhiên tiếng nói vừa dứt không khỏi động khởi tay tới túc như tuyết thật là đánh trong lòng viết cái viết hoa phục tự hơn nữa vẫn là lấy ngũ thể đầu địa tư thế viết Đặc biệt là tại ý thức đến trước mặt người cùng thi hành động lại là như thế hợp phách, ca ca ở nháy mắt đối nàng làm một cái đẩy ra động tác. Túc như tuyết bị bỗng nhiên về phía sau đẩy đẩy mạnh lực lượng, đầu tiên là đẩy ra đi khá xa, lại hoàn toàn một cái lực bất tòng tâm, vô ý té ngã trên mặt đất, chờ túc như tuyết nhanh chóng từ mà bỏ lên, lại tưởng nhằm phía hai cái chính động thủ người cùng tăng thi, ngăn cản trận này vô ý nghĩa, giống tiểu hài tử đánh nhau hầu đả khi, thế nhưng phát hiện, Nàng bốn phía thế nhưng bị một đạo cao, thả rắn chắc không khí tưởng hoàn toàn phong kín. Dựa. Túc như tuyết tức khắc ý thức được, nàng thế nhưng bị ca ca, còn có khúc hy thủy đồng thời tính kế sự. Túc như tuyết không khỏi gầm lên một chữ thô khẩu, thực rõ ràng, đang ở đánh nhau đánh giá người cùng tang thi toàn không nghĩ nàng rào thất bại bọn họ chi gian trận này không có bất luận cái gì ý nghĩa tranh đấu. Phóng ta đi ra ngoài. Túc như tuyết dùng sức chuột phổi không khí tưởng Nhưng mà không khí tưởng bị kín hiệu quả cực hảo, tính Túc Như Tuyết kêu phá huyết hầu, nàng thanh âm cũng vô pháp truyền ra đi qua xa. Hơn nữa tính truyền ra đi, truyền không đến mụ mụ lỗ thai cũng vô dụng, Túc Như Tuyết biết trước mắt có thể ngăn cản ca ca cùng khúc khúc vung tay đánh nhau người chỉ có mâu thân một người. Thật là đáng chết. Túc Như Tuyết thật sự không đành lòng ngồi xem ca ca cùng khúc hi thụy giao thủ mà không để ý tới. Ám ảnh, ám ảnh, rơi vào đường cùng. Túc Như Tuyết đành phải xin giúp đỡ với ám ảnh. Nhưng mà, Túc Như Tuyết cũng là trăm triệu không nghĩ tới ám ảnh thế nhưng sẽ đến đến như thế mau, cơ hồ là nàng mới vừa kêu xong, ám ảnh tới rồi. Ám ảnh như là đã là biết nơi này đã xảy ra chuyện, tới xem náo nhiệt dường như. Sự thật vừa lúc chính như Túc Như Tuyết sở liệu, ám ảnh đúng lúc xuất hiện, thế nhưng thật là nghe tin tới xem náo nhiệt. Tiểu kỷ, ngươi áp cay cái. Càng lệnh túc như tuyết tức giận đến ruột gan cồn cào lại là ám ảnh xem náo nhiệt, lại vẫn bắt cóc tiểu kỷ, cùng nhau đi theo học cái xấu. Đặc biệt ám ảnh lại vẫn dám đảm đương nàng cái này ký chủ mặt, dạy hư tiểu kỷ, giáo tiểu kỳ áp chú đánh bạc. ân, tiểu kỳ áp chủ nhân ca ca. kia hảo, chúng ta đánh cuộc nửa tháng đồ ăn, ta áp khúc hy thủy thắng. Vạn thuế, vạn thuế, ám ảnh không khỏi trong lòng điên cuồng gào thét. Tiểu kỷ cái này xuẩn máy tính nửa tháng đồ ăn là nó ám ảnh đại gia. mươi 557 túc như hạ trọng thương khúc hy thụy. mươi 557 túc như hạ trọng thương khúc hy thụy. Tiểu kỷ. Chủ nhân. mau nghĩ cách ngăn cản bọn họ, tốt nhất đem ta mẹ kêu tới. Chủ nhân. Tiểu kỷ thực xin lỗi chủ nhân, tiểu kỷ không thể ấn chủ nhân nói làm. Cái gì? Vì cái gì a, tiểu kỷ? Bởi vì ám ảnh ca ca nói. Tiểu kỷ, hư, đây là chúng ta chi gian bí mật Nga. Ta dựa. Ám ảnh ngươi rốt cuộc đối tiểu kỷ nói cái gì? Ngươi dám nói cho ta sao? Vì cái gì muốn nói cho ngươi, đây là ta cùng tiểu kỷ chi gian bí mật, đúng hay không? Ân. Chủ nhân yên tâm, tiểu kỷ đã dùng tiểu kỷ có được siêu cấp máy tính máy tính tinh tính qua. Ám ảnh ca nói tuy rằng cũng không toàn đối, bất quá lại là hoàn toàn vi chủ nhân hảo. Nịm ạ. Túc như tuyết hiện tại thật là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Thế nhưng hoàn toàn không có phòng bị đến ám ảnh. Thế nhưng làm ám ảnh đối tiểu kỷ giáo hơn bất lương tư tưởng, làm cho tiểu kỷ hiện tại cũng bắt đầu học hư, đi theo ám ảnh cùng nhau chủ bán cầu vinh, run bỏ nàng cái này chủ nhân. Đáng giận ám ảnh, nhất định là vì xem náo nhiệt, không nghĩ tiểu kỷ giáo thất bại nó muốn nhìn náo nhiệt, mới trước tiên đối tiểu kỷ tiến hành ác liệt tẩy não, Tiểu kỷ Ngươi nói cho chủ nhân được không? Ám ảnh ca ca rốt cuộc đều cùng ngươi nói cái gì? Nữ nhân, ngươi yên tâm, ta không giáo tiểu kỷ học cái xấu. Mới là lạ, ám ảnh ở trong lòng yên lặng mà tại đây câu nói mặt sau lại bổ hai chữ. Là báo cho tiểu kỷ vài câu làm người dễ hiểu đạo lý thôi. Dựa, thúc như tuyết không thể nhịn được nữa mà muốn mang nương. Ám ảnh nói rõ nghiêm trang mà nói hiệu nói vượng, thúc như tuyết thật là nhịn không được. Không khỏi một ngự chọc thủng ám ảnh nói dối, ngươi có thể giáo tiểu kỷ làm người đạo lý. Làm ơn, chính ngươi đều không phải người, hơn nữa tiểu kỷ giống như cũng không cần ngươi dạy đi. Nó là siêu cấp máy tính, máy tính học đạo lý làm người làm cái gì? Ngươi đương tiểu kỷ có thể cùng ngươi giống nhau biến thành người, cả ngày giống cái đuôi giống nhau đi theo ta sao? Nhưng khâu tiến sĩ bọn họ nói, lại quá một thời gian... nếu có thể có càng mũi nhọn khoa học kỹ thuật nhân viên từ bên hiệp trợ nói có thể cho tiểu kỷ từ trong máy tính đi ra tới ta này không phải cũng là vì tiểu kỷ tương lai làm chuẩn bị đặt nền móng sao thí tiểu kỷ không cần nghe ngươi ám ảnh ca ca nó là lửa gạt ngươi tiểu kỷ ca ca không lửa ngươi nga tuyệt đối không lừa ngươi ngươi thực sắp biến thành người từ trong máy tính đi ra đến lúc đó ngươi nếu là còn sẽ không làm người nói kia xong rồi, sẽ bị người khinh thường, sẽ bị khi dễ, sẽ bị chê cười. Tiểu kỷ, đừng nghe ngươi ám ảnh ca ca nói hiệu nói vượng. Tiểu kỷ, tiểu kỷ, a chủ nhân, ám ảnh ca ca, đường xảo, làm tiểu kỷ hảo hảo ngẫm lại, tiểu kỷ hảo phiền Nga. Tiểu kỷ gào xong câu này, đột nhiên cùng túc như tuyết, ám ảnh cắt đứt liên hệ, không biết trầm chỗ nào đi loạn ngấm tự hỏi nhân sinh, không phải máy tính sinh đi. Xem như ngươi lợi hại Túc như tuyết tức giận đến thẹn quá thành giận Thề, chỉ cần nàng có thể từ khúc hy thủy chế tạo ra không khí tường ra tới Chờ ngăn trở ca ca cùng khúc hy thủy tranh đấu Cái thứ nhất muốn thu thập chính là xem náo nhiệt không chê sự đại ám ảnh Ai nha nha, đại sự không ổn Nữ nhân, ngươi ca giống như muốn thua a? Ảnh hệ không gian, sửa Nữ nhân, ngươi tính lại như thế nào dùng dị năng Ngươi cũng ra không được, ta khuyên ngươi một câu Ngươi vẫn là đường nguồn phí dị năng, thành thành thật thật. Ta đi, nữ nhân, ngươi ra tới. Nhìn đến từ không khí tường thuận lợi chạy ra sinh thiên, vọt tới bên ngoài tới túc như tuyết, ám ảnh trước tiên, sợ tới mức sắc mặt đại biến. Giây tiếp theo, ám ảnh nhịn không được phun tảo khúc hy thụy chế ra không khí tường là giả, hàng giả, ngụy kém sản phẩm. Không phải nói tốt, ảnh hệ không gian, sửa, chỉ có thể dùng làm tạm thời bí ẩn sử dụng ẩn thân công cụ. Không, cụ bị chạy trốn sử dụng sao? Như thế nào, không khí tường biến mất? Ám ảnh lúc này mới lưu ý đến túc như tuyết sở dĩ có thể thuận lợi chạy ra không khí tường nguyên nhân. Nguyên lai like khúc hy thụy dùng ra không khí tường, cũng là vì gông cùm xiềng xích túc như tuyết dùng, chỉ là vì bảo hộ túc như tuyết, túc như tuyết một khi từ không khí tường biến mất. Không khí tường cũng sẽ tương ứng biến mất. Nếu là người khác, Có lẽ vĩnh viễn cũng không có khả năng phát hiện khúc hy thủy dùng gian này không còn khí tường chân chính sử dụng, bất quá túc như tuyết là ai à. Túc như tuyết chính là tương đương hiểu biết khúc hy thủy. Nói câu không dễ nghe, khúc hy thủy vừa động đầu óc, túc như tuyết thậm chí đều có thể nghĩ đến khúc hy thủy dây tiếp theo muốn làm cái gì. Chỉ là, sự thật thường thường sẽ không cùng tưởng tượng giống nhau tốt đẹp, như túc như tuyết thiên chân cho rằng, nàng từ lúc không khí tường biến mất. Bảo hộ nàng không khí tường liền cũng sẽ tùy theo biến mất. nữ nhân, đừng qua đi. Để ý sẽ bị. Phanh. iu ta cái mũi, ta mặt, ta ngông. Túc như tuyết vừa rồi làm ra vọt tới trước động tác, chạy không hai bước, Phanh một chút đánh vào một đổ toàn trong suốt bịt kín không khí tường, bị đâm cho, vô ý lần thứ hai ngã ngồi trên mặt đất. Túc như tuyết hoàn toàn không dự đoán được khúc hy thủy chế tạo ra dùng để bảo hộ nàng sử không khí tường lại là tùy thân. tự động theo dõi thức không khí tưởng, cái này chính là đụng phải cái gian chắc, càng là quăng ngã cái chắc chắn. Người đại gia, khúc hy thủy, đường này không thông, đành phải lại tưởng mặt khác biện pháp. Có. Đại mộ địa. Túc như tuyết hô lên một tiếng đại mộ địa, thế nhưng dùng ra hai phát đại mộ địa. Chỉ thấy hai phát đại mộ địa các có ngắm điểm, một phát từ khúc hy thủy dưới chân xuất hiện, một phát tắc từ túc như hạ lòng bàn chân xuất hiện. Số song ảnh tay nhanh chóng bắt giữ trụ chính chiến đấu kịch liệt người cùng tăng thi. Nữ nhân, ngươi điên rồi. Ám ảnh trước ra tiếng trách cứ túc như tuyết, quay đầu liền đối với khúc hy thụy cùng túc như hạ điên cuồng gào thét, sợ chính chiến đấu một người một thi đánh đỏ mắt, lạm dụng dị năng mà ngộ thương túc như tuyết, lại hại túc như tuyết bất hạnh lọt vào dị năng phản phệ. Đừng dùng dị năng, ngàn vạn đừng dùng dị năng, ngàn vạn đừng chạm vào nữ nhân thú nhận ảnh tay, nói cách khác. Nữ nhân sẽ ám ảnh nói không đợi kêu xong, xác thực nói là ám ảnh kêu gọi kêu trưởng. Chỉ thấy Túc Như Hạ ở bị từ dưới chân mặt đất vươn ảnh tay chặt chẽ bắt lấy trước, thế nhưng đột nhiên Triều Khúc Hy thủy ném một quả cực nóng hỏa cầu. Hỏa cầu đều không phải là thuần hỏa cầu, mặt lại vẫn mang thêm siêu cao điện áp lôi hệ dị năng. Hỏa cầu lấy cấp tốc bay về phía Khúc Hy thủy, mà Khúc Hy thủy đâu, vốn là có thể nhẹ nhàng tránh thoát này nhất trí mệnh công kích. Chỉ cần hắn có thể lại lần nữa nhẫn tâm điều khiển dị năng, vô tình chặt đứt túc như tuyết thi triển ra đại mộ địa, nhưng khúc Hi thủy lại không có làm như vậy, bởi vì trước đây hắn đã là ở không chút nào cảm kích dưới tình huống thương qua đêm như tuyết một lần, cho nên khúc Hi thủy biết một khi hắn dùng dị năng chặt đứt ảnh tay, như vậy túc như tuyết cũng sẽ đi. Theo Tao Hương, vì thế nguy cấp thời khắc, khúc Hi thủy vứt bỏ đơn giản nhất, cũng là nhất có thể giữ được chính mình mệnh vạn vô nhất thất phương pháp. mà lựa chọn toàn lực bảo hộ túc như tuyết. Chỉ thấy khúc hy thụy ra sức nâng lên cánh tay căng ra một phen trong suốt băng rù, băng rù tuy là hoàn mỹ hóa giải rất hỏa cầu cực nóng độ ấm, lại đem điện cao thế lưu đạo vào khúc hy thụy sát chết. Vừa thấy tình huống không ổn, túc như tuyết vội vàng thu hồi dị năng, chỉ là thời gian đã muộn. Sấm đánh chính khúc hy thụy túc như tuyết cùng sau tới rồi túc mụ mụ đám người cùng với ở đây ám ảnh. Lão trịnh chờ toàn trơ mắt mà nhìn khúc Hi thụy vô lực mà ngã xuống đi. Tiểu khúc. Khúc khúc. Tiểu công tử. Mọi người không khỏi gấp đến độ kêu to. mươi 558 cố ý bị thương. Khúc Hi thụy một ngã xuống. Trước đây bị khúc Hi thụy thi triển dị năng chế ra dùng để bảo hộ túc như tuyết không khí tường. nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vây khốn chính mình không khí tường một tin tức. Túc như tuyết trước tiên từ trên mặt đất bỏ dậy. Nhằm phía khúc Hi thụy. Khúc khúc, xảy ra chuyện gì? Khúc khúc, nói chuyện A. Ta không có việc gì, không cần vì ta lo lắng, nhưng thật ra ngươi, không thương đến đi. Ta không có việc gì. Ta thực hảo, ngươi cái đồ ngốc, vì cái gì dùng băng rủ dù A. Chỉ cần đem ta đại mộ địa chặt nước, ngươi liền sẽ không. Làm như vậy, ngươi sẽ lại bị dị năng phản phệ, ta chỉ là không nghĩ ngươi bị thương. Đồ ngốc, khúc khúc ngươi cái đại ngốc. Ta không có việc gì. Ta là tăng thi, có thể có cái gì sự, nhiều lắm chịu điểm tiểu thương thôi, chỉ cần không phải bị người đem đầu cấp thiết xuống dưới, liền không chết được. Không hy thủy ngữ khí không khỏi có chút tự rêu ý vị. Ta xem ai dám đem đầu của ngươi cấp thiết xuống dưới, ta phi cùng người nọ liều mạng không thể. Túc như tuyết tức muốn hộc máu, nói chuyện khi, càng không khỏi tàn nhẫn liếc một cái xem thường, lanh quét về phía trước đây ra tay đả thương người trong lòng ca ca. Túc như hạ giờ phút này tưởng giải thích, lại nơi nào giải thích đến thanh, ở đây người cơ hồ lập tức toàn phản chiến đến bị hắn ra tay đả thương khúc Hi Thụy bên kia đi, bao gồm vẫn luôn đi theo hắn lao trịnh, tiểu lưu đám người. Cũng toàn cảm thấy hắn xuống tay không khỏi trọng chút, chủ yếu khúc Hi Thụy bị thương là vì bảo hộ Túc như tuyết. Cho nên mọi người không trách Túc như hạ ra tay đả thương khúc Hi Thụy mới là lạ. Túc mụ mụ cũng suy đầy mặt nôn nóng cùng lo lắng sốt ruột vội tiến đến khúc hi thụy cùng nữ nhi trước mặt thanh âm quan tâm nói tiểu khúc thật sự không có việc gì sao có việc ngươi cần phải chạy nhanh nói a không có việc gì khu khu. khúc khúc hi thụy một khụ túc mụ mụ không cấm nhanh chóng trao mày tâm càng là đau đến một nắm một nắm hắn lao vương đại thúc các ngươi cùng như tuyết trước đỡ tiểu khúc hồi nhà ta nghỉ ngơi nhìn xem bị thương nặng không nặng Như Tuyết, người trước mang tiểu Khúc về nhà, mẹ đợi lát nữa liền trở về. Ân. Nghe được mẫu thân phân phó, Túc Như Tuyết cùng đi lên tới Vương Trùng, một người giá khởi Khúc Hy Thủy một cái cánh tay, khiêng lên Khúc Hy Thủy hướng Túc Như Tuyết cùng Túc Mụ Mụ trụ nhà lầu đi đến, đến nơi Túc Như Hạ vừa định đuổi kịp, nháy mắt bị Túc Mụ Mụ chặn đường ngăn lại, nơi góp tới chính là đổ ập xuống một đốn phá mạn. Như Hạ, ngươi nói ngươi trường như thế đại, Như thế nào lại là một chút việc cũng đều không hiểu đâu. Tiểu Khúc hắn làm sai cái gì? Ngươi liền hạ như thế trong tay, lại vẫn đả thương hắn, ngươi xem hắn đều bị ngươi thương thành cái dạng gì? Không phải, mẹ, ta sau lại thật là thu lực. Túc Như hạ dám đối với thiên thể, nghe được cám ảnh nhắc nhở ra tiếng, hắn thật là nhanh chóng thu hồi không ít dị năng, vô luận là hỏa cầu độ ấm, vẫn là bám vào hỏa cầu thượng siêu cao vô điện áp, đều bị hắn yếu bớt không ít. Theo lý thuyết là sẽ không đem khúc hy thủy bị thương như vậy trọng. Khúc hy thủy sẽ bị thương, hơn nữa làm người cảm giác thương thế rất nặng, có khả năng nhất chính là khúc hy thủy lại trang bị trọng thương. Thu lực. Ngươi thu lực, tiểu khúc còn có thể bị thương thành như vậy. Mẹ, ta dám đối với thiên thể, ta thật thu lực, hắn như vậy ta cảm giác là trang. Như hạ, ngươi thật là quá là mụ mụ thất vọng rồi, ngươi nói ngươi dùng dị năng bị thương tiểu khúc, ngươi thừa nhận sai mà là được. Mẹ căng chết bất quá chính là muốn ngươi cấp tiểu khúc giáp mặt bồi cái không phải thôi, nhưng ngươi thế nhưng. Ngươi thế nhưng nói tiểu khúc là ở trang thương, ngươi thật đúng là. Thật là tức chết ta. Mẹ. Được rồi, ngươi cũng đừng lại kêu ta. Ta là thật sự lười đến theo như ngươi nói. Ta phải trở về nhìn xem tiểu khúc thương, có nặng lắm không? Mẹ. Đội trưởng, ngươi lần này xác thật là đã làm, còn không bằng tăng thi. Đúng vậy. Đội trưởng, cái tiêu kêu cái gì, nga đối, khúc hi thủy tàng thi là vì bảo hộ ta muội muội không bị thương, nhưng đội trưởng ngươi, ai, lao trịnh, tiểu lưu các ngươi, như hạ huynh đệ, xem bá mẫu bộ dáng, giống như rất tức giận, túc đội trưởng cũng là, rất tức giận. Nếu không, ngươi đại trưởng phu co được giãn được, đi theo tiểu công tử bồi cái không phải, tiểu công tử sinh thời tính tình hào chắc vá. đạo cũng không xem như cái gì quá khó nói lời nói người. Hoác thăng nói dối không chuẩn bị bản thảo nói. Khuyên giải an ủi túc như hạ lui một bước trời cao biển rộng đồng thời. Hoác thăng cực biểu đồng tình sốc tay nhẹ đắp ở chịu khổ mọi người oán trách túc như hạ đầu vai. Biên vỗ nhẹ chấn an túc như hạ. Biên cô ý sụ mặt nghiêm túc nói. Đừng nhìn hoác thăng nói ra kể trên lời nói khi biểu tình nghiêm túc cùng cái gì dường như. Kỳ thật hoác thăng trong lòng đã là cười nở hoa. Giờ phút này hoác thăng cùng với ở đây số ít mấy cái người sáng suốt, toàn cùng trước khi ám ảnh giống nhau, đều thuộc về. Cái loại này xem náo nhiệt không chê sự đại. Kỳ thật hoác thăng cùng mấy cái người sáng suốt đã là sớm đã nhìn ra, tốc như hạ là bị khúc Hi thủy cấp hung hăng tinh kế. Cùng tốc như hạ nghĩ đến giống nhau như lúc, khúc Hi thủy căn bản là không thương, rõ ràng chính là ở trang thương. thử nghĩ một con cùng tang thi vương cùng đẳng cấp khác siêu cao giai dị năng tang thi lại sao lại bị cấp bậc không bằng hắn dị năng giả dễ dàng đánh thành trọng thương không phải trang lại có thể là cái gì đáng tiếc kẻ trong cuộc thì mê kẻ bàng quan thì tỉnh hơn nữa khúc hy thủy lại là vì bảo hộ túc như tuyết mới ngạnh sinh sinh ai hạ túc như hạ dùng ra một kích túc như hạ tắc bản thân liền không chiếm lý túc như hạ đối lý sẽ tự bị khúc hy thủy tính kế đến minh vô xoay người nơi Chịu mọi người phỉ nhổ Muốn ta đi cho hắn nhận lỗi, hoác thăng huynh đệ, chẳng lẽ ngươi thật nhìn không ra kia chỉ xú tang thi là ở tính kế ta. Hơn nữa ngươi lại vẫn cảm thấy kia chỉ xú tang thi lại vẫn dễ nói chuyện. Hoác thăng huynh đệ ngươi cũng thật sẽ nói a Nghe xong hoác thăng khuyên giải an ủi, túc như hạ an hoác thăng tâm đều có. Thật đương hắn nhìn không ra hoác thăng đám người tâm thái, nói rõ là xem náo nhiệt không chê sự đại tâm lý. Mà Túc Như Hạ sở dĩ biết hoác thăng nói lời này là lời nói dối nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì trước đây Túc Như Hạ liền đã cùng Khúc hi thủy đối thượng, cùng Khúc hi thủy từng một lần đối thượng Túc Như Hạ, thật không cảm thấy Khúc hi thủy là hoác thăng trong miệng nói cái kia cái gì dễ nói chuyện người. Liền Khúc hi thủy kia há mồm, xuất khẩu nói những câu như đao, hận không thể đao đao nhập thịt. Kia như Hạ huynh đệ ngươi tính toán như thế nào làm? Không cho tiểu công tử xin lỗi. Túc đội trưởng cùng bá mẫu tiết quan, ta là thật lo lắng ngươi không qua được. Đại trưởng Phu An mệt chút tính cái gì, cùng lắm thì, quay đầu lại lại từ địa phương khác lại đòi lại tới. Hoắc thăng tiếp tục khai đạo túc như hạ nói. Thiệu ca ca. Như tuyết tỷ tỷ ca ca thật đúng là thảm A, cứ như vậy bị khúc ca ca cấp tính kế. Ai nói không phải A thật là thảm. Thiệu hồng lôi phụ họa lý húc nói nói. Cùng Hoắc thăng giống nhau. Thiệu hồng lôi cùng Lý Húc cũng thuộc về cái loại này xem náo nhiệt không chê sự đại, hai người cũng cùng hoắc thăng giống nhau, toàn nhìn ra túc như hạ tao khúc hy thủy tinh kê sự thật, nhưng hai người lại hoàn toàn không nghĩ tham dự trong đó, càng không nghĩ chọc phá khúc hy thủy tinh kế, chỉ nghĩ an tĩnh làm náo nhiệt an dưa quần chúng. Ai làm cho bọn họ cũng có tự mình hiểu lấy, biết bọn họ nhất định không phải là trở về khúc hy thủy đối thủ. A a a. Lao tử nửa tháng đồ ăn cứ như vậy muốn ném đá trên sông. Lao tử không phục. Ám ảnh tức giận đến ruột gan côn cào, rõ ràng khúc hy thụy thắng định rồi, kết quả khúc hy thụy lại chơi trá. Vì đoạt lại đánh cuộc thua nửa tháng đồ ăn, ám ảnh quyết định tuyệt không từ bỏ cuối cùng một đường hy vọng, thoáng chốc, ám ảnh không khỏi đem tầm mắt đầu hướng về phía cùng hắn giống nhau thua thảm túc như hạ. mươi 559 thảm bại lại xong việc. Mẹ, như tuyết, mở cửa A, là ta. Ta sai rồi, ta là tới cấp họ khu. Không, ta kỳ thật là tới cấp khúc tiên sinh nhận sai tới. Ngoài miệng tuy là sửa đúng đối khúc hy thủy xưng hô, nhưng túc như hạ lại ở trong lòng đã là hận không thể đem khúc hy thủy lần qua lộn lại mà mắng thượng một vạn biến. Đặc biệt là muốn túc như hạ cấp khúc hy thủy nhận sai thật là thực không dễ dàng, đặc biệt là làm bị khúc hy thủy hung hăng tinh kế túc như hạ vô điều kiện mà túi đầu hướng căn bản không bị thương, chỉ là cố ý trang bị thương. cố ý sử dụng khổ nhục kế tới tranh thủ mâu thân cập muội muội đồng tình khúc hy thủy nhận lỗi túc như hạ là đánh trong lòng không muốn nhưng mà không muốn lại có thể như thế nào vì có thể một lần nữa đoạt lại mâu thân cùng muội muội tín nhiệm không cho khúc hi thủy này chỉ đáng giận xú tang thi âm như thực hiện được túc như hạ chỉ có nỗ lực cẩn nhẫn nhẫn nhục phụ trọng a di nữ nhân mở cửa a là ta nga là ám ảnh đã về rồi ân thấy túc như hạ gõ nửa ngày môn không có thể gõ mở cửa làm túc như hạ tân minh hiếu ám ảnh lập tức mở ra thần trợ công hình thức giúp minh hiếu gõ cửa nhưng mà ám ảnh vừa rồi gõ xong môn nghe được túc mụ mụ ứng lời nói mà trong phòng túc mụ mụ như là đang chuẩn bị hướng cửa đi tới vì ám ảnh mở ra cửa phòng khi liền nghe thấy trong phòng truyền ra túc như tuyết lược hiện vô tình lời nói mẹ đừng cho ám ảnh mở cửa trước đây ta làm nó kêu ngài nó không kêu còn suối dục tiểu kỷ dạy hư tiểu kỷ cùng nhau không nghe ta nói nếu là ám ảnh nghe ta lời nói sớm đem ngài kêu tới ca ca cũng liền sẽ không theo khúc khúc vung tay đánh nhau càng không thể có thể đem khúc khúc đả thương thành như vậy ân a di mở cửa a ta là ám ảnh ám ảnh lại kêu đã là không hảo xử túc như tuyết lên tiếng túc mụ mụ lại sao lại lại phong ám ảnh vào cửa hiện tại làm sao bây giờ nữ nhân nàng ca Chúng ta đều bị đóng cửa ngoại. Chờ! Ta mẹ cùng muội muội tâm địa thực mềm, trong chốc lát khẳng định sẽ làm chúng ta vào nhà, ta này vừa trở về, dù sao cũng phải làm ta ăn thượng đốn nóng hổi sủi cạo đi. Mụ mụ cùng muội muội tâm tư, tốt như hạ lại rõ ràng bất quá, mẹ con hai người đều là miệng dao găm tâm đậu hủ, đặc biệt là muội muội, muội muội nhất định sẽ không nhẫn tâm đem hắn cái này làm ca ca thật đóng cửa ngoại, không cho hắn vào nhà. Đáng tiếc! Túc Như Hạ thật là đã đoán sai. Nếu là trước đây Túc Như Tuyết, khẳng định sẽ luyến tiếp hắn cái này ca ca ngồi sổ môn, mà hiện tại Túc Như Tuyết tắc đã là thay đổi người đảm đường, Túc Như Hạ bị thương khúc hy thụy, Túc Như Tuyết tất nhiên là sẽ không dễ dàng phóng Túc Như Hạ vào cửa. Mẹ, Như Tuyết, cầu xin các ngươi, phóng ta vào đi thôi. Ta này vừa rồi từ bên ngoài trở về, thật là lại đói lại mệt. Các ngươi khí cũng khí không sai biệt lắm. Ít nhất cơm ta vào nhà ăn đốn cơm no à, liền tính không cho ta ăn no, ít nhất làm ta ăn thượng một hai cái sủi cảo cũng đúng a này ngồi sổm môn cũng đến cấp khẩu cơm ăn không phải, ta. Sai rồi, còn không được sao. Ta cho hắn nhận lỗi còn không được sao. Như tuyết, bám mẫu, làm ca ca tiến vào cùng nhau ăn sủi cảo đi. Ta không có việc gì, thật sự, chính là cảm thấy đầu bị chấn đến có điểm đau thôi, khu khu. Khu khúc khúc hi thụy đột nhiên hướng túc mụ mụ cùng với túc như tuyết hảo tâm vì túc như hạ cầu tình nói khúc hi thụy vừa rồi xuất khẩu vì túc như hạ cầu tình không cấm lại khụ lên hơn nữa khụ đến thế nhưng so trước khi lợi hại hơn xem khúc hi thụy khụ thật sự lợi hại túc mụ mụ không cấm tâm lại nắm đến cùng cái gì dường như vừa rồi động muốn vì con nuôi mở cửa ý niệm hiện tại không khỏi nháy mắt đánh mất không có việc gì tiểu khúc ngươi cùng như tuyết ăn của các ngươi thả bọn họ ở bên ngoài, không đói chết, nếu là bọn họ thật đói bụng, chính mình có chân có tay, còn sẽ không tìm thức ăn, đừng để ý đến bọn họ, nếm thử a Di cố ý cho ngươi bao mỏng ra đại nhân rau hẹ trứng gà nhân thịt sủi cảo. Nhưng, khụ khụ, phóng ca ca bọn họ ở bên ngoài, khụ, thật sự không phải thực hảo, ta thương thật sự không quan trọng, nghỉ ngơi mấy ngày thì tốt rồi. Còn nói không quan trọng đâu, xem ngươi khụ, còn có ngươi này mặt bạch, Một chút huyết sắc đều không có. Nghe được túc mụ mụ đối khúc hi thụy nói ra quan tâm lời nói, ngồi vây quanh ở bàn ăn trước ăn cơm mọi người đều không khỏi liễu lơi. Khúc hi thụy mặt bạch, không có một tia huyết sắc, cũng không phải bởi vì bị thương quan hệ, mà là bởi vì khúc hi thụy là tăng thi. Tăng thi mặt vốn chính là cái này nhan sắc, có huyết sắc, kia mới có vấn đề. Chính là, khúc khúc, an ngươi, đừng động ta ca cùng ám ảnh, yên tâm, đói không bọn họ. Trong chốc lát chúng ta ăn dư lại sủi cảo tất cả đều là hai người bọn họ. Túc như tuyết cũng không khỏi từ bên phụ hỏa mụ mụ nói nói. Dám thương nàng khúc khúc, dám xem náo nhiệt không chê sự đại, kia thật đúng là thực xin lỗi ngoài kia. Tiếp tục ở bên ngoài ngồi sổn môn đi, chờ bọn họ này đó ở trong phòng ăn xong rồi, ngồi sổn môn nhiều nhất cũng cũng chỉ có thể hôn cái thừa ăn. Đương nhiên nếu là vận khí không tốt, khả năng liền thừa đều ăn không được. Mà ám ảnh cùng Túc Như Hạ vừa lúc chính là người sau, vận khí thật không tốt cái loại này, đương nhiên kỳ thật cũng không phải ám ảnh cùng Túc Như Hạ vận khí thật không tốt, cho nên mới điểm bối liền thừa sủi cảo đều ăn không được, là bởi vì bọn họ đối thủ quá tàn nhẫn, lại gặp được phúc hắc đến cực điểm, lòng dạ hẹp hỏi khúc hi thụy. Mẹ! Túc Như Hạ cùng ám ảnh suốt ở ngoài cửa ngồi canh hai tiếng đồng hồ, môn rốt quốc 2, cửa mở khải nháy mắt. Túc Như Hạ lập tức giơ lên vui sướng gương mặt tươi cười đón đi lên, còn cho là mẫu thân hoặc là mội mội rốt cuộc mềm lòng, vì chính mình cùng ngoài cửa cùng nhau ngồi canh ám ảnh mở cửa tới. Không nghĩ tới, một tiếng mẹ vừa rồi xuất khẩu, Túc Như Hạ liền thấy trước đây tiếng nhà mình hôn ăn hôn uống một đám người từ trong phòng nối đuôi nhau mà ra, các đều là vẻ mặt thỏa mãn biểu tình. Chỉ thấy từ trong phòng đi ra người đều là lo chính mình đi ra ngoài, có cho nhau bắt chuyện. Có thắc cái gì cũng không nói, chỉ là cười đi chính mình, mọi người đều như là hoàn toàn không có nhìn đến ngồi canh ở ngoài cửa Túc Như Hạ cùng ám ảnh dường như. Đường quan môn tử còn không đợi từ Túc Như Hạ trong miệng thoát ra, chỉ thấy vừa rồi bị từ trong nhà đi ra mọi người mở ra cửa phòng thế nhưng đột nhiên như là bị người thúc đẩy, phịch một tiếng nhắm chặt. Cửa phòng nhắm chặt ngáy mắt, Túc Như Hạ chỉ thấy khúc hy thủy lao thần khắp nơi mà đứng ở phía sau cửa. Tay tác mới từ then cửa thượng thu hồi tới, giờ khắc này khúc Hi Thụy chính hướng hắn nhẹ con môi mỏng dơ lên cực cụ khiêu khích dường như cười lạnh. Chú ý tới khúc Hi Thụy trên mặt dạng khởi tươi cười, Túc Như Hạ chỉ cảm thấy phổi đều sắp bị khí tạc, vì thế Túc Như Hạ tất nhiên là không thể nhịn được nữa mà giống giận ra tiếng. Khúc Hi Thụy ngươi cái su tăng thi, có bản lĩnh ra tới lại đánh. Hống ta mẹ, gạt ta muội muội, quăng ngã môn, ngươi nhưng đủ có loại. Ngươi ra tới, ra tới a, Không cần đầu óc tưởng, Túc Như Hạ cũng biết cửa phòng định là khúc hy thủy quan, bằng không khúc hy thủy cũng sẽ không vô cớ đứng ở phía sau cửa hướng hắn cười lạnh. Túc Như Hạ vừa rồi kêu xong, liền thấy môn đột nhiên mở ra, Túc Như Hạ còn cho là khúc hy thủy chịu không nổi khiêu khích, ra tới, nào biết mở cửa lại là mẫu thân. Như Hạ, ngươi, ngươi thật là, là ta làm tiểu khúc đóng cửa, Kết quả ngươi thế nhưng lại tìm cha lại muốn cùng tiểu khúc đánh nhau, ngươi có phải hay không lại muốn đánh thương tiểu khúc? Mẹ, ta không phải, ta. Xem ra hôm nay này sủi cảo, ngươi là không muốn ăn. Túc mụ mụ tức giận đến tướng môn hung hăng quăng ngã quan, đem đóng gói tốt thừa sủi cảo lại nhẫn tâm sách trở về phòng bếp. Túc như hạ lần thứ hai bị mẫu thân vô tình mà nhốt ở ngoài cửa, cùng khúc hi thụy lại đấu một hồi, không ngờ lại một lần lấy thảm bại kết thúc. Lại vẫn bi thôi đến liền mụ mụ bao thừa sủi cảo cũng không có thể ăn thượng, tốt như hạ thật là hối đến ruột đều mau thanh. sáu 560 nửa đêm phá cửa kiểm tra phòng. sáu 560 nửa đêm phá cửa kiểm tra phòng. Không hảo, nữ nhân nàng ca, ra đại sự. Xảy ra chuyện gì? Từ trong nhà sau khi trở về, túc như hạ ương ương, hướng trong phòng giường một nằm, trình hình chữ đại. Mẫu thân bao thừa sủi cảo cũng chưa có thể ăn. Cùng Khúc Hy Thụy lần thứ hai giao phòng, lại lần nữa thẳng bại, đối Túc Như Hạ tới nói, đả kích thật là không thể lại lớn. Mà giờ phút này, ám ảnh lại hướng Túc Như Hạ cáo dư một khác điều rất nặng đại, thả là lệnh Túc Như Hạ vạn phần không tiếp thu được tiểu đạo tin tức, là bởi vì Khúc Hy Thụy bị Túc Như Hạ đả thương quan hệ. Túc Mụ Mụ cùng Túc Như tuyết hai mẹ con quyết định vãn lưu Khúc Hy Thụy ở nhà mình qua đêm, đương nhiên tin tức này cũng không phải đối Túc Như Hạ đả kích nặng nhất. Nặng nhất chính là túc mụ mụ thế nhưng hảo tâm muốn túc như tuyết cùng khúc hy thụy cùng phòng, cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi mà chiếu cố bị thương khúc hi thụy. Nguyên nhân rất đơn giản, khúc hy thụy dám ở ăn xong cơm chiều sau, trang đau xót hôn mê. Sú tang thi nhất định là trang. Không sai, là trang, bằng bản lĩnh của ngươi, ngươi còn không gây thương tổn hán. ân Tuy rằng ám ảnh nói chính là đại lời nói thật, nhưng lời nói thật lại luôn là làm người khó có thể tiếp thu như túc như hạ là thật sự đánh không lại khúc hy thụy câu này đại lời nói thật lệnh túc như hạ rất khó tiếp thu ha ha nữ nhân nàng ca chúng ta hiện tại làm sao bây giờ ngươi thật sự yên tâm làm khúc hy thụy như thế một con tang thi cùng nữ nhân ở chung một phòng vẫn là một đái một đêm cái loại này đừng nói túc như hạ không yên tâm là ám ảnh cũng không yên lòng thật làm khúc hy thụy cùng túc như tuyết ở chung một phòng Trước kia khúc Hi thụy là người sống, đương nhiên không thành vấn đề, nhưng hiện tại khúc Hi thụy lại là tăng thi. Vạn nhất nửa đêm khúc Hi thụy thi tính quá độ. Túc như tuyết hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên giờ phút này, ám ảnh cùng Túc như hạ tạo thành lâm thời đồng minh, không chỉ có lại ám ảnh vì đoạt lại trước đây nó một không cẩn thận bại bởi tiểu kỷ nửa tháng đồ ăn mà chiến, mà là vì thể sống chết bảo vệ Túc như tuyết tánh mạng cùng nó chính mình tánh mạng, không thể không chiến. Bọn họ hiện tại cần thiết canh phòng nghiêm ngặt, phòng hoạn với chưa xảy ra. Đương nhiên không yên tâm. Túc như Hạ nói, nhưng hiện tại hắn liền nhà mình ra môn còn không thể nào vào được, trừ phi dùng thủ đoạn cường lạnh phá cửa mà vào. Nhưng hiện tại bởi vì hắn trước đây đã là liên tục hai lần bị khúc hy thụy tính kế, mà bị Mẫu thân cùng muội mội hung hăng cử chi ngoài cửa. Nếu lại làm một lần quá kích sự, chỉ sợ Mẫu thân tâm một hành cùng hắn đoạn tuyệt mâu tử quan hệ khả năng tính đều có. Cái này khúc hy thụy thật đúng là quá khó đối phó. Chính là vạn nhất chúng ta hành động thiếu suy nghĩ lại xú tang thi đương làm sao bây giờ. kia nữ nhân nàng ca ý của ngươi là lấy bất biến ứng và biến. Chúng ta trước cán binh bất động, xem kia chỉ xú tang thi đến tột cùng tưởng làm cái gì quỷ. Một khi hắn nguyên hình tất lộ, chúng ta lập tức chảo hắn cá nhân, không, là thi tang cũng hoạch. Ý kiến hay. Nếu hắn dám đánh lén nữ nhân, ta hỏa tốc từ không gian chạy đến cứu chàng ngươi lập tức xuống lầu phá tan cửa phòng đi vào chợ ta rút một tay ân bên này ám ảnh cùng túc như hạ thương lượng hảo bọn họ cái gọi là lấy bất biến ứng vạn biến chuyên môn dùng để đối phó khúc hi thụy chơi thủ đoạn phi thường sách lược mà bên này túc như tuyết tắc chiếu mụ mụ nói mất ăn mất ngủ cực nhọc ngày đêm không thể yên ổn nghỉ ngơi một tấc cũng không rời bảo hộ chiếu cố bị thương nặng bất hạnh lâm vào hôn mê khúc hi thụy khả năng cùng ngày hôm qua Túc Như Tuyết bất hạnh lọt vào dị năng phản vệ có quan hệ, Túc Như Tuyết chăm sóc khúc hy thụy, một tấc cũng không rời mà canh giữ ở giường bạn, gian nan mà chống được đêm khuya vừa qua khỏi, rốt cuộc chịu đựng không nổi, thắng không nổi buồn ngủ, lại liên tiếp đánh sáu, bảy hạ buồn ngủ sau, không khỏi thân mình một ai, một đầu chui vào hôn mê khúc hy thụy trong lòng ngực, say sưa đi vào giấc mộng, mà ở Túc Như Tuyết ngủ say sau. Thế nhưng cùng ám ảnh cùng Túc Như Hạ trước đây phỏng đoán giống nhau, khúc hy thụy thế nhưng thật là ở trang bị thương nặng hôn mê, chỉ thấy ở xác định Túc Như Tuyết thật sự say xưa đi vào giấc ngủ sau, khúc hy thụy thế nhưng trong giây lát tự hôn mê mở hai mắt. Không tốt, nữ nhân có nguy hiểm. Ám ảnh kinh hô một tiếng, đồng thời lắp mình, nhanh chóng vọt vào Túc Như Tuyết sở kiểm giữ vòng ngọc không gian, cũng vọng tưởng thông qua không gian nháy mắt chuyển rời đến Túc Như Tuyết cùng khúc hy thụy nơi phòng. nhưng mà Ám ảnh thế nhưng phát hiện, nó thế nhưng bị ký chủ túc như tuyết không biết ở khi nào, hủy bỏ ra vào vòng ngọc không gian quên hạn Ám ảnh là nhận thấy được khúc hy thụy hành động mới lập tức hướng túc như hạ báo cáo túc như tuyết có nguy hiểm. Ám ảnh cảm thấy khúc hy thụy mở ra che kín răng cưa trạng thi nha miệng, thừa dịp túc như tuyết ngủ say khi, thế nhưng lặng yên không một tiếng động mà dán hướng túc như tuyết trắng nón, yếu ớt cổ. Nghe được ám ảnh cảnh giác, nói là muội mội có nguy hiểm. Túc Như Hạ lập tức triển khai hành động, từ giường nhảy dựng lên, hỏa tốc lao xuống lâu. Vì phương tiện bảo hộ muội muội cùng mẫu thân, Túc Như Hạ dứt khoát bỏ xuống lao chỉnh cùng tiểu lưu chờ bộ đội đặc trùng các đội viên chuyển đến cùng mẫu thân, muội muội trụ cùng đống cư dân lâu. Túc Như Hạ trụ năm lâu, Túc mụ mụ cùng Túc Như tuyết trụ đến là hai lâu, khoảng cách 3, 4 lâu phân biệt trụ đến là lao vung cùng lý bưu đám người, lâu một không ra, tạm thời không có an bài bất luận cái gì hộ gia đình. Chỉ thấy Túc Như hạ một trận gió dường như từ năm lâu vọt tới hai lâu, ngừng ở mẫu thân cùng mội mội trước cửa phòng, nhanh chóng ngưng tụ lại dị năng, siết chặt nắm tay, chiếu kiên cố cửa phòng là một quyền. Cửa phòng thịch một tiếng bị đấm cái thi cốt vô tồn, tập hủy một cánh cửa sau, Túc Như hạ lập tức mang theo ám ảnh vọt tới mội mội trước cửa phòng, lại đi tạp mội mội trụ phòng cửa phòng. nháy mắt tắt đèn ba, bốn lâu toàn lượng, đều bị Túc Như hạ phá cửa thanh âm đánh thức. xảy ra chuyện gì, ra cái gì sự, hình như là từ đại tỷ gia truyền ra thanh âm, chẳng lẽ là đại tỷ gia đã xảy ra chuyện? đi, đi xem một chút. a, biến thái, lưu manh, ảnh phân thân bị phá môn thanh bừng tỉnh, túc như tuyết thấy từ ngoài phòng sông vào lưỡng đạo thân ảnh, nháy mắt túc như tuyết không cần nghĩ ngợi, lập tức triệu hoán ảnh phân thân, mục tiêu nhắm ngay chưa kinh nàng cho phép liền phá cửa mà vào hai gã kẻ xấu. Nữ nhân, đừng xúc động, là ta và ngươi ca, chúng ta là tới cứu ngươi, khúc hy thủy hán. Ách, nghe được túc như tuyết thế nhưng thú nhận ảnh phân thân tới đối phó chính mình cùng túc như hạ, ám ảnh lập tức sợ tới mức sắc mặt đột biến, vội vàng tự báo ra môn, càng là chạy nhanh báo ra nó cùng túc như tuyết sông vào lý do, chỉ là đương ám ảnh nhìn về phía túc như tuyết ngông hạ giường mặt khi, biểu tình nháy mắt cứng đở, lời nói cũng dừng lại. Dựa. Nó cùng nữ nhân ca ca lại bị khúc hy thủy trở thành con khỉ chơi Cho rằng khúc khúc hắn như thế nào Không, không có gì Nhìn đến khúc hy thủy giống thi thể giống nhau Nằm trên giường không nhúc ních Túc như hạ tính không cần đầu vóc tưởng Cũng biết hắn cùng ám ảnh lại bị khúc hy thủy này Chỉ xú tang thi cấp tính kế Như tuyết ngươi tiếp tục ngủ ha Kỳ thật ta cùng ám ảnh là nửa đêm nói mê Không cẩn thận, không cẩn thận ngươi hiểu Túc như hạ mang theo ám ảnh trột dạ mà xoay người dục sấn muội muội nổi giận trước, chạy nhanh dưới chân mặt, du lưu. Như Hạ, người rốt cuộc đây là muốn làm cái gì a? Nào biết mẫu thân thế nhưng đổi tới, đột nhiên lấp kín đường lui, hung hăng chất vốn hắn. Mà giờ phút này, túc như tuyết cũng nhẫn không thể nhẫn mà táo bạo quát, a ca, ngươi hiện tại, lập tức mã cho ta dọn ra ta cùng mẹ trụ này đóng lâu, dọn đi theo láo trịnh còn có tiểu lưu bọn họ cùng nhau trụ đi. Như tuyết, đừng. Ngươi không dọn, ta cùng mẹ dọn, cả chính ngươi nhìn làm. Ngươi là dọn, vẫn là không dọn. Ta dọn, ta này dọn. Túc như hạ hiện tại nói cái gì đều không hảo xử, nói cái gì đều chậm. Túc như tuyết là quyết tâm, không tính toán cùng hắn tiếp tục trụ một đống lâu. Nửa đêm phá cửa kiểm tra phòng, ai chịu nổi. mươi 561 còn kém 2 cấp. mươi 561 còn kém hai cấp. Như tuyết, làm như hạ hắn dọn đi theo láo trịnh. Tiểu lưu bọn họ cùng nhau trụ, có thể hay không quá. Mới vừa cùng nhi tử cửu biệt gặp lại, Túc Mụ Mụ vẫn là rất giống tưởng cùng nhi tử, nữ nhi trụ cùng nhau, chính là không chịu nổi nhi tử thật sự là quá có thể làm ở ý, nhìn bị đập hư lưỡng đạo môn, Túc Mụ Mụ thật cảm thấy đáng tiếc, rốt cuộc mặt thế vật tư khăn hiếm, tuy nói cửa phòng không phải cái gì thứ tốt, có thể tưởng tượng muốn tái tạo tái sản xuất cũng rất không dễ dàng. huống chi nữ nhi một tay thành lập lên tuyết rơi đúng lúc căn cứ vừa mới vừa ra thành, tính cư dân lâu nhiều, môn nhiều, cũng chịu không dậy nổi nhi tử như thế tạo A. Mẹ, chiếu ca này nghi thần nghi quỷ tính tình, có bao nhiêu môn đủ ca tạo A. Nói chúng ta căn cứ phòng nhiều, ít người, không sợ tạp đi, nhưng làm ca như thế một làm ở Mỹ, lâu dưới lầu trụ người đều đi theo chúng ta cùng nhau không ngừng nghỉ, ai đều đừng nghĩ ngủ kiên định giác cho nên vẫn là làm ca ca tạm thời dọn ra chúng ta này đống lâu, đơn trụ hảo. Bằng không là ta cùng ngài dọn ra đi đơn trụ, không được muốn ông a gì lý thúc bọn họ đổi lâu trụ, cho nên vẫn là làm ca dọn đi nhất bất việc, nói nữa làm ca cùng trịnh đại ca, tiểu lưu bọn họ cùng nhau trụ một đống lâu không phải khá tốt sao. Bọn họ đều là một cái đội, ly chúng ta này cũng không tính xa, cách mấy đống lâu thôi. Thật đúng là, túc mụ mụ về điểm này tâm tư. Một chút đều bị túc như tuyết cấm nói. Có thể nói, túc như tuyết nói, toàn nói đến túc mụ mụ tâm khảm, túc mụ mụ đương nhiên sẽ bị nữ nhi thuyết phục. toàn nghe nữ nhi nói, nữ nhi nói cái gì, túc mụ mụ y để cái gì, cho nên túc mụ mụ tất nhiên là sảng khoái đáp ứng, đáp ứng làm nhi tử dọn ra chính mình cùng nữ nhi trụ này đúng lâu, phân ra đi trụ phòng đơn. Quyết định hảo nhi tử đi lưu vấn đề, túc mụ mụ không cấm lại thế nữ nhi, không hy thụy suy xét. Như Tuyết cùng Tiểu Khúc này như thế nào ngủ a? Cửa này toàn hỏng rồi, đại sưởng cửa phòng, như thế ngủ một đêm còn không được cảm mạo a. Nếu không, ngươi cùng Tiểu Khúc dọn ta phòng tới, hai ngươi ngủ ta phòng, ta đi ngươi ca trụ năm lâu đem một đêm. Không cần, mẹ ngài đã quên, ta còn có không gian đâu, ta trong không gian có ngủ nhà ở, ngài ngủ ngài, không cần phải xen vào ta cùng Khúc Khúc, ta mang Khúc Khúc tiến không gian ngủ. Kia hảo. vậy các ngươi hồi không gian ngủ ta không thấy các ngươi hạt nhọc lòng ân lại lần nữa tiến đi mẫu thần nghe được từ thang lầu gian truyền đến tiếng vang túc như tuyết liệu định nhất định là ca ca nửa đêm chuyển nhà thanh âm túc như tuyết không do dự tâm niệm vừa động tay kéo lấy khúc hy thủy cánh tay lập tức đem khúc hy thủy quẹo vào không gian khúc khúc tỉnh tỉnh tiến không gian túc như tuyết lập tức động thủ đi diêu nằm trên giường làm nằm ngay đơ trạng khúc hy thủy thế nhưng còn dám cho nàng tiếp tục giả chết, khúc hy thụy lừa đến qua đêm mụ mụ, vương a di lại căn bản không lừa được túc như tuyết. được rồi, đường trang, lại trang, ta nhưng đem ngươi trang thương sự, nói cho mẹ a. ngươi như thế nào biết ta không bị thương? khúc hy thụy nằm trên giường, túc như tuyết vì diêu tỉnh trang hôn mê khúc hy thụy, dứt khoát thực tùy ý lười nhác mà hướng giường sườn một ỉ, lại duỗi tay đi diêu khúc hy thụy. mà khúc hi thủy thì tại lọt vào túc như tuyết đe dọa sau không cấm mới ra tiếng khúc hi thủy dò hỏi đồng thời cơ hồ là theo bản năng mà duỗi tay nhẹ ôm lấy túc như tuyết eo thon lại thoáng phát lực nhẹ nhàng mà đem túc như tuyết ôm nhập chính mình rắn chắc trong ngực túc như tuyết cũng không làm ra vẻ dứt khoát thuận thế thoải mái mà hướng khúc hi thủy trong lòng ngực một dựa rất là hưởng thụ loại này xa cách nhiều ngày quen thuộc đến không thể lại quen thuộc làm mặt nàng hồng tâm nhảy ôm biên hưởng thụ túc như tuyết biên nói rất đơn giản ngươi vứt bỏ phong hỏa dị năng không để thiên dùng dễ dẫn điện băng hệ dị năng ta đoán được ngươi khẳng định có trá hơn nữa ngươi là tăng thi giống ngươi nói trừ phi cắt lấy ngươi đầu bằng không ngươi tuyệt đối sẽ không chết còn có là trước đây ngươi tay thường, nói cho ta xem như cao giai tăng thi đau đớn cũng không giống người giống nhau mãnh liệt cho nên bất quá là bị điện hạ hẳn là thương không đến ngươi ân không hổ là ta nữ nhân quả nhiên thông minh. Kỳ thật còn có, là ngươi hôn ta khi, ta kỳ thật đã tỉnh. Túc như tuyết mặt nghẹn đến mức đỏ bừng nói. Thân ở mặt thế, khiến cho Túc như tuyết không thể không dưỡng tính toán trước là ngủ cũng không ngủ thật, mà muốn thời khắc lưu tâm trùng quanh tình huống tốt đẹp thói quen, cho nên đương khúc Hi thụy tới gần nàng khi, kỳ thật nàng đã tỉnh. Chẳng qua đại khái đoán được khúc Hi thụy tính toán, cho nên mới không chẳng mắt. Tuy rằng khúc Hi thụy trộm xoay người khinh gần nàng khi, Nàng thực sự hoảng sợ đi, bất quá túc như tuyết tín nhiệm khúc hy thụy, tin tưởng khúc hy thụy trước đây lời nói, tất cả đều là nói thật, hắn là nhất định sẽ không thương tổn nàng. Bằng không ở căn cứ ngoại trong rừng cây, hắn căn bản sẽ không cùng nàng tương nhận, càng sẽ không rời xa thi đàn, chạy đến nhân loại xây dựng căn cứ, mạo to như vậy nguy hiểm tới gặp nàng. Không sợ sao? Sợ cái gì? Ta chính là sẽ ăn thịt người tăng thi, hơn nữa vẫn là siêu cao dai. Bằng thực lực của ta, có lẽ đều không cần mặt khác tạp binh tang thi trợ chiến đều có thể nhẹ nhàng hủy diệt ngươi một tay thành lập lên căn cứ. Thích, ngươi cũng miệng nói nói. Quá quá miệng nghiện mà thôi, ta còn không biết ngươi, kỳ thật ngươi tâm nhất mềm. Phàm là cùng khúc hy thụy có điểm giao tế đều biết, khúc hy thụy tâm một chút đều không mềm, hơn nữa là tàn nhẫn vô. Nhưng là đối túc như tuyết tới nói, khúc hy thụy tâm là khắp thiên hạ nhất mềm. Súng nàng, cái nàng. Hộ nàng, chỉ chịu đối nàng, cùng nàng người nhà, bằng hữu hảo, chỉ bằng vào này đó đủ rồi, đủ để thuyết minh hết thảy Khúc khúc, ngươi làm gì? Ngươi mắt thấy khúc hi thụy khuôn mặt tuấn tú càng dán càng gần, túc như tuyết không cấm cảm thấy tình huống không ổn. Đối với người sống mà nói, tăng thi nước bọt cùng với máu đều là cực hạn mệnh vi rút vật dẫn, mặt khác còn có là có thể đối nhân thể tạo thành trực tiếp công kích, sinh thành miệng vết thương dị năng. cho nên bị khúc hy thủy hôn môi ra thịt, chỉ cần hôn môi vị trí không phải miệng vết thương sẽ không có việc gì, sẽ không cảm nhiễm tang thi virus. Nhưng mà miệng đối miệng kia vấn đề nhưng lớn đi, vô cùng có khả năng một hôn bị mất mạng. Thấy khúc hy thủy khuôn mặt tuấn tú đột nhiên dán hướng chính mình, trực giác nói cho túc như tuyết, khúc hy thủy là tưởng hôn nàng. Nhưng này một hôn đi xuống, nàng vô cùng có khả năng sẽ bị đồng hóa, cũng biến thành cao dài tăng thi. túc như tuyết căn bản không dám thừa nhận khúc hi thụy này một hôn không có việc gì ngươi dị năng hiện tại là bảy giai sẽ không bị ta trong cơ thể tang thi vi rút cảm nhiễm ách nô no. khúc hi thụy hạ giọng vừa rồi giải thích xong lấy hôn phong môi chặt chẽ ngăn chặn túc như tuyết miệng loại cảm giác này thực hảo hơn nữa là hảo đến không thể lại hảo càng là lại quen thuộc bất quá ở hôn môi ôm ấp nữ nhân khi khúc hy thủy phảng phất có thể cảm thấy hắn vừa rồi khôi phục thông thả tim đập tâm thế nhưng có thể làm được giống nhân loại trái tim giống nhau nhảy lên tần suất dưới thân nơi nào đó cũng nhanh chóng có phản ứng quả nhiên giống tang thi vương nói trong lòng ngực nữ nhân là hắn tại đây thế tuyệt vô cận hưu duy nhất phối ngẫu chỉ có nàng mới xứng cùng hắn cùng nhau cho ăn hậu đại chỉ là còn kém hai cấp ngủ đi ngày mai ta mang ngươi đi cái hảo địa phương hôn đến thỏa mãn khúc hi thủy mới bằng lòng bước ra một tay gắt gao bộ lao túc như tuyết dược một tay tắt nâng lên lấy lạnh băng lòng bàn tay nhẹ vô về bị chính mình hôn hồng nữ nhân mê người cánh ngôi khúc hi thủy không khỏi lẩm bẩm nói lời tuy là nói cho túc như tuyết nhưng lại càng như là khúc hi thủy nói cho chính hắn nghe chương 562 tang thi gian cấp bậc cấp chế chương 562 trăm sáu mươi tang thi gian cấp bậc cấp chế đây là hắn nói mang ngươi tới hảo địa phương ta xem hắn là tưởng đem chúng ta lừa đi uy hắn đồng loại nhìn trước mắt phảng phất như thế nào sắt đều sắt không xong tăng thi hơn nữa vẫn là cấp bậc không đồng nhất có cao có thấp túc như hạ thật là hối hận cực kỳ hắn không nên đáp ứng dẫn người cùng muội muội bồi khúc hy thủy này chỉ xú tăng thi tới cái gì cái gọi là hảo địa phương trước mắt bọn họ nơi vị trí tăng thi nhiều đến kinh người hơn nữa là càng đi đi tăng thi càng nhiều nhiều đến lệnh người ra đầu tê dại nông nỗi Hơn nữa khúc hy thụy còn nói cho túc như hạ đám người, sở hữu giống nhau toàn tiểu tâm sử dụng dị năng, đặc biệt là túc như hạ, hỏa hệ cùng lôi hệ dị năng cần thiết thiếu dùng, tận lực làm được có thể không cần không cần. Khúc hy thụy muốn mọi người đều tiểu tâm sử dụng phá hư tính cường dị năng công kích thi đàn, cũng là có mục đích, bởi vì bọn họ hiện tại chính vị với dê thị phồn hoa khu náo nhiệt, khu náo nhiệt không đơn thuần chỉ là tang thi nhiều, thương trường. Tạc hóa chờ bên đường loại nhỏ mặt tiền cửa hàng càng nhiều. Đường phố hai bên cùng với đường phố chính càng là dừng lại không ít bị vứt bỏ mấy tháng ô tô, có xe bình xăng thậm chí vẫn còn có gần mãn dương xăng. Xe tứ tung ngang dọc chặn đường, có xe thậm chí một đầu chui vào con đường hai bên cửa hàng, một chiếc kề sát một chiếc, một khi phóng hỏa, không cẩn thận bậc lửa bị vứt bỏ ô tô, hơn phân nửa sẽ khiến cho đại nổ mạnh. Làm sao bây giờ, nữ nhân, bên trong tang thi càng nhiều. Chúng ta căn bản hướng không đi vào, không cần gì năng nói. Ám ảnh hiện tại cũng không khỏi mà bắt đầu hoài nghi khúc hi thủy lương tâm, cho rằng có lẽ thật giống túc như hạ theo như lời như vậy. Khúc hi thủy căn bản là cố ý đưa bọn họ đưa tới này vì tăng thi. Ta tới. Ngươi tới. Ngươi thật đem chính mình đương thần sử a nơi này khẳng định không thể chiều to con, mà dùng ảnh phân thân, bất quá là nhiều thêm chút giúp đỡ thôi. dung ảnh hệ không gian. Ngươi đương ngươi có thể để cho ngươi ảnh hệ không gian bao trùm toàn bộ dê thị khu náo nhiệt sao? Hùng chi phía trước ai biết có hay không siêu cao dài tang thi chờ ăn chúng ta? Ám ảnh Ta nói chính là sự thật Ám ảnh tuy rằng biết lời nói thật luôn là đả thương người Nhưng nó lại là trước sau quản không được miệng Hơn nữa trước mắt tình huống Nó lại không thể không nói Nó cần thiết phải vì túc như tuyết mệnh Càng phải vì nó chính mình mệnh suy nghĩ Tiểu tuyết muội muội. chúng ta thật sự không thể lại hướng trong đi, nơi này tang thi thật là quá nhiều. trước kia tang thi đều không giống hiện tại như thế nhiều. thường can đám người trước đây từng đã tới khu náo nhiệt, không có biện pháp vì mạng sống, bọn họ cũng là tưởng vọt vào khu náo nhiệt thử thời vận, nhưng mà thật sự là bị tang thi giống như thủy triều nhiều đến làm cho người ta sợ hãi tang thi dọa tới rồi. chỉ là khi đó bọn họ nhìn thấy tang thi xa không bằng hiện tại nhiều. Hiện tại khu náo nhiệt chiếm cứ tăng thi số lượng lại là lúc ấy bọn họ nhìn đến, bằng thô sơ giản lược tính ra số lượng gấp hai nhiều. Chính yếu chính là không thể sử dụng phá hư tính cực cường dị năng, bằng không này đó tăng thi đối bọn họ tới nói, căn bản không tính cái gì. Khúc khúc. Túc như tuyết không cấm cảm thấy hoang mang, từ khúc hy thụy dẫn bọn hắn đi vào khu náo nhiệt, đồng tiến nhập khu náo nhiệt sau, khúc hy thụy chỉ ở tiến vào khu náo nhiệt trước dặn dò bọn họ mọi người một tiếng. sau lại trầm mặc đến càng cái gì dường như không còn có nói qua một câu mà dựa theo túc như tuyết đối tăng thi hệ thống hiểu biết khúc hy thủy là cùng tang thi vương cùng đẳng cấp siêu cao dài tăng thi tất có thao tác thi đàn năng lực muốn đuổi đi trước mắt giống như thủy triều nhiều cấp thấp tang thi căn bản là dễ như trở bàn tay hạ bút thành văn sự chính là khúc hy thủy thế nhưng như là hoàn toàn không có hỗ trợ tính toán hơn nữa theo túc như tuyết suy tính thả là lại nghe xong thường cần nói Túc Như Tuyết không cấm nhận định dê thị khu náo nhiệt tang thi bản thân là không có giống hiện tại như thế nhiều, là có cao dài tang thi cố ý đem đại lượng cấp thấp tang thi dẫn vào dê thị khu náo nhiệt tới trở bọn họ lộ, mà này chỉ đem đông đảo cấp thấp tang thi đưa tới khu náo nhiệt cao dài tang thi vô cùng có khả năng là khúc hy thụy. Chỉ là Túc Như Tuyết không cấm có chút tưởng không hiểu. Khúc hy thụy dẫn bọn hắn tới đây mục đích, tính khúc hy thụy không nói, Túc Như Tuyết cũng có thể đoán được. Khúc Hi Thụy là mang nàng tới thu thập vật tư, nhưng thu thập vật tư, Khúc Hi Thụy vì cái gì lại nếu không từ vất vả, từ dê thị các nơi điều tới như thế nhiều tang thi vây công bọn họ đổ lộ, này đến tột cùng lại là muốn khỏe kiểu gì? Lão bà, ngươi nếu là tin ta nói, dùng ra ngươi toàn bộ dị năng, thú nhận ảnh hệ không gian, đem sở hữu ngươi có thể thu tang thi toàn thu. Ngươi cái su tang thi, ai biết ngươi rốt cuộc ở đánh cái gì ý đồ xấu, như tuyết không thể nghe hắn. nữ nhân, ở đây người, cảm thấy khúc hi thụy có thể tin càng ngày càng ít, trừ bỏ túc như tuyết, liền lý húc, thiệu hồng lôi bọn người không khỏi dần dần hoài nghi khởi khúc hi thụy tới, cho rằng khúc hi thụy là có khác nhu đồ. Đang nghe đến khúc hi thụy hướng túc như tuyết hạ đạt mệnh lệnh sau, túc như hạ lập tức làm khó dễ, thực lực khuyên bảo mội mội túc như tuyết nhất định không thể nghe khúc hi thụy nói, mà ám ảnh tắc càng là lại hô túc như tuyết một tiếng sau, hướng túc như tuyết dùng sức riêu nổi lên đầu. Hảo. Nhưng mà túc như tuyết lại vẫn như cũ tôi ngày xưa, như là bị khúc hi thụy tẩy náo dường như, lại là hoàn toàn tín nhiệm khúc hi thụy, mà nhất ý cô hành. Hoàn toàn không chịu tin vào ca ca cùng với ám ảnh khuyên can. Như tuyết. Túc như tuyết không chút do dự phát động dị năng, lần thứ hai rước lấy túc như hạ kinh hô, Giống, từng con tang thi giống giận, lại bị từ mặt đất vươn đen nhánh cánh tay, chặt chẽ triền nắm lấy. hung hăng tốn hướng về phía hắc cám vực sâu chỗ sâu trong không bao lâu túc như tuyết đầu mồ hôi liền nhanh chóng chảy ra cũng cấp tốc rơi xuống rớt trên mặt đất rơi tàn xương nát thịt còn có thể thu sao có thể hảo tiếp tục ở túc như tuyết dùng ra ảnh hệ không gian mà ảnh hệ không gian ở phủ kín tang thi đường phố vô hạn thân triển khi Chỉ thấy đại lượng vốn là đứng ở túc như tuyết thi triển ra ảnh hệ không gian phạm vi ngoại tang thi thế nhưng như là cố ý chạy tới chịu chết dường như, sôi nổi phía sau tiếp trước mà hướng túc như tuyết mở ra ảnh hệ trong không gian hướng, túc như tuyết thi triển ảnh hệ không gian cắn nuốt tang thi thời gian, ước chừng rằng có 5, 6 phút, nhưng đối túc như tuyết tới nói, lại như, là trải qua nửa cái thế kỷ. Không được, ta, ta cuối cùng túc như tuyết dị năng hao hết. Thình thịch một chút ngã ngồi trên mặt đất, mà tới gần túc như tuyết vị trí lại có mấy chỉ lậu tăng thi. Lậu tăng thi mới vừa một thoát ly ảnh tay chói buộc lập tức dương nanh múa vuốt nhào hướng thể lực chống đỡ hết nổi, không hề đánh trả chi lực túc như tuyết. Đặc biệt là thứ nhất chỉ tăng thi lại vẫn là đáng sợ năm dài tăng thi dị năng tăng thi. Túc như hạ đám người kinh thấy nguy cơ một màn, rục ra tay cứu trợ túc như tuyết, lại ở nháy mắt, gặp được làm bọn hắn toàn cảm thấy nghẹn họng nhìn chân chối. vô hoảng sợ một màn nháy mắt phát sinh một màn lập tức làm mọi người hiểu rõ cùng tang thi vương cùng đẳng cấp khác khúc hi thụy đến tột cùng đối tang thi mà nói là như thế nào cường đại tồn tại khúc hi thụy chỉ là nhẹ dương môi mỏng thậm chí chưa từng ra tiếng chỉ lấy khẩu hình nói nhỏ một cái chết tự chỉ thấy hung hăng nhào hướng túc như tuyết tang thi bao gồm năm giai tang thi ở bên trong lậu tang thi không một may mắn thoát khỏi toàn ở nháy mắt giơ lên lợi chảo Hung hăng đào hướng hệ ở chúng nó cổ đầu, nháy mắt bị mất mạng. mươi 563 tuyết rơi đúng lúc căn cứ có phiền thoái. mươi 563 tuyết rơi đúng lúc căn cứ có phiền thoái. Không gian dị năng giả, cùng ta tới. Dư lại người tại chỗ nghỉ ngơi. Mười phút sau, nhóm thứ hai thi chiều được kích, đồng dạng, dị năng giả toàn không được dùng phá hư tính cường dị năng công kích thi đàn. Khúc hy thụy mặt vô biểu tình. Thanh âm càng là không trộn lẫn một kia dư thừa tình cảm, ngự khí sống ngồi nói. Mà xuống một giây, đương khúc Hi thụy ở đầu đầu đối túc như tuyết nói chuyện khi, ngự khí rõ ràng bất đồng, thế nhưng nhiều số phân sủng lịch hương vị ở bên trong. Lão bà, ngươi bọn họ nhiều ra 20 phút nghỉ ngơi thời gian, đợi chút, ta sẽ lại chiêu tàng thi cho người thu. Ân. Giờ phút này không riêng gì túc như tuyết, đi theo khúc Hi thụy đi vào dê thị khu náo nhiệt mọi người đều minh bạch. Nguyên lai like dê thị khu náo nhiệt thi chiều lại là bị khúc hi thụy từ các nơi triệu tập tới mục đích là vì rèn luyện bọn họ làm cho bọn họ không ngừng cùng tăng thi giao thủ gần mà tăng lên bọn họ tác chiến năng lực khúc hi thụy không nghĩ tới ngươi khả năng thật đúng là đành phải tăng thi rốt cuộc lý giải khúc hi thụy dụng tâm lương khổ túc như hạ không cấm đối khúc hi thụy thoáng thay đổi chút cái nhìn chỉ là bởi vì khúc hi thụy rốt cuộc là tình địch quan hệ hai người đều thích túc như tuyết cho nên Túc Như Hạ như cũ không quen nhìn Khúc Hy Thụy. Đương nhiên, Túc Như Hạ cũng biết hắn có thể thắng được Khúc Hy Thụy, đoạt lại mỗi mỗi hy vọng xa vời, chính là Túc Như Hạ lại như cũ không nghĩ này từ bỏ. Ai làm Khúc Hy Thụy là Tăng Thi, mà người cùng Tăng Thi trước sau là địch nhân, Tăng Thi ăn thịt người, người sát Tăng Thi thiên kinh địa nghĩa. Vì thế Túc Như Hạ không cấm cố ý tìm cha nói, ngươi mang thường đội trưởng bọn họ tới sát Tăng Thi, ta nhưng thật ra có thể lý giải. Nhưng ngươi thế nhưng đem chúng ta cũng cùng nhau mang đến, giống như không có cái gì tất yếu đi. Thường càng trong đội đội viên đều là người thường, người thường không giống dị năng giả, dị năng giả trừ bỏ có thể lợi dụng thể năng cùng tăng thi cách đấu, càng có thể dựa dị năng tới chiến thắng tăng thi. Mà Túc Như Hạ chờ dị năng giả càng là dị năng giả người xuất sắc, thậm chí càng bởi vì Túc Như Hạ đám người đều là bộ đội đặc trùng xuất thân. cho nên căn bản không cần tham gia giống hiện tại khúc hi thủy như là vì đặc biệt rèn luyện thường cản đám người thực chiến năng lực mà cố ý định chế đánh chết tang thi thực chiến huấn luyện giống như không phải ta ngạnh buộc các ngươi kêu các ngươi tới không phải các ngươi không yên tâm mặt dày mày dạn một hai phải theo tới sao tuy rằng túc như hạ nói ra rất là có thể làm giận nhưng là cùng khúc hi thủy một rõ ràng khúc hi thủy miệng túc như hạ càng tổn hại phúc hắc cùng phúc hắc lần thứ ba đánh giá Túc Như hạ lại lần nữa hoàn bại, bị Khúc Hi Thụy không lưu tình chút nào mà làm cho Túc Như tuyết mặt đánh sập, thả là bị bác đến liền câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời. Nhưng mà này không tính xong, Khúc Hi Thụy thế nhưng ở hắn vừa rồi nói xong bác bỏ lời nói sau, lại bổ câu, không gian dị năng giả lưu lại, xe lưu lại, muốn giết tang thi rèn luyện thực chiến năng lực người lưu lại, còn lại người không liên quan có thể đi trở về căn cứ, không tiễn. Hiện tại hồi căn cứ. Đi được mau đến lời nói, có lẽ còn có thể chạy trở về ăn cơm trưa. Khúc Hi thụy lời còn chưa dứt, chỉ thấy túc như hạ mặt đều khí thanh, nhưng ngại với túc như tuyết ở đây, thả khúc Hi thụy lại không có nói sai lời nói. Túc như hạ nào có lý do hướng khúc Hi thụy phát hỏa, lại cùng khúc Hi thụy vùng tay đánh nhau, không có biện pháp, chỉ cần một nhẫn lại nhẫn, nỗ lực cần nhẫn, tiếp tục lưu tại mỗi mỗi bên người. đi theo thường cản đám người cùng nhau buồn tẻ mà hoàn thành lần lượt đánh chết thi triều thể năng thực chiến huấn luyện một ngày bận rộn mắt thấy thái dương hướng phương tây cấp tốc rơi xuống mà thúc như tuyết cũng sắp ép khô trong cơ thể cuối cùng một tia dị năng đương thúc như tuyết lại lần nữa gặp phải sức cùng lực kiệt sắp hư thoát ngã ngồi trên mặt đất khoảnh khắc thúc như tuyết đột nhiên làm đến trong nao ý thức càng ngày càng cường ý nghĩ cũng càng thêm rõ ràng buồn muốn ép khô dị năng thế nhưng ở cấp tốc chạy trở về Đông chốc túc như tuyết bám vào mà tay, kéo dài đi ra ngoài ảnh hệ không gian, trong. Dây lát lần thứ hai hướng ra phía ngoài khuyết trương mấy thước xa. Khúc khúc, ca, ám ảnh, sư phụ, ta tiến lên giai. Túc như tuyết cao hứng đến thanh âm đều không khỏi run lên nói. Túc như tuyết hận không thể đem ở đây mọi người tên toàn kêu một lần, nhưng ở đây người thật sự là quá nhiều, nàng không có khả năng nhất nhất kêu toàn, đành phải đem mấy cái chủ yếu người đều kêu một lần. cũng chạy nhanh đem chính mình tiến giai tin tức tốt chia sẻ cấp mọi người trải qua một ngày lặp lại đại lượng cắn nuốt tăng thi chiến đấu túc như tuyết dị năng rốt cuộc từ bảy giai đỉnh thuận lợi thăng nhập tắm giai khúc khúc cảm ơn túc như tuyết biết chính mình sở dĩ có thể ở trong vòng một ngày nhanh chóng tiến giai thăng nhập tắm giai toàn dựa khúc hy thụy là khúc hi thụy không chối từ vất vả mà không ngừng đưa tới tăng thi làm nàng có thể tùy ý mà sử dụng ảnh hệ không gian quần quận không ngừng mà cắn nuốt tăng thi Đã trải qua mấy lần cực hạn ép khô dị năng, lại nhanh chóng bổ sung dị năng, lúc này mới có thể khiến nàng như thế thần tốc mà thăng cấp. Túc như tuyết đối khúc Hi thụy nói lời cảm tạ, đổi lấy lại là khúc Hi thụy trầm mặc, mà khúc Hi thụy mày cũng không biết bởi vì cái gì đột nhiên nhíu chắc khởi, Tầm mắt không cấm nhìn ra xa hướng phương xa, khúc Hi thụy nhìn xa phương hướng đúng là tuyết rơi đúng lúc căn cứ nơi phương hướng. Hồi căn cứ, có phiên thoái. Cái gì? Chủ nhân. Không hảo. Căn cứ bên ngoài tới thật nhiều lợi hại dị năng giả, bọn họ điểm danh muốn tìm chủ nhân ngài. Tiểu kỷ cùng tiểu huyết tỷ tỷ sắp chịu đựng không nổi. Tiểu huyết tỷ tỷ bị bọn họ cấp đả thương. Khúc Hy thủy vừa rồi nói ra căn cứ có phiền thoái, nghe theo Túc Như Tuyết đám người phía sau trong xe chuyển ra tiểu kỷ cầu cứu thanh. Đi, hồi căn cứ. Lão bà, lại đây. Túc Như Tuyết vừa rồi hạ lệnh nói phải về căn cứ. Nghe khúc Hi thụy đột nhiên nói một tiếng muốn nàng quá khứ lời nói, túc như tuyết vừa rồi theo bản năng mà tác động bước chân đi hướng khúc Hi thụy, chỉ cảm thấy thân thể không khỏi phát nhẹ, như là bị người chặn ngang bế lên, túc như tuyết còn không có phản ứng lại đây, đã là bị khúc Hi thụy công chúa ôm chặt ôm ở trong ngực. Khúc khúc, túc như tuyết không cấm kinh hoàng thất thố, khúc khúc đây là muốn làm cái gì, nên không phải là tính toán ôm nàng dùng chạy, chạy về căn cứ đi. Sự tình chính như túc như tuyết sở liệu, chỉ thấy khúc hy thụy đem nàng một phen ôm ở trong ngực sau, lập tức lót bước lăng eo, cất bước nhanh chóng chạy vội lên, tốc độ thế nhưng nàng phát triển an toàn khổ người còn nhanh. Bế khẩn miệng, để ý uống phong, ngốc lao bà. Tiếng gió cùng khúc hy thụy hồn trầm dễ nghe dặn dò thanh ở bên thai tề vang, nghe được dặn dò, túc như tuyết lập tức ngoan ngoan bế khẩn miệng, xúc ở khúc hy thụy trong lòng ngực, nhậm khúc hy thụy ôm nàng một đường chạy nhanh. chỉ thấy chung quanh quen thuộc cảnh trí không ngừng thay đổi túc như tuyết thế nhưng không cấm cảm thấy nàng như là ở ngồi máy bay tốc độ cực nhanh có lẽ đi nhờ phi cơ càng mau cuối cùng dùng khi chỉ 5 phút khúc hy thủy ôm túc như tuyết một đường chạy như điên về tới tuyết rơi đúng lúc căn cứ to con túc như tuyết chân chưa rơi xuống đất chỉ vừa mới nhìn đến vây đổ ở căn cứ cửa tiến đến gây chuyện đông đảo dị năng giả thân ảnh lập tức triệu hoán to con túc như tuyết một tiếng kêu xong Thanh âm chưa lạc, chỉ thấy bị hoàng hôn dư quang kéo lớn lên từng đạo màu đen bóng dáng nhanh chóng mà tụ lại hướng kêu gọi túc như tuyết chính phía trước, nhanh chóng mà tạo thành một cái to như vậy người khổng lồ hình ảnh. Người khổng lồ hình ảnh mới vừa rơi xuống thành, người khổng lồ liền lập tức sống lại đây, khổng lồ thân thể kéo nó kia biển tựa thần điện lập trụ chân hung hăng dẫm từ trước đến nay phạm tuyết rơi đúng lúc căn cứ dị năng giả đội ngũ. mươi 564 khúc hy lâm v.s.y túc như tuyết. Trước 564 khúc hy lâm về sì túc như tuyết. Đây là cái gì? Không biết. Né tránh, mau tránh ra. Nhìn thấy ảnh người khổng lồ thật lớn chân từ không mà hàng, tới phạm tuyết rơi đúng lúc căn cứ dị năng giả nhóm trước tiên toàn tưởng liền muốn toàn lực tránh né người khổng lồ rơi xuống chân, để ý bị dâm đến, khả năng sẽ thi cốt vô tổn. Cũng có chạy trốn chậm, không có thể kịp thời né tránh, bất quá đương nhìn thấy có người chạy chậm. lập tức có dị năng giả tự phát hướng trước nguyên lai like hướng trước đều là kim hệ dị năng giả chỉ thấy kim hệ dị năng giả nhóm các ngưng tụ lại dị năng đem toàn thân toàn bao trùm một tầng thật dày kim loại giáp trụ kim loại giáp y, y một đám kim hệ dị năng giả toàn luyện tựa thép đúc thành kim loại người cứng rắn dị thường căn bản không cần lo lắng từ trên trời giáng xuống thật lớn đen nhánh chân to sẽ đạp lên bọn họ thân đưa bọn họ nháy mắt giấm bẹp nhưng mà lệnh chúng nhân toàn không thể tưởng được chính là Ảnh người khổng lồ tuyết chiêu cũng không phải chỉ cần đem giấm đạp đến người cùng tang thi hung hăng nghiền thành bánh nhân thịt như vậy đơn giản, mà là ảnh người khổng lồ thế nhưng có thể khởi đến cùng túc như tuyết triệu hồi ra ảnh hệ không gian đồng dạng tác dụng. Nghĩ đến nên là lần đầu tiên cùng túc như tuyết như vậy cao dai ảnh hệ dị năng giả đối chiến quan hệ, tới phạm dị năng giả nhóm thế nhưng toàn không biết ảnh người khổng lồ chân chính chiêu thức đáng sợ tính. đương ảnh người khổng lồ đen nhánh chân to từ thiên nhi hàng khi. Xuyên kim loại giáp trụ kim hệ dị năng giả cao hứng đâu, cho rằng đen như mực người khổng lồ định là không làm gì được bọn họ. Ai biết, khi bọn hắn hóa thành cứng rắn kim loại thân thể vừa rồi cùng ảnh người khổng lồ rơi xuống màu đen bản chân dính khi, bọn họ nháy mắt như là bất hạnh rơi vào vũng bùn trượt chân rơi xuống giả, lại là càng hãm càng sâu. Bọn họ lâm vào lại là hoàn toàn trái với tự nhiên tưởng tượng, mọi người đều biết nói lâm vào là từ hãm xuống phía dưới. nhưng mà ảnh người khổng lồ lâm vào lại là từ dưới hướng hãm đồng thời đương người bị ảnh người khổng lồ thân thể hung hăng mà hấp thụ giam cầm ở màu đen bóng dáng đúc thành trong thân thể khi dị năng giả nhóm toàn không khỏi cảm thấy trong cơ thể dị năng thế nhưng ở nhanh trong sói mòn mà giờ phút này không có bị ảnh người khổng lồ dẫm dị năng giả tắt nhìn đến ảnh người khổng lồ tựa hồ là hấp thu trong cơ thể dị năng giả dị năng đang ở lấy kinh người mắt có thể thấy được tốc độ Nhanh chóng hướng càng cao lớn hơn nữa phương hướng nỗ lực mà. trưởng thành. Quái, quái vật. dị năng giả nhóm phần lớn đều bị túc như tuyết triệu hồi ra ảnh người khổng lồ dọa thất thần. Tiêu to quái vật linh tinh nói, không khỏi bị dọa đến sôi nổi không tự chủ được về phía lui về phía sau. Sợ sẽ bị ăn người quái vật bắt lấy, cũng bị thu vào đen như mực trong thân thể. Thú vị. Khúc Hy Lâm chỉ nghe được nữ nhân thanh thúy một tiếng kêu. giây tiếp theo kinh thấy ảnh người khổng lồ ăn rất dị năng giả một màn khúc hy lâm tuy có một lát thất thần lại rất mo phản ứng lại đây khúc hy lâm đối ăn thịt người ảnh người khổng lồ không nhưng không cảm thấy sợ hãi ngược lại cảm thấy thập phần thú vị khúc hy lâm vẫn luôn đối chính mình không biết nghiên cứu không ra đồ vật thực cảm thấy hứng thú theo khúc hy lâm phỏng đoán triệu hoán ảnh người khổng lồ dị năng giả nhất định là túc như tuyết khúc hy lâm ở từ xê thị tới rồi dê thị khi Ở xê thị căn cứ đối túc như tuyết dị năng sớm có nghe thấy, sớm nghe nói túc như tuyết có một loại thực cổ quái dị năng, không đơn thuần chỉ là có thể cắn nuốt tăng thi, càng có thể cắn nuốt người sống, thậm chí là dị năng giả. Đương Khúc Hy Lâm nhận định ảnh người khổng lồ định là túc như tuyết dị năng sản vật khi. Khúc Hy Lâm không những chưa từng lui về phía sau, ngược lại dơ lên tuấn cười, cánh tay đột nhiên run lên, móc ra một quyển thon dài chỉ bạc tới. Đón to như vậy. Thả đã là lớn lên sắp có 10 tầng lầu cao ảnh người khổng lồ, khúc Hi Lâm lại là cười ha hả mà bước tới. Xong đời, các ngươi xem, có phải hay không nhị thiếu gia điên bệnh lại phát tác? Nhìn giống. Song, mau rời xa nhị thiếu gia, để ý bị lan đến. Vài tên đi theo khúc Hi Lâm, quen thuộc khúc Hi Lâm dị năng giả đang xem đến khúc Hi Lâm làm ra không sợ chết về phía trước hướng, nên hướng ảnh người khổng lồ đi đến hành động sau. toàn không khỏi cảm thấy tình huống không ổn. Quen thuộc Khúc Hi Lâm dị năng giả nhóm đều biết nói, Khúc Hi Lâm lại bệnh, hơn nữa là gián đoạn tính nổi điên xà tinh bệnh, một khi gặp được thế lực ngang nhau, thả là khó chơi đối thủ, Khúc Hi Lâm sẽ phi thường hưng phấn. Mà một khi cùng đối thủ đánh lên tới, Khúc Hi Lâm có thể biến thái đến liền người một nhà đều giết nông nỗi. Khúc Hi Lâm điểm này cùng với đệ đệ Khúc Hi Thụy như ra một chuyện, có lẽ nên nói, khả năng Khúc gia người đều có như vậy tật xấu. Trời sinh không quen nhìn người khác vướng chân vướng tay, kéo chân sau. Thực sự có người dám kéo bọn họ chân sau, bọn họ tình nguyện một đao làm người nọ được chết một cách thông khoái, miễn cho hại người lại hại mình. Quả nhiên, khúc Hi lâm là thấy được túc như tuyết triệu ra ảnh người khổng lồ, điên bệnh phạm vào, một lực móc ra chỉ bạc, ở lạc khẩn nháy mắt, từ đi đổi chạy, nhanh chóng nhằm phía ảnh người khổng lồ. Chỉ bạc từ khúc Hi lâm đầu ngón tay bắn ra hướng bị hoàng hôn ánh hồng không trùng. thoáng chốc họa ra bạc cùng hồng dao tương hô ứng sáng lạn quan mang chỉ bạc tại hạ tung bay gian nhanh chóng cuốn lấy ảnh người khổng lồ cao dài bóng dáng thân thể đáng chết đương túc như tuyết nhận thấy được khúc hy lâm dụng ý khi đã là chậm chỉ thấy ảnh người khổng lồ thế nhưng bị sắc bén chỉ bạc nháy mắt cắt số tròn đoạn cùng với ảnh người khổng lồ một bị phanh thây trước đây bị ảnh người khổng lồ ăn rất dị năng giả toàn từ ảnh người khổng lồ trong bụng lậu ra Túc như tuyết không khỏi nhìn đến không khỏi ngẩn ra, có thể là hoàn toàn chưa từng nghĩ đến chính mình triệu ra công vô bất khắc chiến vô bất thắng ảnh người khổng lồ thế nhưng cũng sẽ có bị người nháy mắt phanh thây kết cục dường như. Bất quá túc như tuyết chỉ là ngẩn ra, giây tiếp theo liền tô tuân hoàn hồn, lập tức nói ra một tiếng. Ảnh phân thân Túc như tuyết hô lên ảnh phân thân nháy mắt, chỉ thấy trước một giây vừa rồi bị khúc hy lâm hung hăng phanh thây ảnh người khổng lồ hai cốt, thế nhưng ở nháy mắt, khâu ngưng kết. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng lại sáng tạo ra 6 danh ảnh phân thân. Ho quả nhiên còn có này nhất chiêu, đang chờ ngươi xử đâu. Ảnh hệ dị năng quả nhiên lợi hại, nhìn dáng vẻ. Ta cũng muốn lấy ra chút thật bản lĩnh tới mới được. Khúc Hy Lâm tự mình lẩm bẩm. Khúc Hy Lâm nói vừa rồi lo chính mình nói xong, chỉ thấy Khúc Hy Lâm quanh thân đột nhiên hướng ra phía ngoài khuyết tán ra từng đạo màu lục đậm vầng sáng. Nhìn đến khúc hy lâm thân tản mát ra màu lục đậm vầng sáng, túc như tuyết thế mới biết khúc hy lâm chính là một hệ dị năng giả, hơn nữa cấp bậc không thấp, ít nói đến có 8, 9 dai. túc như tuyết chính lưu ý khúc hy lâm tay động tác, lo lắng khúc hy lâm sẽ giống mặt khác dị năng giả giống nhau, dùng ra một hệ dị năng giả quen dùng roi mây tới đối phó chính mình, thế nhưng hoàn toàn không có lưu ý đến vừa mới từ khúc hy lâm thân phát tán đi ra ngoài màu lục đậm quan mang. Giờ phút này kia quang mang không ngờ đã tản tới rồi tuyết rơi đúng lúc căn cứ bên con đường hai sườn mọc xanh luôn tươi tốt thụ. Nháy mắt, con đường hai bên cây cối thế nhưng sinh ra kinh biến. Trước đây vẫn là từng cây mà thế trước mãn đường cái tùy ý có thể thấy được bình thường không thể lại bình thường cây dương. Cây liễu thế nhưng ở ngắn ngủn một tịch gian như là ăn mãnh liệt tăng trưởng phân hóa học, vụ mặt thế nhưng chợt sinh trường tốt. Cũng không lưu tình chút nào mà hung hăng rồi hướng Túc Như Tuyết cùng với Túc Như Tuyết vừa rồi triệu ra ảnh phân thân. Thụ nhóm giống thành tinh dường như, thế nhưng thập phần rào hoạt, vọng tưởng ở thành công bắt giữ trụ ảnh phân thân đồng thời, đem Túc Như Tuyết cũng cùng nhau bắt được, chào vì khúc hy lâm tù nhân. Đáng tiếc, bị Túc Như Tuyết ở cuối cùng một giây, nguy cơ một khắc, thuận lợi bỏ chạy. mươi 565 Túc Như Tuyết dụng tâm kín đáo mươi 565 Túc Như Tuyết dụng tâm kín đáo Túc Như Tuyết tuy rằng thành công trốn chạy, nhưng đối với Khúc Hy Lâm tới nói, chả không bắt lấy Túc Như Tuyết đều dâu dịa. Khúc Hy Lâm chân chính muốn bắt lấy bất quá là Túc Như Tuyết dùng ảnh người khổng lồ tàn khối chế tạo ra ảnh phân thân thôi. Có thể nói Khúc Hy Lâm chính là sớm quyết định chủ ý, phải đối Túc Như Tuyết triệu hồi ra ảnh phân thân xuống tay, không cần xem thường Khúc ra tình báo. Thực tế Khúc Hy Lâm rời đi xê thị căn cứ trước liền đã là làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Thu thập không ít có quan hệ với túc như tuyết dị năng tình báo. Mà khúc hy lâm ở khúc gia người lại là yêu nhất nghiên cứu cổ quái sự vật hảo bảo bảo. Đối với tân đồ vật, khúc hy lâm từ trước đến nay là làm không biết mệnh, hảo nghiên cứu nghiên cứu. Cho nên căn cứ được đến có quan hệ với túc như tuyết dị năng tình báo, khúc hy san sát tức nghiên cứu chế tạo ra chuyên môn dùng để khắc chế túc như tuyết chiến thuật. Ta tiểu đệ ở đâu? Khúc Hi Lâm bắt giữ túc như tuyết chế tạo ra ảnh phân thân mục đích chỉ có một, muốn đoạt đến túc như tuyết chế tạo ra ảnh phân thân tay dòng khí đao, túc như tuyết chế tạo ra ảnh phân thân, tuy cũng cùng túc như tuyết có được đồng dạng năng lực, nhưng này đó năng lực đối khúc Hi Lâm tới nói, căn bản cùng cấp với tiểu hài tử cao ngứa, không đau không ngứa, nhưng túc như tuyết ảnh phân thân cầm trong tay dòng khí đao bất đồng, theo khúc gia tình báo được đến tin tức xương túc như tuyết chế tạo ra. Ảnh phân thân dòng khí đao đủ để cắt khai thế gian sở hữu dị năng. Tuy rằng khúc hy lâm có thể lợi dụng tay quen dùng vũ khí chỉ bạc cắt khai túc như tuyết triệu hồi ra dùng bóng dáng chế tạo ảnh người khổng lồ, nhưng như vậy cắt lại đối túc như tuyết cấu không thành bất luận cái gì thương tổn. Chỉ có khúc hy lâm biết, hắn là lợi dụng quang cùng ảnh bí mật, lợi dụng đại não tinh tính ra quang ảnh công thức mới có thể lại trong khoảng thời gian ngắn thuận lợi diệt trừ túc như tuyết chế tạo ra ảnh người khổng lồ. mà đồng dạng thủ pháp nhiều nhất cũng chỉ có thể. Sử dụng một đến hai lần, một khi dùng nhiều, tất nhiên sẽ bị túc như tuyết xuyên qua, hắn đều không phải là là dùng thật bản lĩnh, chỉ là ở chơi thủ đoạn, cố lộng huyền hư thôi. Cho nên từ lúc bắt đầu, Khúc Hy Lâm quyết định chú ý, hắn muốn đoạt túc như tuyết triệu ra ảnh phân thân cầm trong tay dòng khí đao, lấy túc như tuyết cánh mạng làm lợi thế, bước túc như tuyết nói thật, giải thích hắn tiểu đệ Khúc Hy Thụy rơi xuống. Nếu hắn cho rằng Túc Như Tuyết đang nói lời nói dối nói, kia thực xin lỗi, hắn sẽ lập tức dùng đoạt được dòng khí đao, hung hăng mà sát rất Túc Như Tuyết chế tạo ra một người ảnh phân thân làm Túc Như Tuyết nháy mắt nếm đến bị dị năng phản phệ thống. Khổ! Nga! Ta còn cho là ai đâu, náo loạn nửa ngày lại là khúc khúc ca ca. Xin hỏi là cái nào ca ca? Đại ca! Vẫn là nhị ca! Nghe được Túc Như Tuyết một chút cũng bất kính trọng chính mình ngữ khí. Khúc Hy Lâm không khỏi đánh trong lòng hướng đổ thêm dầu vào lửa. Thầm nghĩ tiểu hồn đạm như thế nào thế nhưng sẽ thích loại này huyển tựa vô lại dường như một chút cũng không trầm ổn nữ nhân, thật đúng là không ánh mắt. Hơn nữa lấy tiểu hồn đạm tính cách, loại này nữ nhân, tiểu hồn đạm căn bản không có khả năng xem mắt, đừng nói xem, tiểu hồn đạm thấy, hận không thể huy đao đem nữ nhân này cấp một đao chém phiên. Khúc Hy Thụy tính tình, làm nhị ca Khúc Hy Lâm còn có thể không hiểu biết sao. Điển hình khó dưỡng khó dưỡng, không phải giống nhau khó hầu hạ. Mà Khúc Hy Lâm cũng không quyền lợi nói tiểu đệ Khúc Hy Thụy tính tình khó hầu hạ, kỳ thật hắn tính tình cũng thực quái đản nói trắng ra là Khúc Lao ra tử dưới gối ba cái nhi tử, trưởng tử Khúc Hy Phong xem như nhất tính tình bình thường nhất, mặt khác hai cái tất cả đều là quái thai. Ta tiểu đệ rốt cuộc ở đâu? Người trong tay đao là ta tiểu đệ, người khác đâu? Xê thị căn cứ người ta nói là ngươi đem ta tiểu đệ hại chết. Còn nói ngươi, như tuyết, không có việc gì đi. Ngươi, ca, ta không có việc gì. Lưu ý đến túc như tuyết cầm trong tay mau tuyết đao là thuộc về tiểu đệ chuyên trúc vũ khí. Hơn nữa khúc hy thủy coi mau tuyết đao như mạng, cơ hồ mỗi ngày đao không rời thân. Khúc hy lâm thật là không hiểu được, vì cái gì tiểu đệ quý trọng như mạng bảo đao thế nhưng sẽ rơi vào túc như tuyết trong tay. Khúc hy lâm chính hướng túc như tuyết để ra nghi vấn, vừa vặn Ngồi xe vội vàng đuổi sát Túc Như Tuyết cùng Khúc Hi Thụy bước chân Túc Như Hạ đám người thế nhưng vào giờ phút này làm hay không. Chính bất chính mà lái xe quay trở về căn cứ. Nhìn đến Túc Như Hạ đối Túc Như Tuyết quan tâm kính, làm Khúc Hi Lâm đánh trong lòng dâng lên thật sâu bất mãn. Khúc ra người trời sinh chiếm hữu dục mãnh liệt, Khúc Hi Lâm không cấm cho rằng Túc Như Tuyết đã là bị nhà mình tiểu đệ xem. Không nên cùng nam nhân khác vượt qua được với thân cận, đặc biệt là Túc Như Hạ. Người khác không biết Túc Như Hạ chính là Túc ra bộ dáng. Khúc Hy Lâm nhưng biết rõ việc này. đương lái xe chạy về Túc Như Hạ tại hạ xe nháy mắt, biên giò hỏi mội mội có không quá đáng ngại, biên xuống xe khi, bỗng nhiên thấy mội muội dùng dị năng chế tạo ra dị năng sản vật, ảnh phân thân thế nhưng bị Khúc Hy Lâm lấy tự thân dị năng hung hăng ngăn chặn, thế nhưng bị đảm đương làm con tin. Túc Như Hạ lời còn chưa dứt, lập tức thi triển ra dị năng hỏa, hung hăng thiêu hướng Khúc Hy Lâm. Mà khúc Hi lâm tắc cũng không chút nào yếu thế, thế nhưng lần thứ hai khống chế một hệ dị năng toàn lực đòn đánh. Đừng đánh, nhị thiếu gia, đó là nhà ta tiểu công tử đại cứu tử. Túc như tuyết đám người có lẽ biện không ra khúc Hi lâm đến tột cùng là khúc gia trường tử, vẫn là con thứ. Mà được đến tiểu kỷ thông chi, nghe tin tới rồi vương Trung cùng hoàng bác lại há có thể phân biệt không ra, cách thật xa, hai người chỉ vừa mới nhìn đến khúc Hi lâm mơ hồ bóng dáng. càng lập tức xuyên qua người tới chính là nhà mình nhị thiếu gia vương trung chạy trốn thở hồn hển nào còn có khí lực đều vội vàng kéo lấy hoàng bác cánh tay cũng hướng hoàng bác nháy mắt ra dấu muốn hoàng bác kêu trụ nhị thiếu gia ngàn vạn đừng bị thương túc như hạ mà hoàng bác vừa rồi kêu xong bị song thanh bắt bỏ ai là các ngươi nhị thiếu gia mà ngay cả tiểu hồn đạm đều chiếu cô không tốt bằng các ngươi cũng xứng làm ta khúc gia người hầu ai là các ngươi khúc gia đại cứu tử tưởng cưới ta muội muội kiếp sau đi hỏi trước quá ta nắm tay lại nói không nghĩ tới khúc hy lâm cùng túc như hạ hai người nhưng thật ra rất có ăn ý thế nhưng trăm miệng một lời đồng thời thề thốt phủ nhận bọn họ công nhận thân phận hào a đánh ca đánh a lúc này túc như tuyết nhưng thật ra bắt đầu làm xem náo nhiệt không chê sự đại vô tội ăn dưa của chúng chỉ thấy túc như tuyết một ngụm một tiếng ca ca đánh cũng không biết rốt cuộc là ở giúp ai cổ vũ trợ uy Là khúc Hi lâm Vẫn là túc như hạ Rốt cuộc hai người hiện tại đều có thể xem như túc như tuyết ca ca Mà nhìn túc như hạ cùng khúc Hi lâm so chiều Thật là lo lắng vương Trung cùng hoàng bác Vương Trung chạy tới Khi còn không có xuyến đều lập tức hướng túc như tuyết khải khẩu khuyên giải an ủi nói Thiếu phu nhân Ngại như thế nào lại vẫn có lòng đàng này xem náo như ta Chạy nhanh Tiêu nhị thiếu ra cùng đại cứu tử đều đừng đánh Như thế đánh tiếp khẳng định sẽ ra đại sự ra cái gì đại sự ta không phải cân bằng bọn họ dị năng chênh lệch sao a nghe được túc như tuyết nói ra như thế một tiếng vương trung nhất thời còn không có nghe minh bạch nhưng thực mau hoàng bắc cùng vương trung hai người ở bên đầu nhìn về phía chính so chiêu túc như hạ cùng khúc hi lâm khi không khỏi toàn mới nhìn ra tới nguyên lai like túc như tuyết trước đây là cố ý bại bởi khúc hi lâm Cố ý làm Khúc Hi Lâm thi triển ra một hệ dị năng bắt nàng chế tạo ra ảnh phân thân, vì chính là chế tạo ca ca cùng Khúc Hi Lâm khai chiến cơ hội. Đương nhiên càng là vì cân bằng hai người dị năng thuộc tính tương khắc chênh lệch Chương 566 Túc Như hạ tao treo lên đánh. Chương 566 Túc Như hạ tao treo lên đánh. Yên tâm đi, Vương thúc, có Khúc khúc ở, sẽ không có việc gì. Tiểu công tử, ở đâu a? Túc Như Tuyết vừa nói có khúc hy thụy ở sẽ không xảy ra chuyện, Vương Trung lúc này mới phát hiện khúc hy thụy lại là cho tới bây giờ cũng chưa lộ diện, hơn nữa vội vàng gấp trở về Túc Như hạ đoàn người cũng không gặp có khúc hy thụy thân ảnh. Nga, đối, khúc khúc nói hắn muốn về trước căn cứ, xem tiểu huyết thương thế. Nhạ, không phải ở trong căn cứ lâu sao. Túc Như Tuyết một nâu khỏe miệng nói. Nghe nói Túc Như Tuyết nói. Vương Trung cùng Hoàng Bác lập tức tìm Túc Như Tuyết dùng miệng chỉ ra phương hướng nhìn lại, chỉ thấy khúc Hi thụy thế nhưng thật đứng ở nơi đó, thế nhưng thật ở trong căn cứ. Thật là quái, phải biết rằng Vương Trung cùng Hoàng Bác chính là từ trong căn cứ chạy ra, bọn họ từ căn cứ đại môn ra tới khi, căn bản chưa từng thấy khúc Hi thụy, như thế nào, chỉ có Túc Như Tuyết biết khúc Hi thụy tốc độ dị năng hiện tại đến tuột cùng đã là tăng lên loại nào đang phong tạo cực trình độ. Ai làm trước đây là túc như tuyết ôm nàng phản hồi căn cứ. Giống như mau được rồi. Còn kém một chút. Thiếu phu nhân, ngài đây là lầm nhầm lầm nhầm nói cái gì đâu. Cái gì còn kém một chút à. Hoàng bác cùng vương trung toàn khó hiểu nhìn về phía túc như tuyết. Ok, được rồi. Khúc khúc, có thể bắt đầu hành động. Lão bà, ân. Gì? Khúc khúc. Người thanh âm như thế nào là từ ta túc như tuyết bỗng nhiên biểu tình trở nên kinh ngạc vô, thật là đã lâu tiếng lòng, nàng rốt cuộc lại lần nữa nghe được khúc khúc thanh âm từ trong lòng phát ra, chính là hiện tại khúc hi thủy lại không phải người, mà là tăng thi, bọn họ như vậy lấy tiếng lòng trò chuyện, thật sự không thành vấn đề sao. Nhưng nếu bọn họ hiện tại có thể lấy tiếng lòng trò chuyện, vì cái gì cố tình trước đây không được, là chính mình dị năng quá thấp sao? Vẫn là... Là tiểu huyết năng lực không đủ. Ta mới vừa lại huy nó chút huyết, hiện tại nó cấp bậc đã thăng tới. Tiểu huyết cấp bậc. Ân, trong chốc lát chúng ta lại nói việc này, hiện tại, trước giúp ca thăng cấp dị năng. Hảo. Nguyên lai like, túc như tuyết cùng khúc hy thụy hai người lại là ở đánh giúp túc như hạ tăng lên dị năng. Chủ ý bởi vì túc như tuyết có ảnh hệ không gian này một siêu cường tăng lên dị năng đại bức ở, cho nên dị năng tăng lên lên hoàn toàn sẽ không tiêu phí quá nhiều sức lực. khúc hi thụy chỉ cần thoáng khống chế tốt tang thi số lượng đem tang thi đưa tới muốn túc như tuyết từng nhóm đem tang thi thu vào ảnh hệ trong không gian có thể hữu hiệu trợ giúp túc như tuyết tăng lên dị năng sử túc như tuyết dị năng ở trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng được đến phi thăng nhưng là túc như hạ lại không được muốn túc như hạ dị năng nhanh chóng tiến dai cần thiết phải vì túc như hạ sảng chọn một thế lực ngang nhau đối thủ tuy rằng khúc hi thủy có thể làm túc như hạ đối thủ Bởi vì khúc hy thủy dị năng cực kỳ cường đại, nhưng khúc hy thủy thân phận lại là cùng tăng thi vương hướng làm chuẩn siêu cao dài tăng thi, vạn nhất khống chế không hảo dị năng lực đạo, vô cùng có khả năng sẽ trọng thương túc như hạ, khiến cho túc như hạ cũng cảm nhiễm tăng thi virus, trở thành cao dài tăng thi. Cho nên khúc hy lâm xuất hiện, chính là tốt nhất cơ hội, có thể trợ túc như hạ dị năng thuận lợi tăng lên cơ hội, khúc hy thủy ở lộ đã hướng túc như tuyết nói tốt. Muốn lợi dụng tới tấn công căn cứ Khúc Hy Lâm đám người, trợ giúp Túc Như hạ tăng lên dị năng, cho nên Túc Như Tuyết mới cố ý trang kế, bị Khúc Hy Lâm bắt được này lợi dụng to con bị tách rời tàn khối mà triệu hồi ra ảnh phân thân. Là hiện tại, lao bà, chết. Nghe được Khúc Hy Thụy kêu gọi, Túc Như Tuyết lập tức lấy Khúc Hy Thụy tiếng la làm hiệu lệnh, lập tức làm ra cùng Khúc Hy Thụy sớm đã ước hảo hành động. đương nghe thấy chính mình quen thuộc đến không thể lại quen thuộc tiểu đệ thanh âm. Khúc Hi Lâm không cấm trong dây lát ngạc trụ, Túc Như Tuyết tắc lập tức thừa dịp Khúc Hi Lâm phạm làng công phu, nhanh chóng rút khỏi bị Khúc Hi Lâm ngăn chặn ảnh phân thân. Thực tế Túc Như Hạ cùng Túc Như Tuyết giống nhau, cũng là cái nói năng chuông loa, đầu hủ tâm, đương biết được Khúc Hi Lâm không phải người khác, chính là Khúc Gia Nhị Thiếu Gia, Khúc Hi Thụy Thân Nhị Ca Khi, Túc Như Hạ nào thật bỏ được đối Khúc Hi Lâm đau hạ sát thủ, bất quá là nhất thời dưới tình thế cấp bách. Vì cứu ra bị khúc hy lâm bắt cóc muội mội chế tạo ra ảnh phân thân, mà bị bất đắc dĩ, mới đôi khúc hy lâm ra tay thôi. Đương nhìn đến mội mội nhanh chóng triệt chạy ra ảnh phân thân, Túc Như Hạ nháy mắt liền biết chính mình kế, lại bị khúc hy thủy này chỉ xú tang thi liên thủ nhà mình mội mội cấp tính kế. Chỉ là Túc Như Hạ cũng không biết khúc hy thủy liên thủ mội mội như vậy tính kế hắn chân chính nguyên nhân. Nhìn đến khúc hy lâm đã không có bắt cóc ảnh phân thân. Túc Như Hạ cơ hội là theo bản năng mà dục thu hồi trong tay ngưng tụ dị năng, bởi vì hắn nảy một kích đi xuống. Khúc Hy Lâm chưa chắc thật có thể chịu nổi, bản thân một hệ dị năng bị hỏa hệ dị năng khắc chế, mà Túc Như Hạ vừa rồi thu hồi dị năng. Khúc Hy Lâm tắt nhìn đến chính mình bắt cóc ảnh phân thân không thấy, lại thấy Túc Như Hạ dị năng hung hăng đánh út lại. Khúc Hy Lâm tắc lập tức theo bản năng mà ngưng tụ lại một hệ dị năng ra sức đón đánh. Đương nhiên Khúc Hy Lâm cũng không có ác ý. cũng không tính toán thật đả thương Túc Như Hạ, bất quá là muốn bảo hộ tự thân thôi. Khúc Hy Lâm nào biết Túc Như Hạ đã là thu lực, lập tức, Khúc Hy Lâm chém ra cường lực một hệ dị năng, vừa vặn hung hăng chịu Túc Như Hạ. Khúc Hy Lâm chưa từng bị thương, mà Túc Như Hạ tác bị Khúc Hy Lâm một kích đánh đến giống như cắt đứt quan hệ diều, phiêu phiêu lắc lắc mà bay đi ra ngoài, cũng nhanh chóng cấp rơi xuống mặt đất. Tiểu đệ, ta không phải. Người nghe ta giải thích, Cũng may Khúc Hi Thụy sớm liệu định tất sẽ xuất hiện này mà, cho nên sớm lấy ngưng tụ lại phong hệ dị năng, làm tốt tiếp được Túc Như Hạ chuẩn bị, mà Khúc Hi Thụy suy tính vừa vặn chuẩn xác không có lầm, Túc Như Hạ bị hắn thi triển ra phong hệ dị năng hoàn mỹ tiếp được. Ở Túc Như Hạ bị Khúc Hi Lâm ném một roi mây hung hăng huy phi nháy mắt, Khúc Hi Thụy lập tức thế thân Túc Như Hạ vị trí, cùng Khúc Hi Lâm giao thủ. Khúc Hi Lâm vừa thấy người tới lại là nhà mình hồn đạm tiểu đệ, nào dám cùng tiểu đệ đánh? chỉ có bị động bị đánh phân càng là liên tục dục hướng tiểu đệ giải thích mà khúc hy thụy tắc hoàn toàn không chịu nghe khúc hy lâm giải thích chỉ lo quyền cước tương thêm hận không thể chém ra nắm tay cùng nhấc lên chân toàn chiếu nhà mình thân nhị ca kia trương xoáy khí thiếu đánh mặt tiếp đón tiểu hôn đạm là ta a ta đặc sao là ngươi nhị ca thân nhị ca ngươi đặc sao tưởng cho ta chỉnh dung a không mang theo ngươi như vậy nào có hạ hạ hướng mặt trăng nếu đối thủ không phải nhà mình tiểu đệ Khúc Hy Lâm sớm nóng nảy. Tiểu đệ đây là phải cho hắn cái này anh Tuấn Nhị ca chỉnh dung sao. Nào có hạ hạ đều hướng mặt đánh. Ca, cái này cho ngươi. Mò, sấn hiện tại, nhìn xem có thể hay không đem ngươi hỏa hệ dị năng đột phá, cũng thăng chín giai. Khi nói chuyện, túc như tuyết đã làm móc ra một bao sớm đã phân tốt tinh hoạch, nhanh chóng nhét vào ca ca trong tay. Đây là, là khúc khúc muốn ta chuẩn bị cấp ca ngươi tiến giai dùng tinh hoạch. Thực xin lỗi, ca, ta cùng khúc khúc là vì giúp ngươi tiến dài, mới cố ý sử thủ đoạn, bước ngươi cùng khúc khúc thân nhị.